Lê Hiểu Tình nói, mọi người đều còn không có ăn cơm sáng đâu, là mấy người ở chỗ này chờ cũng không quá thích hợp. Liêu Hạo Quảng mấy người tất nhiên là không nghi ngờ có hắn, lại là một trận nói lời cảm tạ lúc sau mới hoang mang rối loạn mà cao hứng rời đi C020. chương 150 hỗ trợ trị liệu. Hiểu Tình, chờ hạ chúng ta cùng ngươi cùng đi. Phục Anh vẫn là không yên tâm Lê Hiểu Tình một người đi cho người ta làm trị liệu. Tuy rằng nói Liêu Hạo Quảng vài người nàng là nhận thức, nhưng là ngôn hề nói qua. Nơi đó mặt có ba mươi vài người đâu, Lê Hiểu Tình cũng là xem ở nàng mặt mùi thượng mới đáp ứng hỗ trợ trị liệu sự, nàng cũng không thể làm nàng xảy ra chuyện gì. Hảo A. Lê Hiểu Tình ăn hầm tổ yến, thỏa mãn trả lời nói. Mỹ thực cửa hàng thế nhưng còn có dưỡng sinh Mỹ dung tổ yến, này có thể so nàng trước kia ăn qua bất luận cái gì một cái thẻ bài tổ yến đều ăn ngon nhiều. Vừa mới tam cái tang thi tàng ngao tinh hạch, cư nhiên cũng tương đương với 300 cái tinh hạch như vậy nhiều. Lý Ngôn Hề nhìn tiến độ điều hưng phân nói, nguyên lai động vật thú hạch như vậy cấp lực sao? Nam. Phục Đình Du dương mắt nhìn thoáng qua tiến độ điều, lại nhìn nhìn hưng phân Lý Ngôn Hề. Mới như vậy điểm liền như vậy cao hưng sao? Trước tiên hoàn thành 5% mục tiêu, hôm nay chúng ta mới vừa bắt đầu đâu, không tồi không tồi. Cao viện nhớ rõ bọn họ là tính toán hôm nay sau khi kết thúc đem ba lô thăng cấp đến 5%, hiện tại cũng đã thăng cấp tới rồi, cũng coi như là siêu kỳ hoàn thành nhiệm vụ. Kim Nguyên biệt thự đàn cũng không phải một cái rất lớn biệt thự đàn, liều hạo quảng vài người trở lại A khu bọn họ cư trú điểm đã có trong chốc lát thời gian. Tống Hưng đang ở hưng phấn mà cùng mọi người nói bọn họ vừa mới nhìn đến sự tình. Cái gì? Kia ba con tang thi tàng ngao bị người cấp giết? Đó là người nào? Một cái hơi chút có chút béo trung niên nam nhân khó có thể tin hỏi, hắn kêu Lưu Tuấn Dân, cũng là Kim Nguyên biệt thự nghiệp chủ chí nhất. Lại nói tiếp các ngươi khả năng đều còn gặp qua. Chính là C02 không kêu bộ nghiệp chủ, hai cái đại mỹ nữ. Tống Hưng đem chính mình chứng kiến cái gọi là miêu tả ba hoa chích tròe, cũng bao gồm lý ngôn hề thân thủ giết Tăng Thi Tăng Ngao, cùng với mấy cái lợi hại đồng đội, thậm chí còn có chứa khỏi hệ dị năng giả sự. Liêu hạo quảng dục ở bên cạnh ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi. Không ngừng là Tống Hưng, vài người khác cũng đều biết gì nói hết trả lời đại gia vấn đề, đại khái là bởi vì đã biết Tăng Thi Tăng Ngao đã chết sự, cho nên quá mức với cao hứng. Chỉ là Hắn nhìn thoáng qua phòng trong thần sắc khác nhau người, hy vọng chờ hạ không cần cấp phục tiểu thư bọn họ tạo thành cái gì bối rối đi. Trên thế giới này thế nhưng còn có chưa khỏi hệ dị năng giả, nàng thật sự có thể trị hảo miệng vết thương. Đúng vậy, chờ hạ vị kia mỹ nữ liền phải lại đây giúp tiểu tạ trị liệu, vẫn là chúng ta liễu đội trưởng có mặt mũi. A ha ha. Tống Hưng nói, liễu đội trưởng, những người đó nếu lợi hại như vậy, bọn họ nếu là nguyện ý lưu lại nơi này thì tốt rồi. Một cái kêu từ đan chân tuổi trẻ nữ tử nói, nàng tuy rằng chỉ là kim nguyên khách thuê, nhưng là bởi vì thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, cho nên cũng là tương đối có quyền lên tiếng. Nếu là có chút lợi hại người gia nhập bọn họ, bọn họ cũng không đến mức mỗi lần gặp được nguy hiểm liền như vậy chật vật, cũng không cần mỗi lần đều phải chết vài người. Đúng vậy, nếu là bọn họ nguyện ý lưu lại nơi này thì tốt rồi. Dù sao đi nơi nào đều giống nhau, liêu đội trưởng không bằng khuyên nhủ bọn họ lưu lại, chúng ta có ăn uống cũng có thể tăng cường bọn họ. Đúng vậy, đều là một cái tiểu khu. Liêu hạo quảng nhìn nghị luận sôi nổi người, cười khổ mà nói, ta cũng tưởng nhân gia lưu lại, nhưng là bọn họ đã nói qua, tới nơi này chỉ là vì lấy một ít đồ vật, hôm nay muốn đi. Liêu đội trưởng, không bằng hỏi một chút bọn họ là đi nơi nào, chúng ta cũng hảo đi theo A. Lưu tuấn dân đột phát kỳ thường hỏi, dù sao bọn họ này chung quanh có thể ăn đồ vật cũng đều bị bọn họ đi tìm tới biến, nơi này lại đãi đi xuống chỉ biết càng ngày càng khó. Cái gì? Muốn đi ra ngoài, ta cũng không dám, kia bên ngoài lộ căn bản đi không được không nói, còn như vậy nhiều tang thi, ta còn là đãi ở chỗ này đi. Ta cũng là, ta không ra đi, chúng ta vài người ở chỗ này khá tốt, tổng hội có biện pháp. Liêu hạo quảng nhìn trước nay đều sẽ không ý kiến thống nhất một đám người lắc lắc đầu, giống loại tình huống này, hắn liền tính là có tâm cũng là vô lực a Liêu ca, cảm ơn ngươi giúp ta tìm người trị thương ta nguyên bản đều không ôm hy vọng. Trong một góc. Tạ kỳ thắng đối tới xem chính mình thương thế liêu hạo quảng nói lời cảm tạ nói, hắn phía bên phải cánh tay thượng miệng vết thương đều bắt đầu có mùi thối, tay trái bàn tay càng là thối rữa nghiêm trọng. Mấy ngày nay vẫn là ít nhiều liêu hạo quảng trợ giúp, nếu không chính mình liền ăn cơm cùng thượng vê đút cờ đều có khó khăn. Đừng nói như vậy, ngươi cũng là vì cứu người mới như vậy. Liêu hạo quảng hướng tạ kỳ thắng trong miệng thả một khối soda bánh quy. Tạ kỳ thắng là tại động đất phát sinh thời điểm đi sập một căn biệt thự cứu người lại không nghĩ rằng hiện trường đột phát hỏa hoạn, hắn ra tới thời điểm cơ hồ biến thành một cái hỏa người, may mắn hiện trường bảo an tương đối nhiều, mới đồng loạt giúp hắn dập tắt. chỉ là còn không có tới cấp đưa hướng bệnh viện, liền đã xảy ra loại chuyện này. Tạ Kỳ Thắng vẫn luôn cảm thấy chính mình mạng lớn, rõ ràng bị thương còn kiên trì sống lâu như vậy, tuy rằng hiện tại biệt thự nội mấy cái nghiệp chủ luôn là sẽ đối chính mình châm chọc niệm ai, hoặc là ở sau lưng nói hắn tồn tại cũng là lãng phí lương thực gì đó, nhưng là cầu sinh dục cực cường hắn vẫn là sống sót đang nói đã có người phát hiện từ xe khu bên kia khai lại đây một chiếc màu xám bạc xe việt dã liêu hạo quảng cũng vô vô tạ kỳ thắng đứng dậy hướng ra phía ngoài đón đi ra ngoài phụ tiểu thư lý tiểu thư chờ lát nữa mặc kệ phòng trong đại gia nói cái gì các ngươi đều không cần hướng trong lòng đi bọn họ cũng là không có gì ý xấu chỉ là đều muốn sống thôi liêu hạo quảng nói hắn cũng không nghĩ cấp vừa mới mới giết ba con tang thi tàng ngao mấy người thêm phiền toái hảo chúng ta trị song thương liền đi Lý ngôn hề đại khái đã đoán được phòng trong tình huống, người sống sót ở bên nhau là sẽ có đủ loại sự tình, nàng ở kiếp trước cũng đã gặp qua không ít lần. Lê hiểu tình từ ý về sau không phải chưa thấy qua cái gì đại thường, nhưng là đương nàng nhìn đến tạ kỳ thắng kéo thành như vậy miệng vết thương thời điểm vẫn là nhịn không được như mày. Cũng mệt đây là người trẻ tuổi, hẳn là phía trước thân thể đấy liền không yếu, nếu không cảm nhiễm lâu như vậy, sợ là đều phải cắt chi. Ta còn là trước cho ngươi tiêu độc rửa sạch về sau lại trị liệu đi khả năng sẽ có điểm đau nga lê hiểu tình đối tạ kỳ thắng nói tốt cảm ơn vị tiểu thư này tạ kỳ thắng có chút mặt đỏ như thế nào liếu hạo quảng bọn họ nói này nhóm người đều một cái so một cái xinh đẹp vị này tóc dài nữ bác sĩ càng là làm hắn mặt đỏ trên xe vốn dĩ vì giấu người thai mắt hòm thuốc cùng dược phẩm phát huy cực đại tác dụng cố giao cũng rửa theo lê hiểu tình yêu cầu giúp tạ kỳ thắng xúc rửa hảo miệng vết thương chung quanh tạ kỳ thắng vẫn luôn ở nhẫn ngoại không có kêu ra tiếng âm tới Giờ phút này mấy người chung quanh đã vây đầy tò mò người sống sót. Lê Hiểu Tình chuyên nghiệp thủ pháp làm liếu hạo quảng không khỏi bội phục lên, hắn mới biết được nguyên lai like Lê Hiểu Tình trước kia chính là bác sĩ, chỉ là trùng hợp lại thức tỉnh rồi chưa khỏi hệ dị năng. Này quá lợi hại, quá thần kỳ. Lưu Tuấn Dân nhìn Tạ Kỳ tháng dần dần bị khôi phục miệng vết thương nói, loại này trực tiếp đem miệng vết thương khôi phục nguyên trạng trị liệu quả thực chính là thần tiên trị thương a. Đúng vậy, thật là lợi hại, hoàn toàn nhìn không ra nơi đó bị thương quá. Đại gia sôi nổi tán thưởng nói, chứ 151 chỉ lộ, Lê Hiểu Tình khó được gặp được như vậy trọng thương có thể luyện tập dị năng, cho nên trị liệu cũng tương đương nghiêm túc. Trung quanh những cái đó tán thưởng cùng khích lệ lời nói nàng vẫn chưa để ý tới, bao gồm bên cạnh chờ đợi lý ngôn hề đoàn người, cũng đều chỉ là ở chuyên chú nhìn Lê Hiểu Tình trị liệu miệng vết thương. Phục tiểu thư, ta là Lưu Tuấn Dân, trước kia chúng ta đã gặp mặt. Lưu Tuấn Dân đáp lời nói, Ngươi hảo, Phục Anh gật gật đầu. Nghe nói các người giúp chúng ta giết kia bà con tang thi tàng ngao, thật là quá cảm tạ các ngươi à, không biết phục tiểu thư mấy người lúc sau là cái gì tính toán. Lưu Tuấn Dân cười tủm tìm hỏi. Không phải giúp các ngươi giết, là chúng nó chọc tới chúng ta mà thôi, chúng ta lúc sau cũng không có gì tính toán. Phục Anh kỳ quái nhìn về phía Lưu Tuấn Dân, nàng căn bản đối người này một chút ấn tượng đều không có, còn có lúc sau bọn họ có tính toán gì không lại không liên quan bọn họ sự. Là cái dạng này, ta xem phục tiểu thư các ngươi đổi ngũ người cũng không nhiều lắm. Không bằng lại nhiều hơn chúng ta mấy cái nam sĩ đi vào, chúng ta bên trong cũng có dị năng giả, gặp được nguy hiểm nói đại gia cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Lưu Tuấn Dân cũng không nhục trí, Phục Anh đổi ngũ trung nam nữ một nửa, lại nhiều mấy nam nhân luôn là sẽ càng an toàn một ít. Ngượng ngùng, chúng ta không nhận người. Phục Anh trực tiếp dứt khoát cự tuyệt. Tuổi con trẻ, khẩu khí đảo không nhỏ, đừng cảm thấy chính mình giết mấy chỉ cẩu liền ghê gớm, nói không chừng ra cửa đã bị tang thi cấp cắn. Một cái tuổi hơi lớn hơn một chút béo nữ nhân trầm trọc mỉa mai lên, chỉ là dây tiếp theo, nàng trước mặt liền nhiều một quả màu bạc lưới dao, lưới dao quanh thân phát ra thanh lãnh hơi thở đem nàng dọa ngã xuống trên mặt đất. Ta không thích nghe không may mà nói, nguyên lời nói trả về cho ngươi Lý ngôn hề đã đi tới, nắm lên giữa không trung kia cái lưới dao lạnh lùng nói. Cho dù Liễu hạo quảng cùng nàng trước đó chào hỏi qua, nàng nghe thế loại lời nói vẫn là một khắc đều không thể nhẫn, nói cái gì đều có thể. Nhưng là không thể nói loại này chú người đi tìm chết nói. "Hảo, các ngươi liền ít đi nói nói mấy câu đi, ta chỉ là tới thỉnh người chữa thương, không phải thỉnh người lại đây cho các ngươi mắng." Liêu Hạo Quang rất ít phát giận, càng là vẫn luôn đều đem chính mình bại ở tiểu khu bảo an thân phận thượng đối xử tử tế này đó nghiệp chủ, nhưng là hiện tại ngay cả hắn cũng sinh khí. "Trương đại tỷ, nay vài vị nhưng đều là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi cũng không thể nói như vậy nga, tiểu muội muội mau đừng nóng giận, đều tới ngồi a." Từ đan chân lập tức đánh lên giảng hòa. Các người nếu cảm thấy nơi này không an toàn, có thể đi người sống sót lâm thời an trí điểm, hoặc là chúng ta tới thời điểm phát hiện Nam Thành thị viện bảo tàng bên kia cũng ở tân kiến doanh địa, chúng ta đổi ngũ hiện tại tạm thời không thu người. Lý Ngôn Hề vẫn là nói. Nàng biết ở hai nạn trước mặt mọi người đều thích cùng cường giả kết đội tâm lý, cũng biết giờ phút này bọn họ đều ở bị khán giả xem. Lấy khán giả thị giác tới xem, nếu bọn họ cứ như vậy đi rồi nói. Này cũng không phải đối mấy người bọn họ tốt nhất Chi bằng cấp những người này chỉ điều minh lộ Lại không gây chuyện thượng thân Cũng miễn cho bị người ta nói thành máu lạnh vô tình Bất quá giờ phút này Nàng cũng không nghĩ tới chính mình Chỉ con đường này cũng vì bọn họ về sau Cung cấp tiện lợi Lý tiểu thư, thật sự có người sống sót An trí điểm sao Thậm chí còn có doanh địa. Liêu hạo quảng đám người vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này Cô a, Hơn nữa ly các ngươi nơi này cũng không phải rất xa Lái xe qua đi cũng liền hai cái giờ tả hữu mà thôi, doanh địa bên kia liền càng gần, bất quá hiện tại còn ở tu sửa chung. Cao Viễn vừa nói vừa đem an trí điểm cùng tân doanh địa vị trí nói cho mọi người. Hai cái giờ. Như vậy xa, trên đường quá nguy hiểm, chúng ta không dám đi. Có người nói nói. Vậy không phải bọn họ có thể quản sự. Cao Viễn cũng kịp thời nhắm lại miệng, mà lúc này Lê Hiểu Tình đã giúp người trẻ tuổi kia trị hết toàn bộ thương. Cảm ơn ngươi. Tạ kỳ thắng cảm kích mà nói hắn thế nhưng thật sự bị trị hết. Người trẻ tuổi không cần quá cậy mạnh Nga, sẽ mất mạng Nga. Lê Hiểu Tình chỉ là cười nói như thế nói. Tạ kỳ thắng nhìn Lê Hiểu Tình ngơ ngác gật gật đầu, bất quá mấy người hiển nhiên đã chuẩn bị phải rời khỏi nơi này. Thấy đủ đi đại gia, nhân gia đã giết kêu ba con tang thi tàng ngao. Tống hưng thấy có mấy người còn muốn đuổi theo đi lên nói cái gì đó, vì thế chắn cửa nói. Bọn họ nơi này tang thi cực nhỏ, chỉ cần kêu ba con tang thi tàng ngao bị tiêu diệt rớt. Một chốc một lát đều sẽ không có cái gì nguy hiểm, có thể nói kia mấy người đã giúp bọn họ đại ân, sớm biết rằng hắn phía trước liền không nên nhanh như vậy đem những người này chi tiết để lộ ra tới. Liêu đội trưởng, không hay không nơi đó chúng ta còn để lại một ít ăn đồ vật, không ngại nói các ngươi có thể bất thời giờ đi thu hồi tới, nơi này chúng ta về sau hẳn là sẽ không lại trở về. Lý ngôn hề đối Liêu Hạo còn nói, ra tới đưa bọn họ, hiện tại cũng chỉ có Liêu Hạo Quảng cùng tạ kỳ thắng. Như vậy sao được? Hiện tại ăn đồ vật như vậy khó tìm. Liêu hạo quảng sau khi nghe xong liền phải chối từ. tuy rằng bọn họ hiện tại nhất quyết thiếu chính là đồ ăn. Không quan hệ, chúng ta ở bên ngoài gặp được ăn cơ hội sẽ càng nhiều một ít, liêu đội trưởng ngươi liền thu đi. Phục Anh cũng nói, vài thứ kia vốn chính là lý ngôn hề ba lô trang không giới giải rác đồ ăn, bởi vì lần này bọn họ rời đi, chỉ là giường cùng quần áo những cái đó đều chiếm lý ngôn hề ba lô bên trong 7-8 cái ô vông. Lý tiểu thư, Phục tiểu thư, còn có các vị, Nếu về sau có cơ hội, lần này vài vị ân tình ta là nhất định sẽ còn. Tạ kỳ thắng đột nhiên nói. Liêu Hạo Quảng cũng gật đầu vỗ vỗ tạ kỳ thắng, tỏ vẻ tán đồng. Hảo A, sau này còn gặp lại. Lý Nôn Hề cười nói. Nôn Hề, cảm giác chúng ta đi đến nơi nào đều sẽ bị người yêu cầu lưu lại đâu. Cố giao hồi ước nói, bọn họ cũng chỉ có không đến 10 cái người mà thôi, mà những người đó có hơn 30 cái đâu. Bởi vì hiện tại đại gia còn không dám đi bên ngoài sát tang thi đi luôn là muốn tìm người mang một chút. Lý Ngôn Hề nói, ở sống sót trước mặt, loại này ý tưởng kỳ thật thực bình thường, nàng cũng hoàn toàn không kinh bị, chỉ cần không chạm vào nàng điểm mấu chốt là được. Đâu chỉ a, Ngôn Hề dị năng như vậy phương tiện, đi nơi nào đều là hương bánh trái một cái. Cao Viễn nói, kia cần thiết a, không có Ngôn Hề chúng ta ăn cơm đều không hương. Phục anh một phen ôm Lý Ngôn Hề cổ nói giỡn nói, cho nên ta chính là các ngươi bắt sát, nhưng đến đem ta xem lao. Lý Ngôn Hề nhấp miệng cười nói. Bên trong xe người đều nhịn không được nở nụ cười, Phục Đình Du nhìn đánh thành một mảnh mấy người, mới ý thức được chính mình lúc trước là cỡ nào may mắn mới bị Lý Ngôn Hề mang theo vào đội, nếu không phải hắn không cẩn thận nhìn đến kia liếc mắt một cái, Lý Ngôn Hề cũng tuyệt đối sẽ không mang theo một cái người xa lạ nhập đội đi. Bất quá nói lên nhập đội, mọi người đều không nghĩ tới, bọn họ sẽ nhanh như vậy liền nhiều một cái tân đồng đội. đoan người ở sắp tới đảo Lý thời điểm, Lý Ngôn Hề dẫn đầu phát hiện một cái ở đảo Lý cửa phụ cận bồi hồi người. Cái này phát hiện làm mọi người đều khẩn trương lên. Chẳng lẽ có người ở đánh đảo Lý chủ ý? Đi trước nhìn xem, chỉ có một người mà thôi. Lý Nôn hề nói. Hảo! Lái xe chu phong dấm hạ chân ga, lại trực tiếp đâm qua mấy chỉ tăng thi, chiều đảo Lý Phương hướng nhanh chóng khai qua đi. Trưng 152 lạc ra môn phái. Màn hình ngoại, lương mộng giai một người ở trong phòng ngủ nhìn phát triển càng ngày càng thông thuận cốt truyện, dùng hai cái tiểu hào không ngừng ở phát ra làn đạn. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn làm lỗi? này cùng nàng dự đoán phát triển hoàn toàn không giống nhau. Lý ngôn hề bọn họ làm như vậy cũng không tốt lắm đâu, đã có năng lực, vì cái gì không đi bảo hộ những người đó đến an trí điểm đâu. Lý ngôn hề nhiều ít có chút máu lạnh vô tình. Trên lầu kia hai không phải náo tàn đi. Tặng người hoa hồng tay lưu dư hương, ta cảm thấy lý ngôn hề cho bọn hắn chỉ một cái lộ là đủ rồi, không cần thiết đi cấp những cái đó không quen biết người đương bảo mẫu đi. Máu lạnh vô tình làm sao vậy, ta liền thích máu lạnh vô tình chính là lý ngôn hề hiện tại lợi hại như vậy, lại có tam cấp nam chính ở, đi giúp một tay người khác cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng a. lương ngọc giai cũng không nụ trí, tiếp tục bùn bùn đánh lên làn đạn tới. phục ra một gian phòng ngủ nội, đường tuệ chính cắn ống hút đầy mặt bất bình ở quần sáng trên máy tính đánh tự. nói con dâu của ta máu lạnh vô tình, ta xem ngươi mới là thánh mẫu ma gì à? trà xanh trà xanh trà xanh. một bên tắm rửa xong ra tới phục lỗi. chuyện gì kích động như vậy? Con dâu đều vẫn là không ảnh sự đi. Phục lối đứng ở đường tuệ phía sau cúi xuống thân tới hỏi. Đường tuệ vẫn luôn là tính tình cực hảo, đối người cũng đều là cười tùng tịm, loại tình huống này vẫn là rất ít thấy. Có hai cái làn đạ Lạc, vẫn luôn đang nói ngôn hề nói bậy, ta liền nhìn không được, thật là lầm giận. Đường tuệ chỉ vào màn hình không cao hứng nói. Nga! Lý ngôn hề! Nàng không phải hiện tại rất bị người xem xem trọng. Phục lối hỏi. Ngay cả hắn cũng không thể không bội phục. Lý Ngôn hề thật sự thực sẽ là người đối mặt cốt truyện bên trong xuất hiện bấy dập mỗi một lần đều ứng phó phi thường hoàn mỹ. Trong trường học mặt đồng học vứt bỏ quá chính mình một lần còn vẫn muốn lợi dụng chính mình mẹ đẻ, không học vẫn không nghề nghiệp chỉ biết miệng gáo thân ca, khí chàng cường đại cứu viện chỉ huy hướng minh trí, thân đội trưởng, còn có ngày thường gặp được những cái đó khảo nghiệm nàng tính cách khuyết tật người qua đường. Nhân tính như vậy phức tạp đồ vật, nếu không có một viên cường đại nội tâm là không có khả năng làm ra như vậy nhiều hoàn mỹ không bị người lên án lựa chọn. Mà lý ngôn hề chẳng những làm được, còn dẫn đường bên người người. Cho nên hiện tại này, bộ phim truyền hình nàng fans mỗi ngày đều ở tăng trưởng, fan càng là cơ hội không có, chẳng lẽ hiện tại là có người ở dẫn đường dư luận. Ngươi nổi tiếng nhiều thị phi, bất quá ngươi xem mọi người đều không tán đồng kia hai người nói đâu. Đây là duy nhất làm đường tuệ cảm thấy vui mừng địa phương, khán giả tam quan vẫn là thực chính sao. Ấn, ta lúc sau sẽ làm ơn người hỗ trợ điều tra một chút, có phải hay không có thủy quân muốn tham dự tiến bảo. Phục Lỗi nói, hắn cũng không thể làm loại chuyện này phát sinh, hắn còn chờ lý ngôn hề cùng nhà mình nhi tử phát triển ra tới cảm tình tuyến đâu? Đúng rồi, ta nghe ba nói lạc Lão gia tử đem hắn thân tôn tử cũng đưa vào đi. Thiệt hay giả? Đường tuệ quay đầu hỏi. Là thật sự, tuy rằng phi thật lớn một phen sức lực, thậm chí còn vận dụng cổ quyền, nhưng kia tiểu tử cuối cùng vẫn là đi vào khuôn khổ. Phục Lỗi nhịn không được cười nói. A, kia chúng ta nhi tử sẽ không có tình được đi. Đường tuệ rất là lo lắng. Hắn nhớ rõ lạc gia vị kia cũng là thực ưu tú người trẻ tuổi. ngươi cảm thấy lây lý ngôn hề cùng nhà chúng ta tiểu anh như vậy tính cách, sẽ là cái loại này luyến ái nào sao? Phục lối hoàn toàn không lo lắng, nếu là tình tay ba thì tốt rồi, ít nhất còn có thể trướng trướng luyến ái kinh nghiệm gì. Nhưng là hắn cảm thấy kịch chung lý ngôn hề sợ là muốn đem mọi người đều mang lên một cái vừa an biên thăng cấp đánh quái đại đạo thượng. Lạc thời vũ đã không nhớ rõ đây là chính mình tới mục đích địa sau giết đệ mấy chỉ tăng thi. Kỳ thật ở sát tang thi thời điểm hắn còn có một tiêu mê mang, chính mình là vì cái gì muốn tới nơi này tới. Nga đúng rồi, là ra ra lưu lại di ngôn. Di ngôn nói nơi này có hắn nhất đắc ý nữ đồ đệ, còn có một cái quen biết hơn nữa chiếu cố hắn không ít văn bối. Hắn sinh bệnh về sau mấy trăm vạn chữa bệnh phí cũng đều là hai người ra. Nếu ở hắn rời đi về sau hai người gặp được cái gì khó khăn, muốn hắn cần phải tới nơi này trợ giúp hai người vượt qua cửa ải khó khăn. Mặt thế phát sinh về sau vốn là cô độc một mình hắn ở nhìn đến lạc thiên hoa cho hắn lưu lại di ngôn về sau, liền một người dứt khoát kiên quyết đi tới tin theo như lời địa phương. Đào lý thực phẩm gia công công ty hữu hạ. Chính là nơi này tựa hồ cũng không có người, trừ bỏ quần quận không ngừng toát ra tới tang thi bên ngoài. phanh lạc thời vũ một cái phong cầu lại lần nữa đánh trúng một con tang thi, kế tiếp một mặt ngọc phiến phẳng phất thửa phong giống nhau bay nhanh xoay tròn cũng thu hoạch một con đầu. Đãi cây quạt trở lại trên tay hắn lúc sau. Thế nhưng không có lây dính nửa điểm dơ bẩn. Phiến, phiến phiến cây quạt. Thật sự có thể đương vũ khí. Cố Giao chỉ vào nơi xa người nọ nói, người nọ một thân thoạt nhìn cực kỳ thoải mái màu trắng áo sơ mi, thân hình cao lớn lại không hiện cường tráng, Cố Giao cảm thấy hắn nếu mặc vào phía trước cực kỳ lưu hành hán phục nói, tuyệt đối là một vị ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ công tử, quan trọng nhất chính là, thế nhưng thật sự có người ở dùng tây quạt đương vũ khí. Thoạt nhìn là vị cao thủ, các ngươi nhận tức sao? Phục Đình Du hỏi. Không quen biết. Chưa thấy qua. Như vậy xoáy khí tiểu ca, nếu là nhận thức nói khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, đáng tiếc ta không quen biết. Lê Hiểu Tình cũng nói. Cao viễn biểu môi, có như vậy xoáy sao? Mặt thế xuyên một thân sơ mi trắng cũng không sợ làm dơ, nói không chừng là cái đầu gốc có bệnh. Đi xuống hỏi một chút không phải được. Phúc Anh cảm thấy người nọ thoạt nhìn cũng không như là người xấu, hơn nữa hắn thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Lạc thời vũ cũng chú ý tới sử tới màu xám bạc xe viện dã, hắn thu hồi cây quạt, nhất chiêu nhất thức chi gian đều là thông dòng, đơn giản kia chỉ tang thi cũng là cuối cùng một con phát lại đây tang thi. Lý Ngôn Hề cũng vẫn luôn ở chú ý hắn động tác, cái này động tác là. Ta đi hỏi. Lý Ngôn Hề như mày nói, nàng đang xem rõ ràng kia đem cây quạt lúc sau càng thêm nghi hoặc. Phục Đình Du cũng híp mắt nhìn nhìn bên ngoài nam nhân, sau đó đi theo Lý Ngôn Hề mặt sau đi rồi đi xuống. Ta cũng đi. Phục Anh nói. Chẳng lẽ là ngôn hề nhìn ra tới cái gì? Ngươi hảo. Lý ngôn hề vừa đi vừa đánh lên tiếp đón. Ngươi hảo. Ta muốn hỏi, các ngươi có biết hay không nơi này người còn sống không có? Lạc thời vũ vẻ mặt vô hại hỏi, hắn tựa hồ đối đột nhiên xuất hiện ở chỗ này một đám người cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn hỏi chuyện phương thức lại làm phục anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì kêu tồn tại không có, có ngươi nói như vậy sao? Bọn họ đều êm đẹp đứng ở trước mặt hắn hảo sao? Xin lỗi. Ta là muốn tìm nơi này người, ta hy vọng các nàng đều còn sống. Lạc thời vũ nghiêm túc nói. Ngươi vừa mới chiêu thức, còn có cây quạt này. Là lạc ra môn phái người sao? Lý ngôn hề hỏi. Màn hình ngoại, lạc thiên hoa đã sắp kích động mà nhảy dựng lên. Ta liền biết ngôn hề liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới ta độc môn tuyệt kỹ cùng kia đem cây quạt. Ha ha ha ha. Trước 153 một đại bao tinh hạch. Ta còn là cảm thấy bọn họ hiện tại nhân thủ không phải thực đủ, bất quá cái này liền có ý tứ. Phục Tuấn Hồng cũng vừa lòng cười nói, "Có thể nói, hắn hảo tưởng cấp tiểu anh bọn họ đưa lên một đống lớn giúp đỡ. Ngươi nói đúng, người nhiều náo như sao, bất quá ta tin tưởng bọn họ này mấy cái tiểu tử về sau khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều người." Lạc Thiên Hoa ở đem Lạc Thời Vũ đưa vào đi về sau, liền không hề cùng Phục Tuấn Hồng đấu võ mồm, muốn hỏi vì cái gì, cũng là vì hắn trong lòng rốt cuộc đạt tới nào đó cân bằng. Chính mình không được, khiến cho ưu tú tôn tử đi giúp bọn hắn đi. "Ngươi lả lý luôn hề?" Lạc thời Vũ nhìn Lý Ngôn Hề nói, hắn dùng chính là xác định ngữ khí. Có thể nhận ra tới chiêu thức cùng cây quạt, cũng cũng chỉ có ra ra nói nữ đồ đệ. Đúng vậy, ta là Lý Ngôn Hề, ngươi là. Lý Ngôn Hề tự báo gia môn, như thế nào Lạc ra ra trước kia tựa hồ cũng không có cùng hắn để qua Lạc gia môn phái nhân vật này. Ta kêu Lạc thời Vũ, Lạc thiên hoa là ông nội của ta. Lạc thời Vũ vươn khớp xương rõ ràng tay, lấy kỳ hữu hảo. Cái gì? Ta như thế nào không biết Lạc Gia Gia còn có cái tôn tử. Phục Anh khiếp sợ nói, hơn nữa đây là cái gì tôn tử, ngay cả Lạc Gia Gia bệnh tình nguy kịch thời điểm cũng không có xuất hiện quá bệnh viện đi thăm hắn, nhất định là quan hệ không thế nào tốt cái loại này. Người là Phục Anh đi. Cảm ơn hai vị phía trước đối ông nội của ta trợ giúp. Lạc thời vũ vừa nói vừa lấy ra Lạc thiên hoa cho hắn lá thư kia kiện. Lý ngôn hề cùng Phục Anh tiếp nhận, mang theo lòng hiếu kỳ nhìn đi xuống, hai người đều nhìn ra được tới. Kia tin trung thật là lạc thiên hoa chữ viết, thậm chí còn có cấp hai người lời nói, làm các nàng gặp được cái gì nguy cơ thời điểm có thể hoàn toàn tiến nhiệm lạc thời vũ. Ngươi nếu là lạc gia gia tôn tử, vì cái gì ở lạc gia gia bệnh tình nguy kịch thời điểm chúng ta không có gặp qua ngươi? Lý Nôn hề hỏi. Ta phía trước sinh một hồi bệnh, cũng là ở bệnh hảo về sau mới thu được gia gia tin. Lạc thời vũ biểu tình có chút tiếc nuối nói. Bệnh gì a kéo lâu như vậy? Phục Anh nhịn không được hỏi ra tới. Lúc ấy lạc thiên hoa đến thời kỳ cuối thời điểm nhiều yêu cầu người bồi A. Bị xe đâm thành người thực vật, nửa tháng trước mới tỉnh lại. Lạc thời vũ nhìn về phía Phục Anh, vẫn cứ là một bộ ôn hòa bộ dáng trả lời nói. Đoàn phim cũng là lo lắng, lại là mất trí nhớ lại là người thực vật. Muốn an bài tiến vào một người quá khó khăn, ha ha ha ha. Nghe nói đây là nam nhị. Đừng nói, này đoàn phim rốt cuộc là từ đâu tìm diễn viên, một cái so một cái xoái. Không không không, ta còn là cắn nam chủ nhan. Nam nhị hảo ôn du a, đây là phong hệ dị năng. Khán giả cũng đã sớm ở mạn thế song trọng tấu phía chính phủ thông tri thượng nhìn đến quá sẽ lại gia tăng một cái nam số 2 tiến vào cốt truyện tin tức, chỉ là phía chính phủ vẫn chưa công bố nam nhị bất luận cái gì tư liệu cùng tin tức, hiện tại bị điếu đủ ăn uống khán giả ở nhìn đến thân là nam nhị lạc thời vũ xuất hiện về sau, đều là phi thường vừa lòng. Vừa không giọng khách át giọng chủ, lại không nói năng ngọt sớt, quan trọng nhất chính là diện mạo pha dai. Đang xem lạc thiên hoa lá thư kia thời điểm, lý ngôn hề suy nghĩ đã bách chuyển thiên hồi, bên ngoài rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Mặc kệ là Phục Đình Du cùng lạc thời vũ, đời trước chung đều vẫn chưa xuất hiện quá hai người kia, hơn nữa này phong thư cũng không thể không làm nàng liên tưởng đến rất nhiều. Phát sinh thời điểm khó khăn làm lạc thời vũ tới giúp các nàng. Có thể ở gặp được nguy cơ thời điểm làm các nàng hoàn toàn tín nhiệm lạc thời vũ. Đây là đoàn phim mặt khác giả thiết vẫn là đã đóng máy lạc thiên hoa an bài. Lạc Gia Gia là chúng ta kính trọng nhất người, này phong thư cũng thật là hắn tự tay viết chữ viết, vẫn là cảm ơn ngươi xa xôi vạn dặm đi tới nơi này. Lý ngôn hề nói, nàng tuy rằng đối trước mắt người hoàn toàn không hiểu biết, nhưng là nàng tin tưởng lạc thiên hoa, mặc kệ là ở kịch cùng tình ngoại, lạc thiên hoa đều là sẽ khuyên tẫn toàn lực trợ giúp nàng người. Ngươi là phong hệ nhị cấp. Phục Đình Du cũng đem lạc thời vũ đánh giá một phen, hỏi. Hẳn là, ta chính mình cũng không quá xác định, chỉ là so với một bậc phong hệ tang thi tới xem. Ta tựa hồ là Lạc thời vũ đúng sự thật trả lời nói. Nôn hề, chúng ta cứ như vậy thu hắn lạc. Hắn có thể hay không là kẻ lừa đảo gì đó. Phục Anh nhân cơ hội đem Lý Nôn hề kéo đến một bên thấp giọng hỏi nói. Ta tin tưởng lạc gia gia hắn sẽ không làm một cái không đáng tin cậy người tới chúng ta bên người. Lý Nôn hề nói. Vừa nói khởi lạc thiên hoa, Phục Anh quả nhiên lại tiếp nhận rồi hơn phân nửa. Tính, ta nghe ngươi, bất quá ta trong khoảng thời gian này chính là sẽ hảo hảo quan sát hắn. Phục Anh nhìn về phía mặt sau dưới tàng cây chạm thẳng tắp Lạc Thời Vũ, đồng thời Lạc Thời Vũ cũng hướng nàng nhìn lại đây, sau đó hơi hơi đối nàng cười. Sách, đáng chết, người này như thế nào lớn lên như vậy đẹp. Lý Ngôn Hề cũng không có chú ý tới Phục Anh hơi chút có chút không được tự nhiên biểu tình, bởi vì bọn họ mới đứng ở chỗ này bất quá vài phút mà thôi, liền lại có tang thi xuống tới. Đường bên trong xe người đều xuống dưới vừa mới chuẩn bị sát tang thi, Phục Đình Du đã nhanh chóng đem vây lại đây mấy chục chỉ tang thi đều tiêu diệt sạch sẽ. Các ngươi trước tiên ở nơi này, ta sẽ ở trời tối phía trước trở về. Phục Đình Du nói xong lúc sau liền rời đi. Hắn sẽ không có việc gì đi. Phục Anh lúc này mới phản ứng lại đây. Này Phục Đình Du là muốn đơn độc hành động A. Đại khái đi. Lý ngôn hề nhìn đã biến mất ở nơi xa Phục Đình Du thân ảnh nói. Đây là ngại bọn họ hiệu suất quá thấp. Đúng rồi, cho các ngươi mang lễ gặp mặt. Lạc thời vũ từ một bên một chiếc thoạt nhìn đã bị đâm cho rách nát tiểu hồng trong xe lấy ra tới một cái bao vây. Sau đó đưa cho Lý Ngôn Hề. Lễ gặp mặt. Lý Ngôn Hề nghi hoặc, lạc ra môn phái giống như không có này quy củ, bất quá đương nàng mở ra lúc sau phía sau mấy người vẫn là hít ngược một hơi khí lạnh, này thế nhưng là một đại bao tinh hạch. Tràn đầy trong suốt sắc tinh hạch bên trong còn hôn mấy viên linh tinh biến dị tinh hạch, này hoa lệ lệ lễ gặp mặt làm phục anh nháy mắt tiêu trừ đối lạc thời vũ hoài nghi. Này này này, này đến có mấy ngàn cái đi. Cao Viễn kinh ngạc nói. Không biết đâu, đều là ta ở trên đường thu thập lên. Hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp." Lạc Thời Vũ mỉm cười nói, "Có trợ giúp? Quá có trợ giúp." Cố giao nói. Nhìn Lý Ngôn Hễ mấy người đối như vậy lễ gặp mặt như thế vừa lòng bộ dáng, Lạc Thời Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì muốn cố sức thu thập mấy thứ này, chỉ là cảm thấy hữu dụng, cho nên liền dọc theo đường đi đem chính mình giết tang thi cùng ven đường gặp được không có người đảo tinh hạch thi thể đều thuận tay góp nhặt lên. "Ngươi một đường buôn ba, chúng ta trước mang ngươi đi vào nghỉ ngơi đi." Lý Ngôn hề khép lại kia ba lô nói, bọn họ tuy rằng là tính toán sát tang thi, nhưng là này Lạc thời vũ vừa đến, còn tặng như vậy quý trọng đồ vật, bọn họ cũng tổng không hảo lại lôi kéo hắn lại đi theo cùng nhau sát tang thi. Không cần riêng chiêu đái ta, ta đi theo các ngươi liền hảo. Lạc Thời Vũ trả lời làm mấy người đối hắn cảm giác lại hảo vài phần. Lý Ngôn hề gật gật đầu, lại nhìn nhìn Lạc Thời Vũ kia chiếc rách nát tiểu hồng xe, làm Chu Phong mấy người hỗ trợ đem hắn hữu dụng đồ vật trước dọn đến xe việt giả thượng. Này đoàn phim giống như đãi bọn họ không tệ a Lý Ngôn Hề trong lòng nhịn không được tưởng, chẳng lẽ là bởi vì nàng đời này ôm đúng rồi cộng sự duyên cớ. Chứ 154 vì cái gì? Máng! Lý Ngôn Hề ở dùng phi nhận thứ đã chết mấy chỉ tang thi về sau, đem chính mình đặt mình trong với một vòng tang thi trung gian, ở người khác xem ra nàng là bị tang thi vây quanh, nhưng là lạc thời vũ lại là phi thường giận mình, chắc không được ra ra vẫn luôn ở tin cường điệu chính mình vị này nữ đồ đệ chỉ thấy lý ngôn hề ở những cái đó tang thi nhào hướng chính mình đồng thời nhanh chóng hạ ngồi xổm đi xuống bị vận động túi quần bọc đùi đẹp xoay tròn phi đá một vòng những cái đó tang thi tức khắc sôi nổi ngã xuống đất có mấy chỉ tang thi ở còn chưa ngã xuống đất phía trước đã bị nàng đôi tay thượng hai thanh song câu kiếm cấp từ đầu còn thừa mấy chỉ cũng bị nàng lần lượt đâm thủng không có sinh lợi nội lực sao lạc thời vũ lẩm bẩm như vậy xuyên tấu lực đều không phải là một kiện tốt nhất vũ khí là có thể làm được hiệu quả Mà mặt khác mấy người cũng đều biểu hiện không tầm thường, Chu Phong đã học được đem hỏa hệ dị năng bao vây ở thân kiếm phía trên, mỗi lần huy chém đều có thể đủ chuẩn xác mang theo một con tang thi đầu. Cố giao ở đối mặt tang thi thời điểm càng như là thay đổi một người dường như, nhỏ sinh trong thân thể ẩn chứa đại đại lực lượng, ngay cả ánh mắt đều trở nên sắc bén rất nhiều. Trương Đào Trừ bỏ dùng trong tay trường đao bảo hộ chính mình cùng cộng sự cố giao bên ngoài, cũng vẫn luôn ở dục sinh thổ hệ năng lượng đi đánh chết xa hơn một chút một ít tang thi. Các ngươi vì cái gì muốn sắt tăng thi? Lạc thời vũ khó hiểu hỏi. Hắn dọc theo đường đi sắt tăng thi cũng là vì muốn đuổi tới nơi này, cho nên muốn thanh trừ chặn đường tăng thi. Hắn cũng gặp được quá một ít sắt tăng thi người sống sót, những người đó hoặc là là vì rửa sạch tăng thi đạt được nơi nào đó vật tư, hoặc là là tăng thi chủ động khiêu khích uy hiếp tới rồi bọn họ tánh mạng. Nhưng là giống này mấy người như vậy, chuyên môn chọn có tăng thi địa phương xuống tay sắt tăng thi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì tăng lên thực lực. Phúc Anh vừa nói vừa bay nhanh tế ra kim loại nhận, ba con tăng thi tức khắc ngã xuống đất, tăng lên thực lực. Ơn, như thế, ta dị năng rốt cuộc là biến cường rất nhiều. Lạc thời Vũ Tán Đồng nói, chính là cái này giải thích vẫn làm cho vừa mới tỉnh lại đối mặt thế giới này không có bao lâu hắn cảm thấy có chút buồn kẻ, giống như là học tập một cái công thức chỉ là vì giải quyết một đạo toán học để giống nhau. Buồn kẻ lại nhạt nhẽo, vì càng tùy ý tồn tại, vì không bị người tả hữu. Lý Nôn Hề đào ra hai quả tinh hạch lúc sau ngồi dậy tới cười trả lời nói. Ha ha ha, Nôn Hề nói đúng, chúng ta cuối cùng vẫn là vì chính mình. Phúc Anh cười ha ha lên. Ta là muốn cùng đại gia bảo trì mặt trận thống nhất. Cao viện mấy người nghe được lúc sau cũng đều cười, tăng lên thực lực, nắm giữ càng nhiều năng lực, còn không phải là vì có thể không hề trốn đông trốn tây, không hề vì bụng đói kêu vang mà bôn ba, cùng người mình thích cùng đồng đội tùy ý lại tùy tâm sống ở trên thế giới này sao. Lạc thời Vũ nhìn vô cùng thông thấu một đám người, nhất thời có chút hâm mộ lên. Bọn họ hình như là vì chính mình mà sống, lại đều không phải là tất cả đều là vì chính mình mà sống. Mặt trận thống nhất, ta cũng có thể gia nhập sao. Lạc thời Vũ cười hỏi, như vậy cách sống, nghe tới thật đúng là không tồi a. Đương nhiên có thể, chính là ngươi đến nhiều hơn cống hiến tinh hạch mới được. Phục Anh cười nói, ta tưởng đây cũng là lạc gia gia ý tứ. Lý ngôn hề lời nói có ẩn ý. Hy vọng ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi này đoạn lưu trình có thể cũng đủ muôn màu muôn vẻ. Cảm ơn, ta sẽ. Lạc thời vũ lại lấy ra ngọc phiến, dùng phong hệ dị năng thúc rục lên. Đối với lạc thời vũ cấp lễ gặp mặt, Lý Ngôn Hề ở nghỉ ngơi thời điểm biên bổ sung hơi nước biên bỏ vào ba lô. Tinh hoạch một quả một quả cũng không tốt số, nhưng là chỉ cần bỏ vào ba lô, ba lô liền sẽ tự động phân loại hơn nữa biểu hiện ra tới số lượng. Mà lạc thời vũ kêu bao tinh hoạch, Chỉ là bình thường tinh hạch liền ước chừng có 7.972 cái, một bên còn có 5-6 viên biến dị tinh hạch, cái này làm cho Lý Ngôn Hề suýt nữa bị thủy cấp sạc đến. Nhiều như vậy, đã phát có hay không? Ba lô lập tức là có thể có một lần chất thăng cấp. Lý Ngôn Hề kinh hỉ vạn phần, hơn nữa bọn họ vừa mới đào mấy trăm cái tinh hạch, nàng không ngừng đối với giữa không trung xong kích lên. Dần dần mà, ba lô phía dưới tiến độ điều từ buổi sáng 5% chậm rãi biến thành 13%. Lý Ngôn Hề tâm tình cũng vô cùng sảng khoái lên Nàng càng là đem tin tức này chia sẻ cho Phục Anh mấy người nhìn còn đang ở đảo tinh Hạch lạc thời vũ Lý Ngôn Hề vẫn là có chút do dự muốn hay không đem ba lô sự nói cho hắn Hôm nay mới là hắn tới ngày đầu tiên, nói thật bọn họ cũng không hiểu biết hắn làm người như thế nào Bất quá nàng thực mau liền nhớ tới mặt khác một loại khả năng tính Phục Đình Du có thể nhìn đến nàng ba lô kia lạc thời vũ đâu Nếu lạc thời vũ có thể nhìn đến nói Kia nàng lại như thế nào giấu giếm cũng là giấu giếm không được. Vì thế nàng thừa dịp phóng tinh hoạch thời điểm đứng ở một bên mở ra ba lô còn sáng, muốn thử lạc Thời Vũ phản ứng. Đây là cái gì? Ba dê hình chiếu kỹ thuật. Lạc Thời Vũ tò mò cũng không quay đầu lại hỏi. Phục anh mấy người hai mặt nhìn nhau, sao lại thế này? Chẳng lẽ lạc Thời Vũ cũng có thể nhìn đến ngôn hề ba lô? Người thấy được? Lý ngôn hề làm bộ kinh ngạc hỏi, mà nàng trong lòng cũng chỉ dư lại bất đắc dĩ, quả nhiên cùng nàng phỏng đoán giống nhau. Hai người kia giả thiết chính là như thế. Ân, các ngươi nhìn không tới. Lạc thời vũ tò mò hỏi. Này quá không công bằng, rõ ràng là ta trước nhận thức ngôn hề, kết quả các ngươi một cái hai cái đều xem tới được, ta lại nhìn không tới. Phục Anh có chút phát điên, nàng quá tò mò lý ngôn hề ba lô trông như thế nào được không? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện hai nam nhân đều xem tới được? Đồng cảm, này ba lô đối chúng ta quá khách khí. Cố giao cũng nói ở biết rõ ràng nguyên do hơn nữa thấy rõ ràng lý ngôn hề ba lô thăng cấp cơ năng về sau, Lạc Thời Vũ trừ bỏ cảm thấy chuyện này quá thần kỳ đã vượt qua hắn nhận chi bên ngoài, cũng đối cái này ba lô càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể thăng cấp, có thể trang như vậy nhiều đồ vật, còn có thể đổi được đến ăn đồ vật, chết không được những người này như vậy muốn tinh hạch, nguyên lai like bọn họ đảo tinh hạch không phải vì làm chính mình hấp thu à. Cảm ơn ngươi có thể nói cho ta bí mật này, bất quá chuyện này vẫn là biết đến người càng ít càng tốt. Lạc Thời Vũ nói Dọc theo đường đi hắn cũng gặp rất nhiều sự, nếu lý ngôn hề cái này dị năng bị thế nhân biết nói nói, có thể khiến cho bao lớn ồn ào náo động là khó có thể tưởng tượng, càng là sẽ đối an toàn của nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ở ngươi cùng Phục Đình Du phía trước, không ai có thể xem tới được. Lý ngôn hề ngữ khí có chút bất đắc dĩ, không phải nàng tưởng nói cho hắn bí mật này, mà là hắn có thể xem tới được a Ta đã biết, ta sẽ không nói đi ra ngoài, yên tâm. Lạc thời vũ bảo đảm nói. Nói ra đi đối hắn cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Căn cứ không tin cũng đến tin tưởng loại tình huống này, Lý Nôn Hề ở lại cùng đại gia cùng nhau giết một cái buổi chiều tang thi về sau, ba lô đã bị thăng cấp tới rồi 14%. Dư lại tinh hạch trước lưu trữ, buổi tối đại gia có thể ăn một đốn bữa tiệc lớn. Lý Nôn Hề nói, nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy mệt quá, bất quá trong cơ thể trào ra một loại xa lạ cảm giác cũng làm nàng hưng phấn, nàng giống như liền sắp thăng cấp. Trước 155 thăng cấp, Phục Đình Du trở về thời điểm, cả người quần áo đều là ướt dầm rề, vài sợi mướt mồ hôi tóc đen rán ở hắn trên trán, cùng với phát họa ra hắn dáng người màu xám áo thun, làm không ít khán giả hô to gợi cảm. Phục Đình Du xoáy rất có xâm lược tính a a a, cặp mắt kia, ánh mắt kia, rõ ràng không phải phim thần tượng, các diễn viên lại một cái so một cái nhan giá trị cao. Cắn xong nữ chủ cắn nam chủ, cắn xong nam chủ cắn nam nhị, cái này cho ngươi. Phục Đình Du đi đến Lý Nôn Hề bên người đưa cho nàng một bao nặng chiếu tinh hạch. Này đó đều là ngươi một người đánh. Lý Ngôn Hề kinh ngạc nói, hôm nay là cái gì ngày lành, như thế nào nhiều người như vậy đưa tinh hạch lại đây? ân Phục Đình Du cũng không có lộ ra cái gì biểu tình, đem đồ vật đưa cho Lý Ngôn Hề về sau liền đi hướng phòng 8. Chứ bỏ lạc thời vũ bên ngoài, mọi người đều tò mò xông tới. Thế nào? Cao Viễn hỏi, vừa mới bọn họ còn ở vì Phục Đình Du an nguy mà lo lắng, hiện tại chỉ còn lại có đối tinh hạch số lượng mong đợi 3.300 cái, chỉnh. Lý Ngôn Hề trả lời nói. T. Nhiều như vậy. Phục Anh hai mắt trợn lên, hắn một người. Thật là lợi hại. Xem ra ta cũng muốn cố lên A. Bàn dài bên cạnh lạc thời vũ cười nói. Đột nhiên không nghĩ đi theo cứu viện đội bọn họ. Cao viên nói, bọn họ như vậy chính mình sát tăng thi tuy rằng vất vả, nhưng là hiệu quả chính là chuẩn cờ MNZA. Tuy rằng này đó tinh hạch đại bộ phận đều là Phục đỉnh Du cùng lạc thời vũ công lao. Chính là đến ngày hôm sau chính là bọn họ đáp ứng cứu viện đội hợp tác thời gian. Nếu như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể phân công nhau hành động. Lý Ngôn Hề nói, nàng trong lòng cũng không nghĩ làm tam cấp Phục Đình Du cùng nhị cấp lạc thời vũ cho hấp thụ ánh sáng ở công chúng trước mặt. Nhị cấp dị năng giả còn hảo thuyết, nhưng là lúc này xuất hiện tam cấp dị năng giả nói, khó tránh khỏi lại sẽ bị cứu viện đội bên kia người có tâm nhìn chằm chằm đến thật chặt. Phục Đình Du cũng đối phân công nhau hành động không có gì ý kiến. Hắn chỉ là có chút lo lắng mấy người an uy. Lần trước cái kia đưa hoa người, các ngươi phải cẩn thận một ít. Phục Đình Du nói. Tang Thi chúng ta đều không sợ, còn sẽ sợ người. Cao Viên nói, hắn vẫn là cảm thấy kia đưa hoa người chính là một cái ngựa ngùng tiểu tử mà thôi, thật là làm khó Phục Đình Du đến bây giờ còn nhớ rõ. Người đích xác so Tang Thi phiền quá nhiều. Dụ Đại gia gọi món ăn Lý Nôn Hề nhìn thực đơn nói, ở thế giới này, Tang Thi chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi, mà người mới là chân thật. Biết liền hảo, các ngươi nếu là cùng ngày không trở lại, chúng ta liền đi tìm các ngươi. Phục Đình Du vẫn là có chút không yên tâm nói. Dựa theo đại gia an bài, lạc thời vũ cùng Chu Phong là tính toán đi theo hắn, Chu Phong đối chung quanh sẽ tương đối quen thuộc một ít, bất quá cứ như vậy lý ngôn hề bọn họ sức chiến đấu cũng sẽ tương đối bị suy yếu. Chúng ta liền không cần cái gì sức chiến đấu à, chỉ là đi theo những người đó cho bọn hắn chỉ lộ mà thôi, yên tâm được rồi. Phục Anh nói, so sánh dưới. Bọn họ đi theo cứu viện đội ngược lại tương đối nhẹ nhàng. Theo từng trận mùi hương truyền đến, Lý Ngôn Hề đã đem đồ ăn đều điểm hảo, tinh ánh dịch thấu cơm trang ở bạch chén sứ có vẻ phá lệ mê người. Lạc Thời Vũ tự tỉnh lại về sau vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn, này dọc theo đường đi hắn cũng đều là ăn thói quen bánh nén khô cùng phương tiện thực phẩm. Vừa mới ăn xong một ngụm xào cực nộn băm ớt thịt bò xứng cơm, hắn chỉ cảm thấy nhũ đầu lập tức nổ mạnh, như thế nào có như vậy ăn ngon đồ ăn. Thấy mấy cái nam sĩ đều ăn ngấu nghiến lên, Lý Nguồn Hề đem đại đại một buồn sứ cơm đặt ở trên bàn, làm cho bọn họ không đủ ăn nói chính mình thêm cơm, Phục Đình Du đã nháy mắt xử lý nửa chén cơm. Ăn quá ngon, Nguồn Hề ta cho người điểm tán. Cao viễn gặm một khối cây rất nướng chân heo, vai chính, sau đó dựng lên Du Du ngón tay cái, mặc kệ là nào một đạo đồ ăn đều mỹ vị đến cực điểm. Mọi người chỉ cảm thấy ban ngày mỏi mệt phảng phất cũng tại đây bữa cơm trung đảo qua mà quang. Ngày mai chúng ta trước khi rời đi sẽ đem cơm trưa đổi hảo đặt ở tủ lạnh. Chu Phong các ngươi giữa trưa trở về nghỉ ngơi nói đun nóng một chút thì tốt rồi. Lý Nho Hề nói tốt. Chu Phong đáp ứng nói hắn ngày mai tính toán mang hai người đi một nhà tràn đầy tang thi công trường thượng, nơi đó cách nơi này cũng hoàn toàn không xa, giữa trưa là có thể trở về nghỉ ngơi. Kiếm Tinh hoạch kế hoạch như vậy quyết định hảo. Lý Nho Hề ở sau khi ăn xong cảm thụ được trong cơ thể kia cổ xa lạ cảm giác đối phục anh nói ta đêm nay khả năng muốn thăng cấp. Nếu kêu không tỉnh ta không cần xuất ruột. Thật sự, Nôn Hề muốn thăng cấp. Cố giao cũng thay Lý Nôn Hề cảm thấy cao hứng. Tinh thần hệ dị năng thăng cấp vẫn là rất khó, nắm lấy cơ hội. Phục Đình Du Cổ Vũ nói, tinh thần hệ dị năng giả dị năng tuy rằng so mặt khác dị năng giả muốn nhiều, nhưng đồng thời thăng cấp cũng sẽ càng thêm thông thả một ít, không nghĩ tới Lý Nôn Hề hiện tại sẽ ưu tiên với trong đội ngũ mặt khác mấy người mà thăng cấp. Lý Nôn Hề gật gật đầu, cùng đại gia nói lúc sau liền một mình trở về phòng Nghe nói không cấp đến một bậc thăng cấp cũng không sẽ có quá lớn biến hóa, cho nên nàng cũng vẫn luôn tâm như nước lặng, thực bình tĩnh liền tiến vào thăng cấp trạng thái. Thục liêu bất quá là hơn 10 phút về sau, Lý Nôn Hề liền mở mắt. Nàng đã thành công tới rồi một bậc. Lại lại như vậy mau sao. Nàng nhớ rõ phục anh lúc ấy tựa hồ qua 2-3 tiếng đồng hồ. Bất quá có lẽ là bởi vì kêu bữa cơm đồ ăn tác dụng, nghĩ đến đây, Lý Nôn Hề lại mở ra mị thực cửa hàng lật xem lên, mị thực cửa hàng đồ ăn phẩm có rất nhiều. Lý Ngôn Hề nghĩ đại gia ngày hôm sau cơm sáng, bất chi bất giác đã ngủ. Lạc thời Vũ ở cùng Chu Phong xuất phát phía trước, Lý Ngôn Hề đem kim nguyên biệt thự bắt được mấy cái cây quạt đưa cho hắn. Thế nhưng là ra ra môn hạ thiết cốt phiến. ngươi còn giữ. Lạc thời Vũ nhẹ vỗ về trong tay thiết cốt phiến, này cây quạt uy lực có thể so hắn kia ngọc phiến cường hơn nhiều. Lưu chứ đâu, bất quá ta tưởng cũng chỉ có ngươi có thể đem chúng nó tác dụng lớn nhất hạn độ phát huy ra tới. Lý Ngôn Hề nói. Nàng cũng sẽ dùng cây quạt làm vũ khí, chỉ là thuần thục độ xa không kịp lạc thời vũ, hơn nữa lạc thời vũ là phong hệ dị năng, giả, không ai sẽ so với hắn càng thích hợp này vũ khí. Cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo sử dụng nó. Lạc thời vũ thu hồi thiết cốt phiến, hôm nay, liền dùng nó. Chúng ta đi rồi. Phục đình du đánh gây hai người đối thoại, một người tiên triều ngoại đi ra ngoài. Đồng môn gì đó, thật là phiền toái. Chú ý an toàn. Lý ngôn hề vẫn là đối Chu phong nói. Bọn họ hôm nay là mở ra một chiếc đảo lý công ty nội xe thương vụ đi mục đích địa, tài xế cũng là Chu Phong. Đại gia cũng là, chú ý an toàn. Chu Phong cũng nói, đây là bọn họ lần đầu tiên tách ra hành động. Mấy người ở tới cùng thân chạch vì ước hảo địa điểm thời điểm, cứu viện đội người cũng đều còn không có người đến, vì thế Lý Ngôn Hề lại mang theo đại gia trước sát nổi lên tăng thi. Nơi này không có người sống sót. Lý Ngôn Hề đối đại gia nói, không có người sống sót kia còn cứu viện cái cái gì. Cao Viễn khó hiểu hỏi, chẳng lẽ trước kia có người sống sót, hiện tại đã bị ăn. Ta tưởng bọn họ mục tiêu là nơi đó đi. Phúc Anh chỉ vào thời đại trung tâm thượng một khối thật lớn chiêu bài nói, nơi đó là toàn thị lớn nhất thương siêu cùng trung tâm thương mại. Ta tưởng cũng là, trừ bỏ thu thập vật tư, ta cũng không nghĩ ra được bọn họ vì cái gì sẽ ước ở chỗ này. Lý Ngôn Hề nói, chứ 156 bị cô lập. Lý Ngôn Hề nhớ rõ, giai đoạn trước còn xưng được với là một đường sinh mệnh cứu vất giả cứu viện đội. Đến sau lại chậm rãi liền trở thành nam thành thị doanh địa vật tư bắt được chủ yếu lực lượng. Nguyên lai like từ lúc này cũng đã bắt đầu chuyển biến sao. Cho nên chúng ta hôm nay không cần cứu người A. Cố giao ngồi sổm trên mặt đất chọc một con tang thi đầu, một thứ lôi kéo, một quả tinh hạch liền xuất hiện ở nàng trong tay mang câu công cụ. Ta sao cảm giác ta như vậy không có lời đâu. Hợp lại chúng ta còn phải rút bọn hắn đi song này toàn bộ đại thương trường, vật tư cũng là của bọn họ, cuối cùng liền cấp ta một chút thiếu đến đáng thương tinh hạch. Người làm ăn phục anh cao mày nói, này mua bán cũng quá có hại, chỗ tốt đều làm cho bọn họ cướp chiếm, này sao lại có thể. Lý Ngôn Hề cũng nhìn về phía trước thương siêu trung tâm thương mại, nơi này đã từng là nam thành thị đông đảo bán sỉ mua bán tập trung địa điểm, hiện giờ lại trở thành một mảnh tang thi nhạc viên. Đừng quên chúng ta có ba lô, nếu mọi người xem đến cảm thấy hữu dụng vật tư, chỉ cần không bị bọn họ phát hiện dưới tình huống đều có thể cất vào tới. Lý Ngôn Hề nói, Bọn họ vị trí hiện tại rõ ràng khoảng cách kia trung tâm thương mại quảng trường còn có một khoảng cách, nhưng là đã lại có khá nhiều tang thi ở chiều bọn họ khu vực này di động. Nôn Hề nói đúng, bọn họ còn phải một dương dương khuôn bắt đâu chúng ta nhưng không cần A. Lê Hiểu tình nói, vật tư gì đó ai sẽ ngại nhiều. Thù Lao nếu cùng trả ra kém xa, cần gì phải không tìm lối tắt. Bọn họ liền phải tới, đại gia hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Nôn Hề ở thăng cấp đến một bậc về sau. Trừ bỏ cảm giác được chính mình tinh thần trong biển tinh thần lực càng đậm dày bên ngoài, nàng tinh thần dò xét phạm vi cũng lại lớn một vòng. Từ từ phục đỉnh du nơi đó biết được chính mình dị năng tên về sau, nàng liền đem chính mình dị năng lượng xưng là tinh thần lực, kia khối có thể cảm nhận được dị năng lượng địa phương, bị nàng xưng là tinh thần hải. Nghe được Lý Ngôn Hề nói như vậy, mấy người cũng dứt khoát về tới trong xe, ở một cái cứu viện đội nhất định phải đi qua chi trên đường biên nói chuyện phía biên chờ đợi lên. Quả nhiên là thu thập vật tư A. Khai nhiều như vậy chiếc xe tải. Lê Hiểu Tình nhìn từ phía trước Cao Giá Thượng khai lại đây một trường xuyến xe nói. Xem ra hôm nay có vội lâu. Cao viện thưởng thức trong tay mọc đầy bụi gai gai ngược một điều. Đây cũng là hắn rục sinh ra tới mới mẹ tiểu ngoạn ý nhi. Đã nhiều ngày hắn cũng không có việc gì liền sẽ làm ra tới nghiên cứu nghiên cứu. Thân chạch vĩ cùng hướng minh trí cũng đều tới, còn có mặt sau đi theo triển hảo cùng trương cầm hàng. Lý ngôn hề mấy người còn kinh ngạc phát hiện. Lần trước bọn họ rời đi an trí điểm chỉ huy tao nộ tang thi khi cái kia không cần bọn họ mì gói tuổi trẻ nam nhân thế nhưng cũng ở. Nguyên lai like hắn thật là an trí điểm người A. Phúc Anh nói. Nỗ hạo thiên cũng thấy được mấy người, bất quá hắn chỉ là hướng về phía bên này cười cười, nhìn không ra tới hắn rốt cuộc là ở đối ai chào hỏi. Trần tiểu hướng cùng Giang hoành Sướng mấy cái quen thuộc nhị đội đội viên cũng ở phía sau người khác nhìn không tới địa phương hưng phấn mà triều lý ngôn hề mấy người huy xuống tay, lại là cùng nhau làm nhiệm vụ nhật tử. Tuy rằng lúc này đây bọn họ tới có chút không tình nguyện. Ở thân trạch vĩ bọn họ cùng Lý Ngôn Hề giải thích ngày đó nhiệm vụ là lúc, cao viện cũng đi dạo tới rồi Trần Tiểu Hướng mấy người vị trí cùng bọn họ đánh lên tiếp đón. Nguyên lai like là tại đây ngắn ngủ mấy ngày, cứu viện đội lại lần nữa tiến hành rồi đội ngũ trình hợp, hiện tại đã đem một đội cùng nhị đội xác nhập lên, quan chỉ huy là hướng minh Chí, mà triển hào chỉ là phó quan chỉ huy. Giống Trần Tiểu Hướng bọn họ này đó nguyên nhị đội các đội viên đều ở vì triển hào bất bình. Vốn dĩ bọn họ cũng biết cứu viện đội mặt trên quan hệ là tầng tầng nhiều lần rắc rối phức tạp, triển hào làm một cái không có bất luận cái gì căn cơ tiểu nhân vật, có thể trở thành phó quan chỉ huy nguyên bản đảo cũng liền thôi. Hiện tại ngay cả phạm bằng một cái thân thích cũng trở thành cùng triển hào song song phó quan chỉ huy, này liền làm cho bọn họ vô cùng buồn bực. Hơn nữa phạm bằng cái kia thân thích vẫn là một cái không hề tác chiến kinh nghiệm người trẻ tuổi, nghe nói là đã chịu thân trạch vĩ thưởng thức. Hảo các ngươi mấy cái, đều cho ta nhỏ giọng điểm. Trương Cẩm Hàng không biết khi nào đã đi tới nói. Lúc này mới mấy ngày a, các ngươi nơi này biến hóa liền lớn như vậy. Cao Viễn cảm khái nói, chắc không được hắn vừa mới cảm giác kia triển hào hình như là bị cô lập. Không có biện pháp, bất quá còn hảo triển hào kia tiểu tử tâm thái hảo, chỉ cần có thể có tang thi cho hắn sát, hắn liền sẽ không để ý này đó có không. Trương Cẩm Hàng đối Cao Viễn nói, thấy mặt khác một bên lý ngôn hề bọn họ tựa hồ đều đã thương định hảo, Cao Viễn cũng về đội cũng đem chính mình nghe được sự tình nói cho mấy người. Thật quá đáng đi, rõ ràng ta xem triển hào mới là mỗi lần chủ lực nha. Cố giao tức giận bất bình nói, ở nàng sở lý giải trong pháp vi, ai làm đến nhiều làm tốt lắm ai nên là lão đại, hiện tại cao viện nói loại tình huống này hoàn toàn làm nàng vô pháp lý giải. Xem ra người kia vẫn là cái đơn vị liên quan. Phúc Anh nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đang ở nghe thân trạch vị nói chuyện ngô hạo thiên nói. Chúng ta chỉ lo làm tốt chinh chúng ta là được. Trương đào đối cô giao nói, rất nhiều chuyện bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Đúng vậy, chờ lát nữa tang thi tới rồi chúng ta tận lực theo ở phía sau, hiện tại có điểm quá nhiều. Lý Ngôn Hề nói, giờ phút này nàng căn bản không đếm được từ bốn phương tám hướng chạy đến nhiều ít chỉ tăng thi, tóm lại bọn họ này đàn mục tiêu cực đại người đã hấp dẫn tới rồi phạm vi rất lớn phạm vi tang thi tụ tập, hơn nữa nơi này nguyên lai like chính là mua sắm đám người nơi tụ tập, tang thi quá nhiều. Kia cần thiết ta. Cao viên nói. Cứu viện đội lần này khai lại đây xe tải ước chừng có 10 chiếc, đoàn xe còn không có hoàn toàn dừng lại, cũng đã bị tầng tầng tăng thi vây quanh lên, chung quanh mấy chiếc xe thượng vườn vô số căn tối ôm họng súng nhắm ngay bên ngoài bắt đầu bắn phá lên. Cứu viện đội xe cũng là trải qua một phen cải tạo, những cái đó vươn họng súng địa phương đều là đào tốt lỗ trống, hơn nữa chỉ có thể từ bên trong rôi hướng ra phía ngoài mặt. Lê Hiểu Tình Chi khởi cầm nhìn bên ngoài đơn phương tàn sát, đột nhiên cảm thấy nhảm chán cực kỳ. Như vậy bắn phá ước chừng rằng có hơn nửa giờ, bên ngoài tang thi thi thể đã chồng chất một đống lại một đống. Cái gì? Lý ngôn hề nói này chỉ là giải quyết một phần năm, còn có bốn phần năm ở chiều bên này lại đây. Hướng Minh Chí biên trang viên đạn biên hỏi. Đúng vậy hướng chỉ huy, hơn nữa còn không bao hàm phía trước vật kiến trúc bên trong tang thi. Một bên phụ trách tiếp nghe tiểu lưu trả lời nói. Hướng chỉ huy, triển hào lại nhảy lên đi. Đặng Tuấn nhìn bên ngoài nhảy lên một chiếc xe xe đỉnh triển hào nói. Đừng để ý đến hắn, nhân gia chính là đại anh hùng, đến chỗ nào đều phải biểu hiện biểu hiện." Hướng Minh Chí cười lạnh nói. "Lại biểu hiện lại có ích lợi gì, còn còn không phải là cái trên danh nghĩa." Đặng Tuấn nói xong lời này về sau, quả nhiên Hướng Minh Chí sắc mặt trở nên càng tốt một ít. Lúc này Triển Hào không biết là như thế nào phiên tới rồi một chiếc xe tải xe trên đầu, biên dùng vũ khí bắn phá tang thi, trong tay biên lấy ra mấy cái đạn dược chiều nơi xa tang thi trong đàn ném đi. Bom nổ mạnh sở sinh ra huy lực giết chết không ít tang thi, nhưng mà người khác đều ở trong xe, cô đơn một người đứng ở bên ngoài triển hào trung quanh cũng hấp dẫn tới đại phê lượng tang thi. Lý Ngôn Hề nhíu mày, hắn như vậy thực dễ dàng đã chịu biến dị tang thi dị năng công kích. Chương 157 dị năng triển lộ. Quả nhiên, một con thổ hệ biến dị tang thi thúc dục trên mặt đất gạch chiều triển hào ném tới, triển hào tuy rằng trốn rồi mở ra, nhưng lại suýt nữa không cẩn thận rất vào phía dưới tang thi đôi trùng, ngay cả Lý Ngôn Hề cũng không cấm vì hắn đổ mồ hôi. Triển hào lại ném ra mấy cái bom về sau, mới ở trương Cẩm Hàng khuyên can lần tới tới rồi trong xe, bất quá hắn vừa mới hành động cũng rõ ràng cấp mấy chiếc xe giảm bất không ít gánh nặng. Giờ phút này ở bên cạnh một chiếc xe tải mặt trên đã bò đầy tang thi, bên trong hai vị tài xế ngồi xổm phía dưới đã liền đại khí cũng không dám ra, trên nóc xe không ngừng có tang thi lộ ra đầu cùng tay vỗ xa tiền cùng hai bên cửa kính, bên ngoài còn có bùm bùm viên đạn đánh trúng xe không thanh âm. Lý Tiểu Thương, nếu là ngươi nói số lượng nói chúng ta đạn dược khả năng tồn tại không đủ hiện tượng bộ đàm thân trạch vĩ thanh âm truyền tới đích xác có như vậy nhiều tang thi chỉ biết so với ta nói số lượng nhiều sẽ không càng thiếu lý ngôn hề có chút vô ngữ nhưng vẫn là trả lời nói trước kia triển hào cứu viện nhị đội nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này chẳng lẽ bọn họ ra tới phía trước đều không khảo sát một phen sao thân trạch vĩ tắt đi bộ đàm cũng ném tới một bên sắc mặt thượng đã rõ ràng có tức giận hôm nay tác chiến hậu cần là ai chuẩn bị Khu, thân đội trưởng, hôm nay quan chỉ huy là hướng minh trí. Tà Lương Bình trả lời nói, quan chỉ huy phụ trách hết thẻ sự vật, đây là bọn họ quý cũ. Thân trạch vĩ nơi xe hiện tại cũng bị tang thi vây quanh, tang thi thậm chí đều ngăn chặn vươn đi họng súng, tình huống trở nên càng ngày càng nguy hiểm lên. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xe khởi động thanh âm, mọi người xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xe bị tang thi vây quanh khe hở nhìn qua đi, chỉ thấy kia chiếc màu xám bạc xe Việt dã bị phát động, trật trước trận sau và lên. Ha ha ha ha, Phục Anh ngươi chủ ý này thật không sai, này một chân chân ga là có thể nghiền áp quá mấy chỉ tăng thi. Cao viện dấm lên chân ga nhanh chóng đánh tay lái hô, bị tăng thi vây quanh cảm giác thật sự là quá không hảo, có loại muốn cảm giác hít thở không thông, cho nên Phục Anh đề nghị trực tiếp lái xe khai đâm. Bất quá thực mau, chung quanh cái khác xe cũng lần lượt noi theo lên, đem xe động lên đi đâm tăng thi tổng so với bị tăng thi không ngừng vây lên hảo. Vẫn là quá nhiều, hơn nữa như vậy quá rối loạn. Lý ngôn hề nói. Bọn họ nhìn quen từ triển hào mang đội chiến đấu, giống loại này không có kết cấu lại không có kế hoạch chiến đấu vẫn là lần đầu thấy, mọi người đều có chút minh bạch, vì cái gì phía trước một đội thương vong suất như vậy cao. Hố! Trương Đào cũng nói, không bằng chúng ta lao ra đi được, tổng không thể bị người bạch bạch hố chết. Cao viễn nói, không được, bên ngoài tang thi chỉ có càng nhiều, hướng không ra đi. Lý ngôn hề tinh thần cảm giác trong phạm vi, chung quanh tang thi đã đều tầng tầng đưa bọn họ vây quanh lên. Khu vực này bị xuống ống đạn dược rửa sạch không ít, cho nên còn có thể động nhất động, lại ra bên ngoài liền không được. Cho nên bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận lực nhiều sát tăng thi. Tam phiến lười giao từ cửa sổ xe khe hở chui đi ra ngoài, lý ngôn hề thử ở trong xe thao tác lên. Ta hẳn là cũng có thể. Phúc Anh là kim hệ dị năng, vừa rồi cửa sổ xe nhắm chặt thời điểm nàng dị năng cũng xử không ra đi, nhưng là hiện tại mở ra một cái thon dài khe hở về sau. Nàng phát hiện nàng cũng có thể ở ngoài xe ngưng ra tới kim loại đâm Máng Phanh lưỡi dao hôn kim loại đâm rách thủy ở giữa không trung xuyên thấu chung quanh tang thi đầu Lý ngôn hề mỉm cười cảm thụ được chính mình tinh thần lực Sau đó lại từ ba lô lấy ra hai quả lưỡi dao phóng tới ngoài cửa sổ xe Sao có thể Thượng một lần bọn họ còn không có lợi hại như vậy Đặng Tuấn lẩm bẩm Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng dùng dị năng cùng tang thi vật lộn là nhất bổn chậm nhất phương pháp Nhưng là hiện tại lại nhìn về phía bên ngoài hắn mới khiếp sợ phát hiện những cái đó ở không trung bay múa lươi giao cùng kim loại thứ, lại là đã có thể so với được với viên đạn uy lực, thậm chí so viên đạn chuẩn sát xuất còn muốn cao. Lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian mà thôi. Hắn lại nào biết đâu rằng, phía trước ở ga tàu hỏa lần đó, Lý Ngôn Hề đoàn người còn ở vào luyện tập cùng tang thi chiến đấu chiêu thức giai đoạn. Thân trạch vĩ cũng meo lại đôi mắt nhìn về phía kia chiếc quanh thân vờn quanh phi nhận cùng kim loại thứ xe việt dã. Là Lý Ngôn Hề cùng cái kêu kêu phục anh sao? Muốn chụp sao? Tả Lương Bình hỏi. Chụp. Thân Trạch Vĩ nhớ tới lần trước Tả Lương Bình giao đi lên video. Này Lý Ngôn Hề mấy người bản lĩnh, thật đúng là nhiều lần đều không giống nhau à? 1, 2, 3, 4. Cố giao thử thả trong chốc lát đối tăng thi cũng không như thế nào có tác dụng thủy dị năng lúc sau vẫn là từ bỏ. Bắt đầu giúp Lý Ngôn Hề mấy người đến bọn họ giết chết tăng thi. Dung Nang nói chính là miễn cho chờ hạ đảo tinh hạch thời điểm có hại. Cao Viễn đụng phải trong chốc lát Tang Thi, cũng đem tay lái dao cho Lê Hiểu Tình, chính mình tắc cùng Trương Đào cùng nhau phân biệt dùng một hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng sát nổi lên bên ngoài Tang Thi. Dị năng xuyên qua cửa sổ khe hở, Trương Đào gạch cũng không ngừng trụi phủi Tang Thi, bất quá này chỉ có thể giảm bớt xe Việt dã chung quanh cuốn bách, cách đó không xa có một chiếc khai không đứng dậy xe hơi nhỏ đã bị Tang Thi áp kín không kẽ hở. Chiếc xe kia hình như là Trần Tiểu Hướng bọn họ xe. Cao Viễn nói, "Hiểu Tình, sau này lui một chút." Lý Ngôn hề nhìn nhìn chung quanh, kia chiếc xe con lúc này khoảng cách bọn họ gần nhất, nếu là lại không giúp một tay nói, toàn bộ xe đều có bị đè dẹp lép khả năng. Hảo, Lê Hiểu tình chuyển động tay lái, đem xe thối lui đến xe hơi nhỏ một bên. Phụt. năm cái lưỡi dao đồng thời xuyên qua phía trên năm con tang thi đầu, lại tiếp tục chiều mặt khắc tang thi đâm tới. Cao Viên tác thao tác một hệ dây đằng, đem mặt trên tang thi thi thể lay xuống dưới, như thế lặp lại một lát, xe hơi nhỏ rốt cuộc có thể động lên là Lý Tiểu Thư bọn họ. Trần Tiểu Hướng mấy người kinh hỉ nhìn một bên đình xe, tuy rằng nhìn không tới trong xe, nhưng là chiếc xe kia cùng dị năng không sai được, là Lý Ngôn Hề ở giúp bọn hắn. Cảm ơn trời đất, họ súng rốt cuộc không có bị tang thi ngăn chặn. Giang Hoành Sướng lại nổ súng bắn phá lên, mắt khắc một chiếc bên trong xe, chuẩn bị sát đi ra ngoài cứu Trần Tiểu Hướng triển hào mấy người cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Loại này thời điểm tang thi đều ở hướng bắn súng thượng đâm, vũ khí căn bản không hảo sử. Nếu muốn cứu Trần Tiểu Hướng chiếc xe kia, cũng chỉ có thể từ trên nóc xe tìm vị trí bắn chết, cũng may mắn lý ngôn hề bên kia hỗ trợ kịp thời giải quyết trước mắt khốn cảnh. Triển Hào, ta thật đúng là hoài niệm ngươi không ấn kết cấu chỉ huy. Trưng Cẩm hàng nở nụ cười khổ, Triển Hào cái loại này lâm thời ứng biến lại không ấn lẽ thưởng chỉ huy phương thức, có thể so như vậy lung tung rối loạn tình huống khá hơn nhiều. Ta về sau không hề làm chỉ huy, chỉ giết Tăng Thi. Triển Hào nói. Hắn biết cái này phó chỉ huy cũng chỉ là quải cái tên tuổi mà thôi, mà hắn tâm thái tựa hồ lại về tới mới bắt đầu giai đoạn, hắn hận tăng thi, hắn lúc sau muốn sống sót nhân sinh, cũng chỉ có sát tăng thi. nay cứu viện đội là chuyện như thế nào a càng ngày càng tánh tửi. Duy chỉ triển hào rời đi, là vàng nơi nào đều sẽ sáng lên. Những người đó có phải hay không mắt ngủ, triển hào như vậy liền này đã ngộ. Rốt cuộc minh bạch lý ngôn hề bọn họ vì cái gì không muốn gia nhập này cứu viện đội, hẳn là đã sớm đã nhìn ra đi chứ 158 bị vây khốn. Cứu viện đội bên trong là cái gì cơ chế lý ngôn hề mấy người cũng không biết, cũng không tính toán đi quan tâm, bởi vì này một đợt lại một đợt tang thi đã làm mấy người đủ đầu đại. Thân đội trưởng, không phải ta không có làm tốt chuẩn bị chiến tranh dự trữ, mà là hiện tại toàn bộ Nam Thành Thị đều bắt đầu đạn dược khan hiếm a, không có sinh sản ngọn nguồn, đồ vật càng dùng càng thiếu, ta có thể phân phối cũng cũng chỉ có này đó a. Hướng Minh Chí mồ hôi đầy đầu đối thân chạch vĩ giải thích, Phía trước cứu viện đội mỗi ngày đi cứu viện đều sẽ tiêu hao đại lượng súng ống đạn dược, hiện tại loại tình huống này lại không có khả năng tái sản xuất, cho nên tài nguyên khan hiếm cũng là không thể tránh được, hắn cảm giác chính mình lại một lần bị oan uổng Vậy ngươi vì sao không trước đó báo cáo? Hiện tại chúng ta người đều tới nơi này, ngươi nói cho ta tài nguyên khan hiếm. Thân chạch vĩ hỏi lại, ta, ta cũng không biết nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi sao? Nếu có thể mang lý ngôn hề sớm một chút tới điều nghiên địa hình liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ta thật sự. Hướng Minh Chí còn chưa nói xong, Thân Trạch Vĩ bên kia liền cắt đứt đơn tuyến trò chuyện. Vì cái gì loại người này vĩnh viễn đều ở tìm lấy cớ. Thân Trạch Vĩ đã giận sôi máu. Ai, đừng nóng giận. Chúng ta đến nơi nào không đều là giống người mù sờ voi giống nhau đi một bước là một bước sao? Bất quá hắn nói có một chút cũng sát thật. Nếu trước đó đều có thể mang theo lý ngôn hề cái kia sống hướng dẫn đi điều nghiên địa hình. Loại chuyện này liền rất khó đã xảy ra. Tà Lương Bình an ủi nói. Nàng Chung Quy còn không phải chúng ta người. Thân Trạch Vĩ nói. Ta nghe nói bọn họ không phải thích đào tinh hạch sao. Lần này cũng là vì thù lao mới hợp tác đi. Nếu như vậy vì cái gì không cần tinh hạch tới hấp dẫn bọn họ đâu. Tà Lương Bình khó hiểu hỏi. So với dùng tinh hạch tới hấp dẫn, mặt trên càng thích muốn tuyệt đối phục tùng người. Điểm này người ta đều không thể thay đổi. Thân Trạch Vĩ không phải không có nghĩ tới phương pháp này. Chỉ là hiện tại mặt trên đối tinh hạch quản khống còn phi thường nghiêm khắc, hơn nữa sẽ cho rằng mọi người vô điều kiện vì bọn họ phục vụ mới là tốt nhất. Đó chính là lạc, chúng ta kỳ thật cũng là ở làm công mà thôi. tạ lương bình giờ phút này, nhưng thật ra có chút hâm mộ Lý Ngôn Hề đám kia người. Mà giờ phút này, Lý Ngôn Hề cảm thụ được bên ngoài tang thi số lượng, cảm thấy bọn họ hôm nay buổi tối sợ là đều phải bị vây khốn ở chỗ này. Mấy trăm người đối mấy vạn chỉ tang thi, tuy rằng tang thi còn ở không ngừng giảm bớt, Nhưng là cũng có cứu viện nhân viên xe bị ném đi thậm chí bị tang thi tạp lạn lôi ra tới ăn luôn toàn bộ trường hợp cũng không lạc quan. Hô, ta không được, không dị năng. Phục Anh thành thật thu hồi dị năng nói, nàng đã liên tục khống chế dị năng một giờ, hiện tại cả người đều làm mỏi mệt cảm. Phục Anh, cho ngươi. Lý ngôn hề từ Mỹ thực cửa hàng đổi một ly chân châu trà sữa đưa tới Phục Anh trước mặt, Phục Anh tiếp nhận đi về sau, nàng lại cấp trong xe mỗi người đều đổi một phần. Thần tiên đãi ngộ. Phú Anh uống một ngụm băng băng lương lương chân châu trà sữa, tức khắc cảm thấy mọi mệnh cảm đều biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa này chân châu vị cũng phi thường đồng, thế nhưng còn có trà sữa. Lê Hiểu Tình kinh ngạc nói, không có nữ sinh có thể kháng cự được chân châu trà sữa, ngay cả ngày thường cự tuyệt đường phân nàng cũng không ngoại lệ. Cảm ơn. Trương Đào Manh hút một muỗng to, hắn biết mỹ thực cửa hàng đồ ăn tác dụng, nhưng là cũng không phủ nhận này trà sữa thật sự khá tốt uống. Đại gia muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì tùy tiện nói. Lý Nôn Hề tỏ vẻ nói, dù sao bên ngoài người cũng nhìn không tới bên trong xe tình huống. Nôn Hề, tới một phần giữa heo bái bao, ta cũng có chút đói bụng. Phục Anh quyết định không hề khách khí, hiện tại đều buổi chiều, bọn họ giữa trưa cơm còn không có tới kiểm văn đâu. Hảo, tiểu cố giao đâu, ăn cái gì? Lý Nôn Hề nhìn thực đơn hỏi. Ta, ta cũng không biết ta, hiểu tình tỉ các ngươi trước tuyển, ta nghĩ lại xem. Cố giao không phải không đói bụng, mà là nàng lựa chọn khó khăn chứng lại tái phát. Giúp mỗi người đều điểm xong cơm về sau, lý ngôn hề cũng cho chính mình tới một phần đơn giản sang quýt, đồ ăn nhập bụng cảm giác thực hảo, phản phất dây tiếp theo liền bắt đầu tiêu hóa cũng chuyển hóa thành thân thể năng lượng giống nhau, nàng thậm chí có thể vừa ăn biên không chế mấy cái lưới giao tiếp tục ám sát bên ngoài tăng thi. Phục anh khôi phục một ít về sau cũng tới điểm linh cảm, nàng dùng kim hệ dị năng ở xe hai bên kết hợp tăng thi thân cao làm ra rất nhiều kim loại lưới giao, tuy rằng những cái đó lưới giao cao thấp bất bình thả lại so le không đồng đều Nhưng là phối hợp xe di động cũng giết đã chết không ít bên cạnh xe tang thi. Phục Anh ngươi hào động, như vậy ta đều có thể hỗ trợ sát tang thi. Lái xe Lê Hiểu Tình nói, mà Cao Viễn cũng phối hợp Phục Anh làm được cơ quan, dùng dây đằng đem bên ngoài tang thi kéo qua tới, trực tiếp làm chúng nó đầu hoàn toàn đi vào tới rồi Phục Anh làm kim loại thứ. Hắc hắc, ta phát hiện làm vũ khí ra tới cũng rất có thành tựu cảm sao. Phục Anh bị người khích lệ còn có chút ngượng ngùng. Kim hệ dị năng tại đây một phương diện đích sắc có thể phát huy nàng rất nhiều sức tưởng tượng. Lý ngôn hề mấy người sát tăng thi phương pháp làm chỉ thói quen với dùng súng ống đạn dược cứu viện các đội viên cũng mở rộng ra tầm mắt, một ít dị năng giả cũng bắt đầu lần lượt noi theo lên, chỉ là bởi vì thời gian dài sử dụng vũ khí nóng, không cấp dị năng đồng phát huy không ra quá lớn hiệu quả. Cho đến buổi chiều lại đi qua mấy cái giờ, Lý ngôn hề nhịn không được nhìn về phía bọn họ khai cầu vượt bên kia, có ba người ở từ bọn họ tới khi phương hướng đi tới kia mặt trên. Hay là? Cái gì? Chẳng lẽ là Chu Phong bọn họ? Cao Viễn nghe được lúc sau hỏi, luôn hề nói có ba người ở chiều bọn họ phương hướng sự tới, ba người nói lại là thời gian này, Cao Viễn cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến Chu Phong ba người. Thôi đi, bọn họ hiện tại liền tính lại đây cũng vào không được, vẫn là đường mạo hiểm. Phúc Anh nói, hơn nữa hiện tại còn tới gần chẳng vạng, nơi này quá nguy hiểm. Tà dương như máu không trung dần dần có chút ảm đạm xuống dưới. Nhưng là lối vào đột nhiên dần hiện ra tới màu tím lam điện quang lại có vẻ phá lệ lóa mắt, ở nhìn đến kia nói điện quang là lúc, lý ngôn hề liền xác định, đó chính là phục đỉnh du ba người. Đó là cái gì? Hướng Minh Chí mở to hai mắt nhìn kia có chút lóa mắt điện quang, đây là lôi hệ dị năng giả dị năng. Chính là này nhan sắc cùng quy mô lại có chút làm hắn không dám xác định. Là lôi hệ dị năng giả. Đặng Tuấn cũng không rảnh lo bên ngoài chụp đánh cửa sổ xe tăng thi, dán cửa sổ xe pha lên nói Một chiếc màu đen xe thương vụ, làm tài xế Chu Phong tuy rằng chỉ cần lái xe là được, nhưng là hắn giờ phút này trong lòng lại là vô cùng hưng phấn. Hư thối tang thi đàn chiều bọn họ đánh tới, Phục Đình Du đã từ xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà thượng nhảy tới xe đỉnh, từng đạo ngang dọc đàn sen lôi điện dị năng như là muốn tinh lọc vạn vật giống nhau chiều những cái đó xấu xí kêu gạo tang thi lan tràn mà đi. Tư lạc. Một mảnh tang thi cùng với một trận cháy đen sương mù ngã xuống. Một trận nhìn không thấy khí thể cũng từ xe đầu phương vị hướng phía trước phương nhanh chóng thổi quét mà đi, xe phía trước tức khắc bị rửa sạch ra một cái con đường. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ là đi ngang qua dị năng giả tới hỗ trợ? Thân Trạch Vĩ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc xe kia phương vị, kia trên nóc xe lôi hệ nam nhân xem đều không xem bọn họ bên này liếc mắt một cái, nhưng là hắn mạnh mẽ lôi hệ dị năng đã làm rất nhiều người đều quên mất bắn chết Tang Thi. Đây cũng là dị năng giả lực lượng sao? Trương 159 nghiêm túc làm sự nghiệp. Nếu phạm bằng giờ phút này ở chỗ này, đại khái sẽ nhận ra phục đỉnh du tới. Chỉ là hiện tại trừ bỏ triển hào cùng trương cẩm hàng bên ngoài, cũng không có người nhận thức nam nhân kia. Triển hào cùng trương cẩm hàng nhìn nhau liếc mắt một cái, nam nhân kia. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lúc này mới đi rồi một cái quý thành, liền lại xuất hiện ở chúng ta trước mặt một cái lôi hệ dị năng giả. Hướng Minh Chí hưng phấn nhìn về phía bên ngoài chiếc xe kia. Như vậy tốt bụng dị năng giả không màng nguy hiểm tới cứu bọn họ, nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt bọn họ cứu viện đội mời đi. Hướng chỉ huy, người này có thể so quý thành lợi hại nhiều, ngươi xem. Đặng Tuấn cũng nói, quý thành lôi hệ dị năng chỉ có thể tê mỏi một hai chỉ tang thi mà thôi, mà người này trước mặt tang thi thế nhưng ở thành phiến thành phiến đảo đi xuống, này căn bản không phải nhỏ tí tẹo trên lệnh. Hơn nữa không ngừng một người. Hướng minh trí nhìn kia đem không ngừng xoay tròn cây quạt hình dạng vũ khí nói. Cây quạt nơi đi qua mang bay từng viên tang thi đầu, loại này kỳ quan bọn họ tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy quá. Cái này hảo, đều thấy được. Phục anh giờ phút này ý tưởng cùng lý ngôn hề mấy người không sai biệt lắm, bọn họ rất tưởng đem kia một khốc một huyện hai người lại nhét trở lại đi. Bọn họ tự giác chính mình đã cũng đủ cao điệu, hiện tại này hai người lại vừa xuất hiện, sợ là lại muốn đưa tới chuyện phiền toái. Được rồi, có cái gì hảo lo lắng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lê Hiểu Tình cười ra thanh âm. Như vậy lên sân khấu phương thức cũng khá tốt sao. Hiểu tình Tỷ nói đúng, đi thôi, chúng ta hội hợp. Lý ngôn hề mỉm cười nói, nàng nói qua, muốn mang theo đại gia tùy ý tồn tại. Lê hiểu tình cũng dấm hạ chân ga, chiều chu phong xe khai đi. Vì thế hai chiếc xe ở đâm quá một con lại một con tăng thi về sau, rốt cuộc ở cứu viện đội trước mặt hội hợp. Nhìn ba nam nhân bên nếu vô thi đi xuống xe, sau đó lại đi vào kia chiếc màu bạc xe Việt giã nội, hướng Minh Chi đã nắm chặt nắm tay nói không ra lời. Bọn họ cư nhiên là kia chi đội ngũ bên trong người sao. Dựa vào cái gì chỗ tốt cố tình đều bị bọn họ chiếm đi. Thân đội, này. Tà Lương Bình cũng nhìn bên kia thật lâu nói không ra lời. Có thể mạo nguy hiểm xuyên qua tang thi đàn tới cứu người. Kia ba người cùng lý ngôn hề bọn họ quan hệ khẳng định không bình thường. Nhưng vì cái gì phía trước bọn họ cũng không có gặp qua kia mấy người. Tiếp tục sát tang thi, còn vừa sự trở về lại nói. Thân trạch vĩ hạ mệnh lệnh nói. Xe Việt giã nội. Chu Phong đem bối thượng ba lô đưa cho Lý Ngôn Hề, bên trong là bọn họ ba người hôm nay đánh tới tinh hạch. Vất vả, các ngươi nghĩ như thế nào lại đây? Lý Ngôn Hề hỏi, không thể không nói vừa mới nhìn đến ba người tới rồi thời điểm, nàng vẫn là tương đương cảm động, này hình như là nàng lần đầu tiên bị người như vậy đã cứu. Buổi sáng không phải đã nói rồi. Phục đình du dự vào trên chỗ ngồi, trả lời đương nhiên. Hắn buổi sáng nói qua, nếu tới rồi buổi chiều mấy người còn chưa về nói, bọn họ liền sẽ đi tìm bọn họ. Đây là các ngươi nói một ngàn cái tinh hạch báo đáp nhiệm vụ. Không có lời cực kỳ. Lạc thời vũ bổ sung nói. Dựa theo đội ngũ thực lực, liền tính không có hắn cùng Phục Đình Du, bọn họ cũng có thể giết đến một ngàn cái trở lên tinh hạch. Là không có lời, bất quá sự tình có chút phức tạp, chúng ta quyết định làm xong này phiếu liền không làm. Phục Anh hào khí nói. Đối. Nói cái gì cũng không làm. Cao Viễn cũng tức giận nói. Miễn cho lại bị hố. Cố giao cho rằng Phục Anh nói rất có đạo lý. Lạc thời vũ ăn cười, xem ra đại gia đã phát hiện bọn họ bị lừa. Hảo, ta sai, trở về thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lý ngôn hề chủ động thừa nhận chính mình sai lầm, nhiệm vụ này là nàng lúc ấy kế tiếp. Cái loại này dưới tình huống, không tiếp cũng không thể nào nói nổi, ngôn hề không sai, hơn nữa kỳ thật. Đối phía trước chúng ta tới nói, một ngàn cái tinh hạch thật sự không ít. Lê Hiểu Tinh nói, chỉ là hiện tại đại gia bị lạc thời vũ cùng phục đỉnh du hai người thường thường ném tới đại bao tinh hạch cấp tạp bành trứng đi. Nhân gian thanh tỉnh lê hiểu tỉnh Thật là bị tạp bành trướng, ha ha ha. Nam một cùng nam nhị rõ ràng là tới ra tốc trò chơi tiến trình. Vừa mới lên sân khấu, xoái ngây người có hay không. Chu Phong cũng là hành tẩu hòa ngon, ba người ở bên nhau xuất hiện, chật chật chật. Nguyên bản này đây Mỹ nữ là chủ trong đội ngũ lại gia nhập hai quả đẹp mắt xoay ca, trừ bỏ phía trước càng ngày càng nhiều nam tính người xem bên ngoài, mặt thế song trọng tấu lại thu hoạch một đại sóng nữ sinh nhan phấn. Hơn nữa Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh mấy người tựa hồ hoàn toàn không tính toán cùng nam một nam hai nị vai yêu đương tiết tấu ngay cả cố Giao cùng Lê Hiểu Tình cũng đều ở từng người nghiêm túc phát triển chính mình sự nghiệp, cho nên cơ hồ vai chính đoàn mỗi người đều không có bất luận cái gì ạn tỷ fan Tỷ như nói hôm nay cố Giao thế nhưng dứt khoát ăn mặc một kiện to to rộng rộng nam sĩ màu đen trưởng tụ áo thun, dung năng nói chính là thoải mái lại tự tại, hơn nữa không hiện dơ. Bởi vì biết chính mình dị năng không có giết đến tăng thi. Cho nên giờ phút này nàng đang ở ngồi sổn một đống tang thi thi thể chung nhanh chóng đào tinh hạch, cái hốt một cái viên đầu đã quay tới rồi một bên, một trương tố nhan khuôn mặt nhỏ thượng càng là dơ đến làm phục anh đều nhìn không được. Lê hiểu tình cũng hảo không đến nào đi, nguyên bản nhu thuận áo choàng tóc dài đã bị nàng lung tung cột vào sau đầu, trong tay dao nhỏ một chút lại một chút chọc trên mặt đất tang thi, ngày xưa nữ thần hình tượng đã không còn nữa tồn tại. Lúc này mới nghiêm túc thật, mặt thế ai còn có tinh lực đi hoa trang. Trang phục công ty tỏ vẻ hữu tâm vô lực, hoàn toàn tài trợ không được này bộ kịch. Muốn hay không như vậy bình dân. Không phải đồ thể dục chính là nam sĩ áo thun. Cầu xin các ngươi tổ tổ chính phủ đi, đừng như vậy nghiêm túc làm sự nghiệp được chưa. Phúc, Lý Ngôn Hề các nàng sợ là đều còn không có thông suốt. Phúc Đình Du cùng Lạc Thời Vũ ở tới rồi về sau chỉ ở trên xe nghỉ ngơi một lát, liền liền vây quanh xe Việt dã sát nổi lên tăng thi, Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh mấy người cũng không có nhàn rỗi. Dị năng dùng xong rồi liền dùng trường đao. Trương Cẩm Hàng cùng Trần Tiểu Hướng chờ nguyên lai nhị đội cứu viện các đội viên càng là dùng vũ khí hiểm hộ mấy người chung quanh, như vậy kết quả đó là tăng thi số lượng ở mấy người chung quanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. Giờ phút này, đã hao hết dị năng lý ngôn hề mấy người chính dự vào một bên xe biên nghỉ ngơi, trận chiến đấu này đã kết thúc, tuy rằng là ước chừng liên tục tới rồi đêm khuya. Kia khu vực tang thi là chúng ta giết, cho nên tinh hạch từ chính chúng ta tối đa Thân đội trưởng không có ý kiến đi. Lý Ngôn Hề chỉ vào đang ở đào tinh hạch đồng đội đối thân Trạch Vĩ nói: "Hẳn là, vừa mới đến kia ba vị cũng là các ngươi bằng hữu." Thân Trạch Vĩ làm bộ lơ đắng hỏi: "Đúng vậy, bạn cũ?" Lý Ngôn Hề trả lời nói: "Bọn họ rất lợi hại, trước kia giống như không có gặp qua bọn họ." Thân Trạch Vĩ nhớ rõ ràng, phía trước chi đội ngũ này cũng không có kia mấy người. "Đúng vậy, chúng ta cũng là mới hội hợp không mấy ngày." Lý Ngôn Hề nói xong liền tìm cái lấy cớ rời đi đi cùng đại gia cùng nhau đào nổi lên tinh hạch. Ban đêm vẫn là tương đương nguy hiểm, nàng nhưng không tính toán cùng đại gia tại đây tang thi đôi nghỉ ngơi một đêm, chỉ là ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, là không thể tránh được. Trước 160 giả dối hồi ức. Có trung tâm thương mại địa phương liền có các loại lớn lớn bé bé khách sạn, thêm chi mặt thế tiến đến trước động đất, rất nhiều khách sạn bên trong kỳ thật đều là trống rỗng, không có người cũng không có tang thi. Tuy rằng hướng Minh Chí chủ trương đại gia suốt đêm thu thập vật tư, như vậy sáng sớm liền có thể rời đi, nhưng là bị thân trạch vĩ cự tuyệt. Suy xét đại gia thể lực, đêm nay cần thiết nghỉ ngơi. Thân trạch vĩ tà liếc mắt một cái hướng Minh Chí, hắn là không mệt, vẫn luôn tránh ở trong xe mặt xạ kích mà thôi, nhưng là triển hào bên kia bao gồm rất nhiều cứu viện các đội viên đã tương đương mệt mỏi, đã có người tiến vào về sau đương trưởng liền nằm xuống trên mặt đất. Thân đội trưởng, trong tòa nhà này đã không có tang thi. Chúng ta mấy người liền đi trước lầu 4 nghỉ ngơi, các ngươi tự tiện. Lý Ngôn Hề nói, cái này địa phương cũng là nàng tìm được, hơn nữa cho rằng tương đối an toàn địa phương. Tốt, vất vả các ngươi. Thân trạch vĩ nhìn trong chốc lát chạy lên lầu mấy người, bọn họ còn đang nói cười vui vẻ, tựa hồ quan hệ phi thường không tồi. Không biết hôm nay có thể tới phần trăm chi mấy. Lầu 4 một gian trọng đại phòng sếp, cao viễn trở mong nhìn đang ở cấp 3 lô vi tinh hoạch Lý Ngôn Hề. Nhìn ra hơn nữa chúng ta hôm nay 3 người phân lượng. Hẳn là có 26. Lạc thời vũ nhìn kia phiến quần sáng ba lô nói. Lý ngôn hề giờ phút này còn ở song kích 999 cái tinh hạch, ở rốt cuộc đem sở hữu 999 đều điểm đánh xong về sau. Nàng phát hiện thật đúng là lạc thời vũ nói 26%. Ta đối số tự tương đối mẫn cảm mà thôi. Lạc thời vũ thấy lý ngôn hề có chút kinh ngạc biểu tình, vì thế giải thích nói. Vẫn là quá chậm. Phục Đình Du nói. Phục Đại ca A, này còn chậm A. Lúc này mới mấy ngày thời gian, đã phi thường nhanh chóng được không? Cao viên cảm thấy hiện tại bọn họ thu thập tinh hạch phản phất là ấn xuống ra tốc kiện, lập tức liền nhanh thật nhiều, nhưng mà phục đỉnh du vẫn là nói chậm. Đại gia hôm nay cũng mệt mỏi, ăn một chút gì liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có nhiệm vụ. Lý Ngôn hề lại cho đại gia từng người đổi một phần quản no món chính cùng nhiệt sữa bò đặt ở phòng xếp một bên trên bàn, nàng vẫn luôn ở dùng tinh thần hệ dị năng quan sát đến bên ngoài cùng dưới lầu tình huống, dưới lầu người hẳn là một chốc sẽ không đi lên. Nhà ngôn hề, người điểm ta thích nhất xương sườn ai. Phục Anh cầm lấy chiếc đũa gấp không chờ nổi ăn một ngụm, xương sườn thịt nhập khẩu đã thoát cốt, một chút đều sẽ không cảm thấy lao hoặc là xài. Nàng cảm thấy trước mặt này một mâm nàng một người vài phút là có thể giải quyết xong. Phục Đình Du nhìn chính mình trước mắt một đại phân như lùa cơm, cũng ăn uống thỏa thích lên. Thấy mọi người đều ăn thơm ngọt, Lý ngôn hề cũng ăn xong rồi chính mình muốn ăn cái tới cơm, nàng hiện tại vô cùng cảm tạ cái này ba lô công năng thiết kế giả. Ở mọi người đều như vậy mệnh thời điểm có thể lập tức liền có cơm ăn, thậm chí liền chén bàn đều không cần thu thập, quả thực quá phương tiện. Cơm nước xong về sau trương đảo như cũng là mở ra cửa sổ cấp phòng thấu thông khí, phòng trong không khí còn kèm theo đồ ăn mùi hương, nếu có người lúc này tiến vào liền có chút không hảo công đạo. Nghe bên ngoài thường thường truyền đến tang thi gầm nhẹ thành, đại gia ngược lại cảm thấy loại này thanh âm quá mức với hàng ngày đã không có gì quá lớn cảm giác. Chứ bỏ đứng ở bên cửa sổ khóa chặt mảy phục đình du. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, có nguy hiểm ta sẽ trước tiên phát hiện. Lý Nôn Hề cũng đi đến bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, hiện tại bên ngoài chỉ còn lại có tốt 5 tốt 3 tang thi, đối bọn họ mà nói cũng không xem như nguy hiểm, chỉ là đại khái đối với vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ Phục Đình Du tới nói, chỉ cần có một con tang thi ở địa phương, đều không phải cái gì an toàn địa phương. Đúng vậy Phục Lão Sư, ngươi yên tâm, chúng ta mấy cái sẽ an bài gác đêm. Cao Viên cũng nói, Hôm nay Phục Đình Du cùng Lạc Thời Vũ hai người đều hao phí rất nhiều thể lực cùng dị năng, gác đêm trăm triệu không thể làm hai người lại đến. Không quan hệ, ta từng không ăn không uống giết qua ba ngày ba đêm ma vật. Phục Đình Du nói. Giờ phút này người xem trên màn hình đã cười thành một mảnh màu trắng. Ha ha ha ha, này đáng chết cũng không tồn tại giả dối hồi ức. Cười chết ta, đây là ai cấp chúng ta phục Lão sư cấy vào hồi ức, vì cái gì muốn hắn chiến đấu hăng hái ba ngày ba đêm. Tiết mục tổ hảo nghịch lợm. Phục Đình Du tỉnh lại nhìn đến này, đoạn thời điểm có thể hay không buồn bực. Phục Lão sư, ngươi không phải nói ngươi mất trí nhớ sao? Cố Giao kinh ngạc, ba ngày ba đêm không ăn không uống còn muốn đánh quái, kia rất lợi hại a, đều không phải là thường nhân có thể cầm a. Bộ phận ký ức thiếu hụt, có chút ký ức vẫn phải có. Phục Đình Du mặt không đổi sắc trả lời nói, loại tình huống này ở y học trung cũng là thường thường thấy, nói thực ra ta ký ức cũng không thế nào hảo, thường xuyên sẽ quên trước kia phát sinh một ít việc. Lạc Thời Vũ nói. Lý Ngôn Hề trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại lượm như gương sáng. Cái quỷ gì ba ngày ba đêm, cái gì ký ức không hảo sẽ quên trước kia sự, này đó đều là tiết mục tổ cấp hai người lưu lại di chứng đi. Một đêm quả nhiên vô kinh vô hiểm, ngày thứ hai chính là đại gia nhất quan tâm thu vật tư phân đoạn, đem thương trường nội đóng lại một ít nhân viên cửa hàng tang thi đều rửa sạch về sau, thân chạch vĩ mang theo cứu viện đội thẳng đến hướng về phía khu vực này lớn nhất ngầm siêu thị. Lý Ngôn Hề đã nói qua, Ngầm siêu thị cũng chỉ có 10 dư chỉ tang thi mà thôi, đại khái là bởi vì động đất đã đem đám người đều sơ tán ra tới nguyên nhân. Triển Hào mấy người tắc lưu tại mặt trên đằng suất đạo lộ, bao gồm rửa sạch chúng quanh bị hấp dẫn tới tang thi. Thân Trạch Vĩ đi xuống phía trước nhìn nhìn trên lầu, cùng với còn ở một bên đảo tinh hạch Lý Ngôn hệ mấy người, Trung quy vẫn là chưa nói cái gì. Nơi này trừ bỏ chiếm địa tương đối lớn ngầm siêu thị, trên lầu đều là quần áo loại bán sỉ cùng bán lẻ, thậm chí còn có rất lớn một bộ phận gia cụ phẩm loại khu. Hắn nhớ rõ Trần Chí Kiệt bên kia tin tức nói qua, lý ngôn hề cái kia không gian cũng chỉ có thể phóng 10 loại đồ vật mà thôi, hơn nữa mỗi dạng đều không thể phóng thượng rất nhiều, hơn nữa nơi này cửa cũng đều là cứu viện đội người, bọn họ tổng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt dọn rất nhiều đồ vật đi ra ngoài. Như vậy tùy bọn họ đi thôi. Triển hào, chúng ta đi lên dạo một dạo, ta tưởng lấy vài món tắm rửa quần áo. Cao viện thấy thân trạch vĩ đều đi xuống có một hồi, vì thế cười hì hì đối triển hào mấy người nói. Ân, đi thôi, thiểu tâm một chút. Triển hào không hề có do dự, ở hắn xem ra này cũng không có cái gì. Tạ Lạp vinh đệ, cao viện vô vội triển hào bả vai, cũng may mắn nơi này lưu lại chính là chỉ thích sát tang thi triển hào, nếu không bọn họ nói không chừng liền khó nói. Nôn hề, quần áo loại giống như chúng ta cũng có thật nhiều, những cái đó không cần thu đi. Phục Anh biên đi lên đi biên hỏi. Không thu, nhưng là muốn bắt vài món ở trên tay. Lý Nôn hề cười nói. Chúng ta đây thu cái gì a? không thu điểm đồ vật rất mệt ta. Cao Viễn nói, đồ dùng khu đi. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn trên lầu ba tầng, kỳ thật ba tầng đèn đóng khu mới là nàng mục tiêu, chỉ là hiện tại cũng không tốt nói ra, mà muốn tới đạt đèn đóng khu, liền phải trải qua đồ dùng khu. Ân cũng đúng, thật sự không được chúng ta liền thu một ít đồ dùng sinh hoạt cũng là có thể. Cố Giao Tán Đồng nói, chứ 161 thử. Phúc Anh ở mặt thế trước là không có đã tới loại địa phương này, nàng rất có hương thu ở chỗ này nhìn. Gặp được có tang thi thời điểm Lý Ngôn Hề cũng sẽ trước tiên nhắc nhở mọi người, cho nên mọi người đều bắt đầu thả lỏng đi dạo lên, ngay cả lạc thời vũ cũng hưng thú bừng bừng dạo nổi lên nơi này. Độ dùng khu rực rỡ muôn màu cái gì đều có, bởi vì này đây bán sỉ là chủ địa phương, cho nên mỗi cái lối đi nhỏ đều lưu tương đương hẹp hỏi. Trương Đào, phía trước bên phải đệ tam gia cửa hàng có một con tang thi, tiểu tâm phát cán. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói. Trương Đào gật gật đầu, bay thẳng đến Lý Ngôn Hề theo như lời địa phương đi qua. Đây là một nhà bán văn phòng phẩm cửa hàng, bên trong tang Thi thế nhưng là một con ở xe nôi nhi đồng tang Thi, nó giờ phút này còn ở bị xe nôi đai an toàn buộc chặt, mà nó chính bò trên mặt đất trên mặt, thấy có người ở cửa kính ngoại, lập tức cong lên xe nôi chiều trương đảo mấy người phương hướng nhanh chóng bỏ tới. 4. Mặt sau Phục Đình Du đã trước trương đảo một bước dùng dị năng giết chết kia chỉ trẻ con tang Thi. Đã chết đã. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, nàng lo lắng Phục Đình Du lại sẽ làm ra chuyện gì tới. Chỉ tiếp nơi này đồ vật đối chúng ta tới nói không có tác dụng gì. Chu phong đối đạo lý kho hàng vật tư nhất quen thuộc, nơi này có đồ vật, bọn họ kho hàng kia phê hiến cho vật tư bên trong cũng đều có. Nhà này khăn giấy có thể lấy một ít, khăn giấy nhưng không ngại nhiều. Phục Anh chỉ vào một nhà bán sỉ các loại khăn giấy cửa hàng nói, bọn họ nhiều người như vậy mỗi ngày cũng đều là phải dùng khăn giấy đâu, vạn nhất về sau đã không có khăn giấy nhưng dùng, kia đến nhiều xấu hổ a Hảo. Lý ngôn hề phất tay. Bắt đầu hướng ba lô phóng đồng dạng dương trang quần giấy, tuy rằng không có phóng tới 999 dương, nhưng là bên cạnh mấy nhà cửa hàng còn có đồng dạng khăn giấy, nàng cũng thực mau liền chứa đẩy một cái ô vông. Đồ dùng khu bên trong cư nhiên còn có lương du gia vị bán sỉ, lý ngôn hề thuận tay thu muối cùng dùng ăn du, này đó đều là mỗi nhà cửa hàng đơn độc thu thượng một ít, lấy bảo đảm người khác nhìn không ra tới cái gì manh mối. Dùng ăn du tác dụng tự không cần nhiều lời, muối đến hậu kỳ nhưng sẽ là khan hiếm vật phẩm. Tuy rằng đào lý bán thành phẩm thương còn có không ít mua ấy, nhưng là nơi này nàng cũng không tính toán buông tha. Rốt cuộc đi tới đèn đóng khu, mọi người đều không nghĩ tới Lý Ngôn Hề lại ở chỗ này đại thu đặc thu lên. Ta cảm thấy đèn đóng rất hữu dụng. Lý Ngôn Hề nói, hậu kỳ cung cấp điện vấn đề không phải cái gì vấn đề lớn, chính là bóng đèn khuyết thiếu khiến cho dùng điện trở nên xấu hổ lên, bởi vì bóng đèn bản thân liền không thuộc về nơi nơi đều có thể mua được đến đồ vật, chỉ có một ít riêng địa phương mới có đèn đón bán. Cho nên bóng đèn giá cả ở mặt thế cũng một lần trướng phi thường cao. Cái này hảo, toàn lấy xong đi. Phục Đình Du nói, hắn cũng đồng ý Lý Ngôn Hề thu mấy thứ này. Lấy xong liền không cần thiết, dương trang này đó cũng đã rất nhiều. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Cùng lúc đó, dưới lầu ở thu siêu thị cứu viện đội viên đã bắt đầu hướng bên ngoài một dương một dương dọn đồ vật. Thân chạch vi đi lên thời điểm, vừa vặn nhìn cao viễn mấy người ôm mấy cái đại cái dương cùng túi sách đi xuống tới, hắn cũng tới hứng thú hỏi. Vài vị đều thu chút thứ gì? Thân đội trưởng, này trên lầu tang thi nhưng đều bị chúng ta giải quyết sạch sẽ ha, bất quá cũng không có gì hảo thu. Chúng ta mấy cái nam sĩ thu chút trưởng tụ quần dài còn có quần lót vớ linh tinh. Cao viễn cười ha hả nói. Một ít khăn giấy. Phục Anh mở ra chính mình túi sách dí bảo. Trên lầu đều là chút đồ dùng sinh hoạt. Thân đội trưởng nếu lần này thu không xong, lần sau tới nói hẳn là cũng đều còn ở. Lý ngôn hề nói. Nàng ngôn ngữ đều lộ ra những cái đó đồ dùng sinh hoạt là thực dâu dưa đồ vật, phảng phất cũng không để ý. Kia đảo cũng là, bất quá lần này hành động vẫn là cảm tạ các ngươi đại gia. Bên ngoài có một ít ta chuyên môn làm người chọn lựa ra tới thực phẩm, các ngươi nhưng nhất định phải mang đi. Thân trạch vĩ nhìn lý ngôn Hề cười nói, chỉ thấy mấy người xe bên, lớn lớn bé bé cái dương thế nhưng chất đầy mấy chục kiện, đều là một ít bánh quy mì gói linh tinh hàng khô. Mấy thứ này ở hiện có dưới tình huống đã phi thường đoạt tay. Lý ngôn hề biểu hiện có chút hoảng loạn, nàng đi đến vài thứ kia trước mặt đến một chút số lượng, sau đó đi trở về tới rồi thân trạch vĩ trước mặt, lại có thể tích lại đau lòng nói. Thân đội trưởng hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá chờ hạ chỉ có thể nhìn xem xe có thể chứa nhiều ít, nếu trang không giới nói, còn thừa có thể phiền thoái thân đội trưởng mang về cấp an trí điểm lý tinh hải cùng tàu lệ sao. Tự nhiên là có thể. Thân trạch vĩ trả lời nói, đồng thời hắn trong lòng cũng đã hiểu rõ, xem ra là sự thật. Này Lý Ngôn Hề cái kia gì năng bên trong để cạnh nhau không được quá nhiều đồ vật, bọn họ vừa mới có lẽ còn ở trên lầu thu cái gì, nếu không này đó tương đối quý giá đồ vật bọn họ quả quyết cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy cảm ơn. Lý Ngôn Hề bật cười, sau đó tiếp đón đại gia bắt đầu hướng trong xe bày biện đồ vật. Này thân đội trưởng cáo giả A, tất cả đều là thử. Cao Viễn ngồi ở tài xế vị trí thượng nhỏ giọng nói thầm nói, cũng may mắn Ngôn Hề phản ứng gai đúng chỗ ngứa bất quá lại nói tiếp này còn đều là quách rung rung bên kia trọc hạ hoạn. Đem xe Việt dã mặt sau vị trí chưa đầy về sau, thân trạch Vĩ đưa vài thứ kia cư nhiên còn có hơn 30 giường, Phục Anh cũng phối hợp lý ngôn hề, trên mặt tất cả đều là đau mình biểu tình. Vài vị, các ngươi này liền phải đi về sau. Nội hạo thiên ở thân trạch Vĩ rời đi sau đi tới hỏi. Đúng vậy, nguyên lai like ngươi cũng là cứu viện đội A, chắc không được lần trước như vậy xảo. Phục Anh trả lời nói, ta cũng là sau lại mới có hạnh gia nhập phía trước vẫn luôn ở vội, không có cùng các vị đánh thượng tiếp đón, ta kêu Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên cười tự giới thiệu nói, cư nhiên là hắn. Lý ngôn hề thiếu chút nữa liền phải thu hồi ý cười, Ngô Hạo Thiên, hắn chính là cuối cùng trở thành Nam Thành thị doanh địa lớn lên Nam Nhân, cũng là ở tầng tầng quỷ quyệt Nam Thành doanh địa trung âm lưu dương lưu trung cuối cùng sống sót người, trách không được phía trước nàng xem hắn vẫn luôn cảm thấy có chút quen mắt. Ngô Hạo Thiên trước kia thế nhưng là như vậy ngây Ngô Thanh Niên bộ dáng sao? bất quá nàng cũng vẫn luôn cảm thấy người nam nhân này việc làm chi phấn đấu hết thảy quá không đáng giá bởi vì ở hắn trở thành doanh địa lớn lên không vài ngày sau này bộ phim truyền hình liền tan hát nàng nhớ rõ lúc ấy còn có rất nhiều người cười nhạo Ngô Hạo Thiên tâm cơ hơn nữa nói hắn kết quả là toàn bộ đều làm ngộng một hồi bất quá này đó đều bị mắng nàng luôn luận sở bao trùm căn bản bắn không đứng dậy bất luận cái gì bỏ nước chúng ta đi thôi Phục Đình Du nói hắn tuổi hồ vẫn luôn ở đem Ngô Hạo Thiên đương không khí đối đãi ta trước lên xe lạc thời vũ cũng cười nói đối nga chúng ta lúc sau còn có nhiệm vụ ngươi tiếp tục vội ngươi tối chào phục anh cũng không chút khách khí một ngông ngồi vào trong xe phất tay đối ngô hạo thiên nói ngô hạo thiên nhìn hành động nhanh chóng một đám người đại hận muốn nói cái gì nữa thời điểm kia chiếc màu xám bạc xe việt giả chỉ để lại một đạo ô tô khói xe đi không chút nào lưu luyến lần sau đừng lại để ý tới người nọ phục đình du nói gì các người mới lần đầu tiên gặp mặt đi phục anh kỳ quái hỏi chứ 162 sau này kế hoạch. Ta sẽ xem tướng Mạo, hắn tướng Mạo không hảo. Phục Đình Du trả lời nói. Một xe người an tĩnh xuống dưới. Phục Lao sư thật đúng là cái gì cũng biết, á ha ha ha. Cố giao cảm thấy cái này chê cười tựa hồ có chút lánh, vì thế vội vàng điều tiết không khí. Về sau tiếp xúc cơ hội đại khái rất ít, không có quan hệ. Ngoài ý muốn, Lý Ngôn Hề cũng, cũng không có phản bác, mà là nói như thế nói. Ngôn Hề cũng không thích người nọ. Lạc thời Vũ hỏi kia thật cũng không phải, chỉ là hiện tại ngẫm lại, cảm thấy hắn xuất hiện có chút kỳ quái thôi. Lý Ngôn hề nói lên phía trước bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Hạo Thiên cảnh tượng, hiện tại ở đã biết người nọ là Ngô Hạo Thiên về sau, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy lần đó gặp mặt rất kỳ quái. Nếu là những người khác còn chưa tính, nhưng hắn là kia trong truyền thuyết Ngô Hạo Thiên, một cái tinh với tâm kế người, hắn mỗi một bước đều đi phi thường có mục đích, là rất kỳ quái, như là cố ý, lại như là cố tình. Lạc thời Vũ Tán Đồng nói, bất quá mấy ngày này ở chung cũng làm hắn dần dần minh bạch, ra ra vì cái gì như vậy để ý chính mình cái này đồ đệ, lý nôn hề thật là cái thông tuệ người. Nói đúng a, kia địa phương tang thi là đột nhiên xuất hiện, nôn hề trước đó cũng không phát hiện. Phúc Anh nói, kia địa phương người đều kỳ kỳ quái quái. Cố giao lẩm bẩm nói, nam thành thị doanh địa, về sau cũng sẽ là như thế này sao. Lại là mấy ngày xuống dưới, còn thừa không có thăng cấp chu phong mấy người cũng tất cả đều thăng cấp tới rồi một bậc. Này vốn là làm đại gia cảm thấy vui mừng sự, nhưng là tương ứng, tiến hóa ra dị năng tăng thi cũng càng ngày càng nhiều lên. Hôm nay cũng không tệ lắm à, chỉ là dị năng tăng thi tinh hoạch, chúng ta đều đánh mấy chục cái. Cảm thấy chính mình mệnh thành như một cái cầu cao viễn nằm liệt đảo lý kho hàng trên sofa nói. Luôn hề bọn họ đều chuyên môn tìm kiếm biến dị tăng thi đi sát, nay phụ cận biến dị tăng thi phỏng trừng đều bị chúng ta giết sạch rồi. Cố giao nói, bất quá nhìn thăng cấp tới rồi 47% ba lô đại gia vẫn là man kích động. Cho nên chờ ba lô thăng cấp thành công, nơi này đồ vật đều bị chứa về sau. Chúng ta bước tiếp theo tính toán là cái gì? Đi Nam Thành Thị Doanh Điệp. Lạc thời vũ hỏi. Bọn họ buổi sáng đi ngang qua kia Nam Thành Thị Doanh Điệp thời điểm, tuy rằng chỉ là xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, nhưng là cũng phát hiện nơi đó tựa hồ đã sắp kiến hảo. Không đi, chúng ta sẽ đi mặt khác địa phương. Lý Ngôn Hề quyết đoán mà nói, về chuyện này, nàng cùng phục anh mấy người cũng có thương lượng quá. Chính là ngôn hề nói như vậy, nếu chúng ta đi nam thành thị doanh địa, giống cùng loại với phía trước phiền toái sẽ nhiều đến không đếm được, như vậy quả thực thần thiền, liền tính là đổi một cái căn cứ, nói vậy cũng là không sai biệt lắm đại ngộ, cho nên chúng ta tính toán kiến một cái thuộc về chính mình doanh địa. Phúc Anh nhìn về phía mấy người, Lý ngôn hề tinh thần hệ dị năng đặc thù tính bọn họ cũng dần dần mà biết được, có thể nói đến trước mắt mới thôi, còn không có phát hiện có người thứ hai cùng Lý ngôn hề là đồng dạng dị năng. Hiện giai đoạn dị năng đều là cùng tự nhiên có quan hệ thuộc tính, tỷ tí như kim mộc thủy hỏa thổ cùng phong lôi. Giống lý ngôn hệ như vậy có thể biết được chung quanh tình huống cùng loại dị năng cũng hoàn toàn không có, phản phất nàng dị năng chỉ là trên thế giới này ngẫu nhiên một cái trùng hợp mà thôi. Bọn họ có lẽ có thể một mình an phận với một ngẫu nhiên, nhưng là này đối với có tài nguyên lại có như vậy phương tiện dị năng bọn họ tới nói thật ra là quá mức với lãng phí, chi bằng đem chính mình làm to làm lớn, cường đến người khác vô pháp tới phạm. Cường đến đối sự tình gì đều có thể không có sợ hãi. Nghe đến đó, cao viên tươi cười dần dần biến đại, này cùng bọn họ phía trước trên đường luôn là liêu giống nhau. Nói thực ra hắn đối chính mình kiến tạo một cái doanh địa loại sự tình này quả thực quá mong ngợi. Hảo A, cái này chủ ý không tồi. Lạc thời vũ cười nói, muốn tìm cái cũng đủ an toàn địa phương mới được. Phục Đình Du đã lật xem nổi lên bản đồ, hắn cho rằng đây là quan trọng nhất bước đầu tiên. Ta cảm thấy, thành phố thanh bên kia không tồi. Lý Ngôn Hề chậm rãi kiến nghị nói. Thành phố Thanh. Chúng ta trước kia du lịch đi qua kia địa phương. Ta nhớ rõ nơi đó chỉ có thể cưới ngựa gì đó đi. Phúc Anh nghĩ tới nơi đó, có thứ tết âm lịch kỳ nghỉ thời điểm, nàng là cùng Lý Ngôn Hề cùng đi qua nơi đó một lần, chỉ là không biết Lý Ngôn Hề vì cái gì sẽ lựa chọn nơi đó. Chính là bởi vì nơi đó là Bình Nguyên. Lý Ngôn Hề gật đầu trả lời nói, ở cái này mà thế, còn có cái gì so mênh ngông vô bờ Bình Nguyên càng thêm an toàn đâu. Bình Nguyên không có che đậy vật đích sắc không tồi, kia địa phương xa sao? Phục Đình Du hỏi. Mặt thế phía trước không xa, lái xe cũng bất quá là 3-4 giờ, nhưng là hiện tại. Sợ là muốn rất nhiều thiên tài có thể đuổi tới. Chu Phong trả lời nói, vừa mới Lý Nguồn Hề nói rõ thị thời điểm hắn còn có chút kinh ngạc, nơi đó là hắn quê quán, tuy rằng đã rất nhiều năm đều không có trở về qua. Chính là Nguồn Hề, ta nhớ rõ thành phố Thanh có thể so Nam Thành thị dân cư còn muốn nhiều hơn nhiều A, nơi đó có thể hay không rất nguy hiểm. Lê Hiểu Tinh hỏi, nàng còn tưởng rằng đại gia sẽ tìm một người hiên thưa thất tiểu địa phương. Tăng thi nhiều, mới hảo. Lý Ngôn Hề mỉm cười trả lời nói. Có lẽ mấy người đều không quá lý giải, nhưng là nàng lại là biết đến, này tuy rằng là một cái phim truyền hình, nhưng là cơ bản giả thiết kỳ thật vẫn là chọn dùng trò chơi giả thiết. Giống như là ở một khoảng thăng cấp trong trò chơi, quái vật tồn tại càng nhiều địa phương, kinh nghiệm giá trị cũng liền rơi xuống càng nhiều, đại gia nếu là muốn chân chính tăng lên thực lực, vậy ý nghĩa muốn đi đánh chết cũng đủ nhiều tang thi mới có thể mà thành phố thanh bên kia bởi vì địa hình tiện lợi càng là các thành phố lớn giao thông đầu mối then chốt trung tâm cho nên dân cư cũng là đông đảo ở loại địa phương kia kiến tạo doanh địa ngay tại chỗ là có thể sát tang thi nói đại gia thực lực khẳng định cũng sẽ tiến bộ vượt bậc ta đã hiểu tang thi càng nhiều địa phương luôn hề ba luôn là có thể thăng cấp càng nhanh chúng ta dị năng cũng có thể thăng cấp càng mau đúng không cố giao kích động hỏi Lý Ngôn Hề cười gật gật đầu, không sai biệt lắm cũng chính là ý tứ này đi. Vậy nơi đó, nói định rồi. Phúc Anh tính cách sảng khoái, nàng trước nay đều không phải rối rắm người, thấy mọi người đều không có ý kiến, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Ở kia phía trước, chúng ta còn có 5 vạn cái tinh hạch muốn thu thập. Trương Đào đột nhiên nói, hắn là xem đại gia một đám trầm mê với kế hoạch quá mức với hưng phấn, cho nên nhắc nhở nói: Cố lên đi. Lý Ngôn Hề cũng bị đánh trở về hiện thực, 5 vạn cái đâu? này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Ngày mai hướng trung thái chế dược phương hướng đi sắt tăng thì ta cũng tưởng thuận tiện mấy ngày nay có cơ hội nhìn xem trung thái bên kia thế nào. Phúc Anh nói, mà giờ phút này mấy người còn không biết chính là, trung thái chế dược đã bị nam thành thị doanh địa cấp nạp vào thu phạm vi. Gần nhất dược phẩm loại tài nguyên khan hiếm, mặt trên yêu cầu ưu tiên đi thu này mấy nhà xưởng chế dược, còn có thành trung tâm y dược công ty. Thân đội trưởng đối phạm bằng mấy người nói, Minh Bạch, Ta sẽ làm người trước làm ra lộ tuyến đồ. Phạm bằng tiếp nhận danh sách biểu xem một lần, phát hiện mấy nhà xưởng chế dược vị trí tương đương phân tán, hơn nữa đều ở bất đồng phương hướng. Thân đội trưởng, không cần liên hệ lý ngôn hề bọn họ sao? Vẫn luôn đứng ở phạm bằng mặt sau ngô hạo thiên hỏi. Bọn họ đã cùng tào lệ ước hảo, hậu thiên chính là lý ngôn hề tới thăm hỏi tào lệ thời gian, không nóng nảy. Thân chạch vĩ trả lời nói. Trước 163 thai bay vạ gió. Tào Lệ từ bắt được thân đội trưởng đưa tới mấy chục dương vật tư về sau, đã cười mấy ngày đều không có khép lại miệng qua, gặp người liền khen Lý Ngôn Hề có bản lĩnh, hiện tại đều có thể giúp đỡ cứu viện đội linh tinh nói: "Mẹ, ngươi đừng lại cùng các nàng nói này đó, cũng không sợ cấp Ngôn Hề tìm phiền toái." Đây ngươi là Hãn Lý Tinh Hải ném xuống ngực thở dài nói: "Ta có thể cho nàng tìm cái gì phiền toái, ta ở chỗ này chính là cho nàng bất việc, nàng lại không cần mỗi ngày mang theo ta." Tao Lệ phản bác nói, nàng lại đau lòng nhìn Lý Tinh Hải cũng không biết nhà mình nhi tử bị cái gì kích thích, trong khoảng thời gian này đều không ở trong ký túc xá mặt, mỗi ngày đi bên ngoài chạy bộ rèn luyện gì đó, mỗi lần trở về ăn một chút gì liền ngã đầu ngủ nhiều. Mẹ, ngươi còn nhìn không ra tới sao, nếu không phải chúng ta hai người ở chỗ này, nôn hệ căn bản là sẽ không tới nơi này, những cái đó bọn họ tìm được vật tư cũng đều hoàn toàn có thể cho chính mình ăn. Lý Tinh Hải ý tứ chính là, liền tính là hắn cùng Tào Lệ hiện tại ở chỗ này, cũng là lý nôn hề liên lụy thôi hơn nữa hắn còn nghe nói tào lệ đã nhiều ngày thậm chí còn thu không ít người lễ vật những người đó đều là đánh muốn cho sống hướng dẫn lý nôn hề đi nam thành thị nơi nào đó tìm kiếm chính mình thân nhân tính toán Nay không phải cấp nhà mình nội tử thêm phiền là cái gì ai nha nôn hề nàng dù sao không phải cũng mỗi ngày ở bên ngoài chạy tới chạy lui sao có chút địa phương nói không chừng thuận tiện liền đi đâu tào lệ xé rách một túi trà đông bánh mì mỹ tư tư nói kia cứu viện đội đều không muốn đi địa phương ngươi làm nôn hề đi mẹ Ngươi không biết bên ngoài hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm sao?" Lý Tinh Hải nghe được Tao Lệ quả thật là đáp ứng rồi người khác, tức khắc cảm thấy hỏa khí có chút phía trên, thanh âm đều không tự giác lớn vài phần. Tao Lệ nhìn như vậy, Lý Tinh Hải như mày, "Ta lại không buộc ngôn hề một hai phải đi, nàng có thể cự tuyệt a, ngươi phát lớn như vậy hỏa làm gì? Như vậy cực phẩm thân thích có thể hay không nhanh lên hạ tuyến a?" Lý Ngôn Hề quán thượng như vậy mẹ thật đúng là xuê xẹo to đỉnh. Này nơi nào là mẹ, đây là quỷ hút máu. Hy vọng Lý Ngôn Hề tại đây sự kiện thượng không cần thanh mẫu, nàng không nợ này tào lệ. Ta cảm thấy Lý Tinh Hải giống như còn có thể lại cứu giúp một chút. Đối với cùng tào lệ nói tốt, mỗi 10 ngày tới xem nàng một lần ước định, Lý Ngôn Hề cũng hoàn toàn không tính toán lỡ hẹn, chỉ là lần này nàng cũng không tính toán làm mọi người đều đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Phục Đình Du nói. Lý Ngôn Hề thế nhưng tính toán một người đi trước an trí điểm, hắn lập tức liền buột miệng tốt ra. Cũng hảo, có Phục Đình Du đi theo ngươi chúng ta cũng yên tâm lạc thời vũ nói ta một người lý ngôn hề còn tưởng phản bác lại bị phục anh cấp đánh gãy một người đi sao lại có thể trên đường quá nguy hiểm lý ngôn hề nhìn ngươi một lời ta một ngữ đại gia cũng ở trong lòng khẽ thở dài một hơi nàng muốn một người đi lại làm sao không phải vì đại gia an nguy suy nghĩ bởi vì tối nay chính là an trí điểm tao nổ biến dị tang thi tập kích ban đêm bất quá phục đình du mấy ngày nay thực lực nàng cũng xem ở trong mắt hắn đi nói là sẽ có tự bảo vệ mình năng lực Nếu hắn đi có thể làm mọi người đều đánh mất đi theo ý niệm, kia liền làm hắn cùng đi đi. Cuối cùng, hai người mở ra đảo Lý kia chiếc xe thương vụ, cùng mặt khác một chiếc xe Việt giã cùng nhau phân biệt khai hướng bất đồng phương hướng. Trong khoảng thời gian này thế nào? Có hay không tìm được trở về biện pháp? Vì tránh cho bên trong xe quá mức trầm mặc, Lý Ngôn Hề chủ động hỏi. Không quay về, nơi này cũng khá tốt. Phục Đình Du nói. Là bởi vì Phục Anh sao? Lý Ngôn Hề cười hỏi. Quả nhiên vẫn là bởi vì có thân nhân ở chỗ này sao. Cũng không được đầy đủ là, chính là cảm thấy trở về kỳ thật cũng rất nhàm chán. Còn có, ta còn rất tưởng đem ngươi cái kia ba lô cấp thăng cấp đến cuối cùng. Phục đình du chuyển qua tay lái, lại đâm chết hai chỉ tăng thi. Chúng ta đây nhưng chiếm đại tiện nghi, ngươi cấp bậc như vậy cao. Lý Nôn hề càng thêm cảm thấy chính mình nhặt cái bảo. Hiện tại ba lô có thể thăng cấp đến gần 50%, trong đó có một nửa đều là bởi vì Phục đình du công hiến. Còn có một bộ phận là sau lại nhập đội lạc thời vũ trợ giúp, nếu chỉ cần liền bọn họ vài người nói, hiện tại sợ là còn không đến 20%. Hẳn là, Phục Anh ít nhiều người chiếu cố. Phục Đình Du trả lời nói, hắn cũng không biết vì cái gì thế giới này sẽ có một cái Phục Anh, cũng không biết còn có hay không một cái cùng chính mình giống nhau Phục Đình Du. Nhưng là liền trước mắt tới xem, Phục Anh tuy rằng mặt ngoài so lý ngôn hề cương ngạnh rất nhiều, trên thực tế đều là lý ngôn hề ở chiếu cố nàng Phía trước cẩn thận có người cùng tang thi. Lý Ngôn Hề vừa muốn buộc miệng thốt ra nói đột nhiên biến thành cảnh báo nói, Phục Đình Du nguyên bản nhu hòa mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Bất quá là nửa phút, phía trước trên đường đột nhiên chạy ra mấy cái người trẻ tuổi, phía sau bọn họ còn đi theo một đám đuổi theo tang thi. Sớm đã có điều chuẩn bị Phục Đình Du mới vừa dừng lại xe, một lọ đỏ tươi chất lỏng liền hướng tới xe đầu phương hướng bát sái mà đến. Bên trong xe hai người càng là hoàn toàn phản ứng không kịp chỉ có thể chớm mắt nhìn kia sáu cái người trẻ tuổi tiếp tục về phía trước chạy tới, cầm đầu người khởi sướng còn thật sâu mà nhìn thoáng qua xe phương hướng. nay liếc mắt một cái không quan trọng, Lý Ngôn hề lập tức nhận ra tới người nọ là ai. Lưu Thế Hiên. nay thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, tiếp trước làm nàng bị người xem hiểu lầm sâu nhất một lần, nhưng cũng là người này kiệt tác đâu. giống giống giống. mặt sau theo sát mà đến tang thi đã bị kia bình máu tươi hương vị hấp dẫn, xoay người nhào hướng kia chiếc xe thương vụ. Lưu Thế Hiên lại sau này xem thời điểm, chiếc xe kia đã chung quanh thậm chí là mặt trên đều vây đầy tang thi. Thế Hiên, nơi đó mặt giống như còn có người đâu. Mặt sau la hồng vừa chạy vừa nói. Chính là có người, chúng ta mới như vậy làm, nếu không ngươi hiện tại chết như thế nào cũng không biết. Lưu Thế Hiên hừ lạnh nói, này mặt thế ra tới tìm vật tư còn không phải là như vậy sao. Hắn hôm trước còn nhìn đến một cái nhi tử đem mẫu thân đẩy mạnh tang thi đôi, tuy rằng kia nam nhân ngoài miệng nói xin lỗi. Sẽ thay mẫu thân hảo hảo sống sót gì đó. Chỉ cần chính mình có thể tồn tại, nhân nghĩa đạo đức đã sớm không đáng giá nhắc tới. La Hồng mấy người quay đầu nhìn về phía chiếc xe kia, trong ánh mắt nhẹ nhẹ xin lỗi cũng dần dần bị bất đắc dĩ sở thay thế được, tiếp tục đi theo hướng phía trước mặt chạy tới. Hai bay vạ gió đâu? Phục Đình Du nhìn bên ngoài chen Trúc tang Thi nói. Đúng vậy, những người đó thoạt nhìn là cố ý. Lý Ngôn Hề biên tìm đột phá bên miệng nói. Tốt nhất đừng làm cho chúng ta lại đụng vào đến, làm tốt đỡ ổn Phục Đình Du nói âm vừa ra, xe liền bị hắn phát động lên một phương hướng, bản thay đổi lúc sau, Lý Ngôn Hề vẫn là bị quán tính ném hướng về phía xe trung gian. Phục Đình Du dứt khoát một tay nắm lấy tay lái, mặt khác một bàn tay vươn đi đỡ Lý Ngôn Hề bả vai. Cảm ơn. Lý Ngôn Hề chỉ là không nghĩ tới Phục Đình Du động tác sẽ nhanh như vậy, mà nàng giờ phút này đã thoát ly Phục Đình Du lòng bàn tay ngồi trở lại tại chỗ, hơn nữa nắm chặt phía trên tay vị. Phục Đình Du gật gật đầu, giờ phút này bên ngoài tang thi đã bị hắn ném rơi rất tan tác. Cửa sổ khe hở trùng, một đạo màu tím lam quảng điện lưu tả mà ra, tiếp tục đem quanh thân tang thi điện thành cháy đen sát. Trước 164 đời trước hồi ức, ánh trăng chiếu xuống yên tĩnh trong đêm tối, mấy cái lờ mờ ở một rừng cây trung lão đảo mà qua, chúng nó giọng nói còn thổ lộ ra trầm thấp gào giống, phảng phất là bị nước mưa làm ướt phong quản nước nở thanh. Mấy đống liền ở bên nhau cao ốc trùng mền, rất nhiều người đều lâm vào giấc ngủ sâu. Đây là mạt thế tiến đến tháng thứ hai. Mất đi bạn bè thân thích nam thành thị người sống sót cơ hồ đều tụ tập ở nơi này, bọn họ phần lớn đối hiện tại sinh hoạt cảm thấy một loại chết lặng thông rong, cũng có không ít người may mắn chính mình còn sống, thậm chí còn có không ít người đã bắt đầu quy hoạch nổi lên tương lai nhật tử. Quý thành chính là này trong đó một vị. Các vị, hướng chỉ huy đã đồng ý, chúng ta những người này đều có thể gia nhập đến cứu viện đội ngoại tạo đội hình ngũ trung chỉ là đội trưởng cần thiết là ta. Không có ánh đèn hắt cám trong phòng. Quý Thành đối phòng trong vài người nói, Quý Thành ca đương nhiên sẽ là đội trưởng lạc, ta cái thứ nhất tán đồng, hẳn là, cũng không có người sẽ phản đối đi. Tống thanh vận dành trước trả lời nói, nàng ngọi nơi nhìn một vòng, tuy rằng đại gia cũng thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Quý Thành là lối hệ, lại vẫn luôn bị hướng chỉ huy xem trọng, ta cũng không phản đối. Một cái xa lạ giọng nam trả lời nói, ha ha ha, nay đội trưởng cần thiết là Quý Thành lão đệ, ta cùng ta muội tử đều không phản đối, đúng không luôn hệ. Đây là Lý Tinh Hải Thanh Âm. Ta. Ân, không phản đối. Lý Nôn Hề trả lời nói. Nàng trong bóng đêm nhìn về phía Quý Thành phương hướng, người nam nhân này thân ảnh vẫn là như vậy cao lớn, tựa hồ từ lúc bắt đầu đại gia mỗi sự kiện đều sẽ lấy hắn vì trung tâm, đến nỗi nàng ý kiến, kỳ thật như thế nào cũng căn bản sẽ không có người coi trọng đi. Quý Thành lúc này cũng lộ ra nhu hòa biểu tình, nói. Nôn Hề, trong khoảng thời gian này người ba lô cũng giúp chúng ta đại ân. Hướng chỉ huy nói thời điểm còn riêng nhắc tới ngươi, hy vọng ngươi vẫn luôn có thể ổn định ở chúng ta đội ngũ chung. Tốt, ta đã biết. Lý ngôn hề trả lời nói. Tự mặt thế tới nay, nàng liền ở vào vẫn luôn mê mang giai đoạn, nàng không biết chính mình muốn làm gì, cũng không biết chính mình nên đi nào đi. Chạy trốn cùng sống sót biến thành nàng mỗi ngày duy nhất yêu cầu làm sự, có đôi khi nàng cũng may mắn chính mình xuất hiện cái kia ba lô công năng, ít nhất làm nàng biến thành bị người yêu cầu người, đến nỗi quý thành đối chính mình yêu cầu nàng là quả quyết sẽ không tự tuyệt. Trở lại chính mình phòng Lý Ngôn Hề vốn tưởng rằng này lại là một cái bình thường bất quá ban đêm, nhưng là nàng mới vừa tiến vào giấc ngủ không có bao lâu, liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh. Bên ngoài đã có điểm điểm ánh sáng, trừ cái này ra còn có kêu gọi khóc náo thanh. Tiểu Bình! Ngươi đừng làm ta sợ! Là Tăng Thi! Là Tăng Thi tới! Cứu mạng A! Có Tăng Thi! Lý Ngôn Hề lập tức bị bên ngoài thanh âm cấp kêu thanh tỉnh. Nàng trực tiếp mặc vào giày thể thao chạy đi ra ngoài. Mặc thế tới nay nàng đã dưỡng thành mặc áo mà ngủ thói quen, giống nhau ban ngày xuyên cái gì, buổi tối liền sẽ tiếp tục xuyên cái gì. Vừa ra khỏi cửa, Lý Nôn Hề liền đụng vào một hình bóng quen thuộc thượng, là Quý Thành. Nôn Hề, có tang thi tới, những cái đó tang thi còn sẽ sử dụng dị năng, ngươi trước giúp ta đem cái này trang ngươi ba lô bên trong. Quý Thành ngữ tốc đều so ngày thường nhanh vài phần, trong tay hắn là một cái màu đen dương hành lý cũng nhìn không ra tới bên trong chính là thứ gì. "Nôn Hề, Nôn Hề, còn có ta cái dương, ngươi cũng giúp ta trang một chút bái. Tống Thanh vận từ Quý Thành phía sau lộ ra đầu, sau đó đẩy cho Lý Nôn Hề một cái tinh xảo hồng nhạt dương hành lý. Lý Nôn Hề nhìn kia hai cái cái dương trầm mặc một lát, vẫn là phất tay thu vào ba lô. Phía trước Quý Thành quay đầu thấy Lý Nôn Hề còn đứng tại chỗ, vì thế hô, "Nôn Hề nhanh lên, chúng ta muốn đi trên lầu tị nạn, phía dưới giao cho cứu viện đội, nếu không sẽ ảnh hưởng bọn họ sát tăng thi." Đây cũng là hướng minh trí ý tứ, quý thành yêu cầu tổ chức hảo nhân viên đem người sống sót sơ tán đến mái nhà đi lên. Lý ngôn hề gật gật đầu, bước nhanh theo đi lên. Trong lúc từ phòng nội ra tới người cũng càng ngày càng nhiều lên, trong lúc nhất thời hẹp hòi trên hành lang trở nên chen chúc bất ham, có tiểu hài tử tìm không thấy người nhà đứng ở trong đám người khóc lớn, còn có nghịch đám người triều trái ngược hương kêu tìm chính mình người nhà, trường hợp có vẻ càng ngày càng hỗn loạn. Cao ốc trùm mền mái nhà cũng không có bất luận cái gì rào chắn vòng bảo hộ. Sắc thực mà nói này mấy đống kiến tạo tới rồi 10 tầng cao ốc trùm mền vốn là còn muốn tiếp tục hướng lên trên lại kiến, nhưng là lại vì cái gì nguyên nhân là đuôi Đại gia tiểu tâm không cần ngã xuống. Quý thành đội ngũ trung lưu thế hiên hô. Lý Nguồn Hề còn ở mái nhà gặp Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải, bất quá nàng cũng không có để ý tới hai người, mà là lựa chọn đi theo quý thành phía sau. Đối với như vậy mẹ đẻ, nàng chỉ biết lựa chọn rời xa. Nhưng là nàng không biết chính là nay một đời không có kích phát quá hồi ức hình thức nàng lúc này đã bị khán giả mắng thành bạch nhãn lang hơn nữa nàng luôn là đi theo quý thành mặt sau càng là bị không ít người xem cảm thấy có chút xem bất quá mắt lý ngôn hề là luyến ái nào đi chỉ biết đi theo nam chủ mặt sau đương cái ba lô nàng vì cái gì đều hoàn toàn không để ý tới tào lệ a kia chính là sinh nàng dưỡng nàng mẹ đẻ thiên đại hiểu lầm cũng không cần như vậy đi nàng cảm thấy chính mình lão mẫu thân là cái chói buộc không nghĩ làm nàng liên lụy chính mình bái giống Dưới lầu truyền đến tang thi giống lên một tiếng đã đem rất nhiều người đều sợ tới mức kinh hồn táng đảm lên. Tào lệ cũng gắt gao mà đỡ Lý Tinh Hải cánh tay, đã hơn một tháng không có ăn ngon uống tốt quá nàng có vẻ gầy yếu lại bất lực, khô gầy trên tay còn treo một cái màu xanh biển cực đại vải bạt túi, kia vải bạt túi thoạt nhìn phi thường trầm trọng. Mà mặt khác một bên là giúp người khác trang tràn đầy một cái ba lô đồ vật lý ngôn hề, như vậy đối lập sụn dưới, Tào lệ thật đúng là giống một cái bị nữ nhi ghét bỏ lao mâu thân hình tượng. A. Cứu ta. Không biết là ai không có chú ý tới dưới chân, một chân giẫm không bên cạnh rất đi xuống, liền tính là có người muốn cứu hắn cũng đã vì khi đã muộn. Phanh. Mười tầng lâu độ cao làm kia rơi xuống người huyết bắn đương trường, mùi máu tươi tức khắc tràn ngập mở ra, vừa mới dưới lầu đã ổn định thế cục lại hỗn loạn lên, nơi xa bị mùi máu tươi hấp dẫn đến tang thi cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chạy về phía an trí điểm. Mấy cây dây đằng ở trong bóng tối chậm rãi bò lên trên vách tường phía trên. Tào lệ không có chú ý tới chính mình cánh tay thượng rắt vài bạt túi cũng bị lặng lẽ cuốn lên một cây dây đằng. Dây đằng tựa hồ cảm nhận được chính mình trói lại đồ vật, đột nhiên bắt đầu đi xuống co rút lại lên, tào lệ thình lình một chút bị mang thoát ly đám người. Biển sao? Biển sao sao lại thế này? Tào lệ hét lớn, mà lúc này mặt khác mấy cây dây đằng cũng cuốn lấy vài người chân lỏa hoặc là phần eo bắt đầu đi xuống túng lên. Chưa từng gặp qua như vậy một hệ dị năng đại gia căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Tào lệ càng là gắt gao bắt lấy vải bạt túi, tựa hồ không tính toán buông tay. Mẹ. Lý Tinh Hải cũng nóng nảy, chạy nhanh tiến lên muốn lao ra đám người, mà Tào lệ bị sau này kéo trong lúc tắt tùy tay túm chặt một người, ý đồ ngăn cản kia dây đằng lực lượng. A Di ngươi bắt ổn, ta sẽ không buông tay. Lưu Thế Hiên vừa nói vừa bẻ xả Tào lệ ngón tay ý đồ tránh thoát nàng kiềm chế, bất quá này đó cũng không có người thấy. Dây đằng lực lượng không biết vì sao cực kỳ đại, này hết thể cũng chỉ là ở ngắn ngủn vài giây tri gián. Lưu Thế Hiên mắt thấy tránh thoát không được Tào Lệ, trực tiếp tùy tay kéo lại một bên Lý Ngôn Hề. Chương 165 Lý Tinh Hải chuyển biến. Lý Ngôn Hề vốn dĩ cũng ở do dự muốn hay không cứu Tào Lệ, thấy Lưu Thế Hiên kéo lại chính mình, cho nên cũng không có cự tuyệt, chỉ là nàng đã chú ý tới cái căn quấn vải bạc túi dây đằng, vì thế liền muốn đi trước cởi bỏ Tào Lệ trên cổ tay vải bạc túi. Ngươi làm gì Lý Ngôn Hề? Tào Lệ cho rằng Lý Ngôn Hề đang ở đoạt chính mình bảo bối vải bạc túi, nhịn không được hét lớn. Đúng lúc này, Lưu Thế Hiên sấn người không chú ý trực tiếp một cái dùng sức bẻ gãy Tào Lệ thủ đoạn, một tay đem nàng triều trái ngược hướng đẩy đi. Tào Lệ cứ như vậy ở Lý Nôn Hề trước mặt rất đi xuống, mà vừa mới từ trong đám người chạy ra Lý Tinh Hải chỉ nghe được Tào Lệ tiếng la, liền thấy được trước mắt một màn. Lý Nôn Hề đem Tào Lệ cấp đẩy xuống. Nôn Hề ngươi. Lý Tinh Hải lộ ra vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Nôn Hề, ngươi như thế nào liền đem A Di cấp đẩy xuống A. Ta rõ ràng là làm ngươi tới hỗ trợ. Lưu Thế Hiên nhân cơ hội hô. Ta không có. Quỳ trên mặt đất Lý Ngôn Hề ngẩng đầu phản bác nói. Chính là Ngôn Hề, A-di như thế nào sẽ như vậy nói ngươi. Thống thanh vận cũng đi ra, một bộ nghi hoặc bộ dáng hỏi. Vừa mới tạo lệ tiếng la mọi người đều nghe thấy được. Ta chỉ là tưởng cởi bỏ nàng trong tay túi, nó bị dây đằng cấp bám trụ. Lý Ngôn Hề bình tĩnh biện giải nói, bất quá nàng càng là bình tĩnh, người xem liền cảm thấy nàng càng là hung thủ. Mẹ ruột đã chết còn như vậy chấn định sống lâu thấy, ta xem nàng chính là cố ý, cái kia lưu thế hiên rõ ràng là làm nàng đứng ở mặt sau hỗ trợ. Này nữ quá ác độc, thí mẫu a, liền vì về sau không liên lụy chính mình. hào đại gia, ta xem luôn hề nàng cũng không phải cố ý, mọi người đều vẫn là hướng chung gian chạm, ta sẽ dùng lôi hệ dị năng chiếu sáng lên trung quanh, miễn cho lại có bầy dập xuất hiện. quý thành gia mặt nói, vừa mới ở tàu lệ ngã xuống lúc sau, còn có mặt khác hai người cũng bị kéo tún đi xuống đó là mấy chỉ một hệ biến dị tăng thi dở trò quỷ trận này thình lình xảy ra tăng thi tập kích tuy rằng cuối cùng vẫn là lấy nhân loại phương thắng lợi mà chấm dứt nhưng là tử thương vẫn là rất nghiêm trọng bởi vì ở đen nhánh ban đêm cứu viện đội sở ý lại vũ khí cũng tồn tại rất nhiều tệ đoan tầm mắt tối tăm ngắm không chuẩn là một phương diện còn có chính là biến dị tăng thi đều tương đối linh hoạt rồi rất nhiều lý ngôn hề hồi ức kiếp trước việc ngồi ở trên chỗ ngồi nàng càng thêm trầm mặc lên hẳn là chính là từ kia sự kiện về sau. Vô luận nàng làm cái gì giống như đều là sai Tới một ly cà phê Lái xe Phục Đình Du nhìn phía trước đột nhiên nói Có, ngươi muốn cái gì cà phê Suy nghĩ bị một ly cà phê điểm đơn sở mang về Lý Ngôn Hề cũng thuận tay mở ra mị thực cửa hàng Cà phê đá kiểu Mỹ đi, miễn cho tới rồi liền không cơ hội uống lên Phục Đình Du nói Hắn mỗi ngày đều sẽ điểm một ly cà phê tới uống Lý Ngôn Hề mị thực cửa hàng bên trong cà phê đều phi thường không tồi. Bất quá hắn nhất vừa ý vẫn là cà phê đá kiểu Mỹ. Lý Ngôn Hề dùng 22 cái tinh hạch đổi một ly cà phê đá kiểu Mỹ cà phê, lại cho chính mình thay đổi một ly đơn giản thanh tranh thủy. Nguyên lai like ngươi thế giới kia cũng có cà phê a Lý Ngôn Hề cười nói. Đúng vậy, kia đều là kiếp trước sự, hiện tại nàng đã không phải trước kia cái kia Lý Ngôn Hề. Chỉ là không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này lại gặp được Lưu Thế Hiên. Hẳn là hai cái song song thế giới, ở nào đó phương diện đều có tương tự chỗ. Phục Đình Du trả lời nói. Hảo đi. Lý Ngôn Hề nhúng mày, đồ ngọt quả nhiên đối khôi phục tâm tình là cái thực độ tốt, nàng cảm thấy chính mình nháy mắt lại xuống lại. Phục Đình Du mắt lẽ nhìn thoáng qua rõ ràng đã khôi phục cảm xúc Lý Ngôn Hề, tiếp tục nhìn thẳng phía trước tiến hành chính mình nguy hiểm thao tác, một tay điều khiển một tay uống cà phê. Tao lệ sáng sớm liền chờ Lý Ngôn Hề tiến đến vấn an chính mình, nàng đứng ở rào chắn biên nhìn trên tay dẫn theo đồ vật từ trong xe đi xuống tới Lý Ngôn Hề, tức khắc mặt mày hớn hở lên. Ai nha? Lần này ta khuê nữ mới cho ta cầm như vậy điểm đồ vật, bất quá cũng đúng, trước hai ngày nàng thắt thân đội trưởng cho ta mang đến mấy chục dương vật tư còn ở kia phong đâu, này khuê nữ á thật đúng là mụ mụ chi kỷ tiểu giáo đông đâu. Tào lệ đối một bên vây quanh chính mình mấy cái phụ nữ trung niên nói. Lệ à, ngươi ở chỗ này còn có mỗi ngày phát miễn phí đồ ăn, muốn như vậy nhiều vật tư cũng không có gì dùng, không bằng ta lấy này đó cho ngươi đổi một chút. Một cái tóc quăn trung niên nữ nhân lấy ra một bao đồ trang sức đặt ở tào lệ trước mặt. Bên trong thế nhưng còn có mấy cây vàng tươi đại thỏi vàng. Cả đời chưa thấy qua nhiều như vậy vàng bạc tàu lệ tức khắc xem thẳng mắt. Thỏi vàng, nghe nói đó là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật, hơn nữa là tự cổ chí kim. Này, ta muốn này đó cũng không có gì dùng a Tàu lệ nói. Lệ à, như thế nào vô dụng, ngươi nhi tử biển sao về sau cưới vợ nói ngươi không được buôn bán ra mấy thứ lấy đến ra tay đồ vật. Ta muốn đổi vật tư cũng không nhiều lắm. Một cái thỏi vàng đổi ngươi một dương vật tư, cái khác những cái đó, ngươi xem khớp. Tóc quan trung niên nữ nhân trương ngưng quên đại khí nói. Một cái thỏi vàng mới đổi một dương vật tư. Tao lệ đôi mắt xoay chuyển, quả nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi nói cũng là, những cái đó vật tư với ta mà nói đích xác có chút nhiều, hơn nữa ta khuê nữ mỗi lần còn sẽ lấy đồ vật tới xem ta, ta cùng ngươi đổi đi. Ta cũng hâm mộ ngươi có cái như vậy nghe lời khuê nữ, chỉ tiếc. Ai, không đề cập tới cũng thế. Trung Nương quên nói làm tạo lệ càng thêm đắc ý. Mấy ngày này nàng vẫn luôn là này đó phụ nữ trung niên vòng trung số một nhân vật, cơ hồ mỗi người đều sẽ định bợ nàng. Nàng tâm tình tốt, thời điểm cũng sẽ phân cho những người này một khối bánh quy hoặc là bánh mì phiến gì đó. Nàng hiện tại đều cảm thấy mặt thế chính mình hỗn càng thêm hô mưa gọi gió. Vòng trung đứng ở mặt sau hai cái cao gầy nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó yên lặng mà rời khỏi hành lang. Lúc này, đang chuẩn bị lên lầu Lý Nôn Hề bị Lý Tinh Hải chắn ở cửa thang lầu. Lý Tinh Hải nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hề phía sau Phục Đình Du, sau đó đối hai người nói: Mỗ tử, ngươi trước đừng đi lên tìm mẹ, ta mang các ngươi đi mặt khác địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát. Vì cái gì? Lý Ngôn Hề khó hiểu nhìn Lý Tinh Hải, Lý Tinh Hải so lần trước thoạt nhìn tựa hồ đen không ít, cũng gầy nhưng rắn chắc không ít. Đãi Lý Tinh Hải đem nguyên do giải thích, lúc sau nàng mới hiểu được, nguyên lai Tào Lệ ở sau lưng cho nàng tiếp như vậy ăn nhiều lực không lấy lòng Tư Sống, hiện tại đang chờ nàng đi lên đem Tư Sống giáp mặt giao việc cho nàng ca, mẹ nàng. Lý Ngôn Hề có chút giở khóc giở cười. Ngươi yên tâm muội tử, ngươi đừng lý những người đó liền hảo, chờ lát nữa chờ bọn họ tan, ta dẫn ngươi đi xem xem mẹ, xem xong các ngươi liền đi về trước tính. Lý Tinh Hải nói. Cái này Lý Ngôn Hề hoàn toàn mà kinh ngạc, Lý Tinh Hải. Tựa hồ thay đổi không ít. Vì sao luôn là nơi trốn vì nàng suy xét? Hảo, ta nghe ngươi, ca, ngươi gần nhất giống như gầy không ít. Lý Ngôn Hề thử hỏi. Hắc hắc. Ta mỗi ngày đều có ở rèn luyện, lần trước rèn luyện thời điểm A còn có đội cứu viện cái kia phạm đội trưởng gì đó muốn cho ta gia nhập cứu viện đội đâu, ta cũng chưa đồng ý. Lý Tinh Hải vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Vậy ngươi tưởng gia nhập sao?" Lý Nôn Hề hỏi, "Ta không nghĩ a, mỗi ngày đi ra ngoài sát tang thi có ý tứ gì? Đúng rồi Nôn Hề, ngươi nam nhân kia bà bằng hữu có phải hay không có cái công ty theo chúng thái chế dược a?" Lý Tinh Hải đột nhiên hạ giọng hỏi. Chương 166 Tào Lệ Chi Tử Nam nhân bà bằng hữu, Phục Đình Du nghe xong biểu tình có chút cổ quái, nhưng hắn vẫn là không nói gì thêm. Ca, không cần nói như vậy người khác. Lý Ngôn Hề mở miệng chặn lại nói, Phục anh là khẳng định sẽ không thích bị người khác nói như vậy. Ai nha đã biết đã biết, dù sao nàng khẳng định cũng chưa nói quá ta cái gì lời hay. Lý Tinh Hải lẩm bẩm nói, ngươi vừa mới nói Trung Thái chế dược làm sao vậy? Lý Ngôn Hề lúc này mới hỏi, là có đi, ta nhớ do Nam. Nàng giống như cùng các ngươi nói chuyện thời điểm đề qua như vậy một miệng, ta cùng ngươi nói à, nghe nói cứu viện đội kế tiếp liền phải đi thu mấy cái đại sừng dược, bên trong liền có chúng thái chế dược, các ngươi thật sự không ngại bị người miễn phí thu đi. Lý Tinh Hải ngày thường làm người có cái đặc điểm, bên vực người mình lại keo kiệt, điểm này Lý Ngôn Hề cũng là biết đến, chỉ là không nghĩ tới lần này hắn đem phục anh công ty cũng nạp vào bên vực người mình phạm vi. Bất quá cái này tình báo vẫn là rất hữu dụng, cứu viện đội muốn thu đi chúng thái kia sao lại có thể? Ca, cảm ơn ngươi giúp chúng ta hỏi thăm này đó, chính là bên kia tồn kho đông đảo, chúng ta liền mấy người này cũng không có cách nào, nếu có thể ở cứu viện đội bên kia khởi đến tác dụng, tổng so lạn ở nơi đó cường. Lý ngôn hề nói, nàng vốn định cấp Lý Tinh Hải nói quay đầu lại lại nói chuyện này, nhưng là giờ phút này bọn họ sở chạm thang lầu gian phía trên đã có người ở nơi đó. Là ai nàng không biết, nhưng là người nọ tựa hồ là cố ý đứng ở nơi đó. kia rất đáng tiếc a. Nói như thế nào cũng là, Lý Tinh Hải thấy Lý Ngôn hề thế nhưng không đem chuyện này đương hồi sự, lập tức liền cảm thấy quả thực đáng tiếc hiểu rõ, kia tốt xấu cũng là một nhà đại nhà sưởng A, sưởng chủ nhân còn ở đâu, nếu là hắn nói, đánh chết đều không thể làm người thu chính mình đổ vật. Bất quá hắn nói lại bị Phục Đình Du cấp đánh gãy, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Thấy nhà mình mội tử đồng đội nói như vậy, Lý Tinh Hải cũng cảm thấy ba người vẫn luôn đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện này nhi. Vì thế chạy nhanh mang theo hai người rời đi tại chỗ. Nô hạo thiên hô to đáng tiếc, hắn mới vừa nghe được một ít hữu dụng tin tức, lại bị cái kia nói muốn nghỉ ngơi nam nhân cấp đánh gãy kế tiếp đối thoại. Nguyên lai like chúng thái chế dược là cùng Phục Anh có quan hệ. Lý Tinh Hải quả nhiên mang theo hai người đi tới một gian không có người ở phòng, tuy rằng trong phòng chỉ có đã phá cũ băng ghế, nhưng Phục Đình Du vẫn là không chút khách khí trực tiếp ngồi đi lên. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi xem những người đó đã đi chưa. Lý Tinh Hải có chút kỳ quái nhìn thoáng qua phục đình du, bất quá hắn vẫn là không hỏi cái gì. Thút, ca, mấy thứ này ngươi cũng trước giúp ta để đi lên đi. Lý Ngôn Hề nói, nàng lần này tới lại cầm một ít đóng gói chân không bánh mì cùng ướp thực phẩm loại đồ vật, có một ít còn đều bị nàng cố ý mở ra đóng gói, lấy mị trang thành đây là bọn họ mọi nơi thu thập đến vật tư. Biết Lý Ngôn Hề là khăng khăng muốn đưa mấy thứ này, Lý Tinh Hải cũng không có thoái thác, trực tiếp dẫn theo đi lên lầu đi. Cảm nhận được Lý Tinh Hải đã rời đi. Lý Ngôn Hề cười hỏi, ngươi vừa mới cũng phát hiện có người. Nàng nhưng không tin chiến đấu quá 3 ngày 3 đêm nam nhân ở nơi đó đứng một lát liền mệt mỏi. Ân, bóng dáng. Phục Đình Du giải thích nói, hơn nữa kia đại khái suất là cái nam nhân bóng dáng. Thì ra là thế, bất quá xem ra chúng ta trở về lại có việc làm. Lý Ngôn Hề là tính toán buổi tối lưu lại nơi này, đời trước Tào lệ chết làm nàng vẫn luôn bị lên án. nay một đời, mặc kệ người xem đối Tào lệ hiểu biết tiến hành đến nào một bước. Nàng đều tính toán trước cứu cái này đối cốt chuyện cơ hồ không có ảnh hưởng nhân vật. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tàu lệ cuối cùng vẫn là đã chết. Phạm bằng ở thu được Lý Ngôn Hề báo động trước thời điểm đã là an trí điểm mọi người đều muốn nghỉ ngơi lúc, bất quá hắn cũng không thể không coi trọng khởi Lý Ngôn Hề nói. Có bao nhiêu tang thi? Phạm bằng có chút khó có thể tin lại hỏi một lần, như thế nào sẽ có 300 nhiều chỉ tang thi đột nhiên chiều bên này vây lại đây? 380 chỉ tả hữu bộ dáng, dự tính 10 phút sau liền phải tới rồi. Lý Ngôn Hề ra vẻ sốt ruột nói, lúc này đây, nếu có chuyện của nàng trước báo động trước nói, trận này tăng thi tập kích hẳn là có thể ứng phó đến đi qua đi. Phạm bằng cũng may mắn hôm nay Lý Ngôn Hề lưu tại nơi này, nghe nói là Tào lệ lôi kéo nàng hàn huyên thật lâu thiên, cho nên nàng dứt khoát liền ngủ lại ở chỗ này. Ta đã biết Lý Tiểu Thư, chúng ta sẽ lập tức đối ứng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Phạm bằng cảm kích mà nói xong liền chạy đi ra ngoài, tuy rằng chỉ có mấy trăm chỉ tăng thi nhưng là hôm nay triển hào kia đội cứu viện đội bởi vì ăn ngủ ngoài trời bên ngoài duyên cớ bọn họ chiến lược bố trí cũng bạc nhược rất nhiều cần thiết muốn lập tức làm chuẩn bị mới được an trí điểm phụ cận xuất hiện tang thi tin tức thực Moore đã bị thông chi đi ra ngoài cùng đời trước giống nhau người sống sót bị hướng mái nhà sơ tán phía dưới tắc tử cứu viện đội người bắn chết tang thi với anh một mảnh chồng chất tấm ván gỗ bị trong bóng đêm đánh út lại một đoàn hỏa cấp bậc lửa lên vừa mới làm tốt chuẩn bị phạm bằng khiếp sợ thế nhưng vẫn là biến dị tang thi À. có đội cứu viện viên viên đạn còn không có thả ra đi, liền bị một bên động tác cực nhanh biến dị tăng thi cấp phát gục ở trên mặt đất. Mắt thấy một bóng người từ tầng cao nhất ké rớt xuống dưới, Lý Ngôn Hề bay nhanh hướng tầng thượng chạy tới. Ta đi giúp ta mẹ cùng ca. Lý Ngôn Hề đối phía sau Phục Đình Du nói. Nơi này có đội cứu viện là đủ rồi, ta cùng ngươi cùng nhau. Phục Đình Du vẫn là quyết định đi theo Lý Ngôn Hề. Ở Lý Ngôn Hề chạy tới mái nhà không bao lâu. Quả nhiên thấy được cùng kiếp trước giống nhau như lúc mấy cây dây đằng lén lút từ tầng cao nhất bên cạnh bò sát đi lên. Phanh phanh phanh. Lý ngôn hề lấy ra một phen trường đao, trực tiếp chém đứt kia mấy cây dây đằng, hơn nữa kêu lên, đại gia cẩn thận. Này dây đằng là biến dị tang thi dây đằng, không cần bị nó đụng tới hoặc là bắt được. Cái gì? Là tang thi dây đằng. Trong đám người tức khắc hoảng loạn lên, mái nhà cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng phương tiện. Đại gia chỉ có thể dựa theo Lý Ngôn Hề kiến nghị tất cả đều tay trong tay đứng ở cùng nhau, ít nhất như vậy sẽ không bị cái gì không minh bạch đồ vật cấp kéo xuống lâu đi. Ca, mẹ đâu? Lý Ngôn Hề lúc này mới phát hiện, vốn dĩ hẳn là ở chỗ này Tào lệ cũng không ở chỗ này. Nàng vừa mới còn đi theo ta, như thế nào đã không thấy tâm hơi đâu. Lý Tinh Hải cũng vẫn luôn ở tìm Tào lệ, đại phục đình du dùng lôi hệ dị năng đem mái nhà đều chiếu sáng lên về sau, hắn mới xác định, Tào lệ là thật sự không thấy. Ta vừa mới nhìn đến A-di lại trái ngược hướng đi trở về. Cùng kiếp trước bất đồng, lần này phụ trách sơ tán đám người người là Ngô Hạo Thiên, hắn đứng ra đối Lý Ngôn Hề mấy người nói. Ta đi tìm, các ngươi đại gia tiểu tâm. Lý Ngôn Hề cảm tạ Ngô Hạo Thiên, nàng vẫn là quyết định cùng Phục Đình Du cùng nhau đi xuống tìm một chút. muội tử, ta cũng đi. Lý Tinh Hải đồng dạng suốt ruột nói. Lý Ngôn Hề tự nhiên không có ngăn cản. Nàng cũng tỏ mò tàu lệ lúc này đây như thế nào không có xuất hiện ở tầng cao nhất trong đám người. Ba người tìm được tàu lệ thời điểm, nàng đã bị người thứ chết ở nàng sở trụ địa phương. Tàu lệ trụ trong phòng có một cái tiểu cách gian, là nàng dùng để phóng vật tư địa phương, mà hiện tại những cái đó vật tư đều không thấy, chỉ có ngã vào vũng máu bên trong tàu lệ một khối thi thể. Trước 167 quyết định, sao lại thế này? Tàu lệ nàng vẫn là đã chết. Lý ngôn hề khó có thể tin nhìn một màn này. mẹ mẹ ngươi làm sao vậy? Lý Tinh Hải cũng bị dọa đến, hắn nâng dậy Tào Lệ, phát hiện nàng sớm đã đã không có sinh dấu hiệu, mà nàng bụng còn cắm một phen dao gọt hoa quả. Mẹ nhất định là phát hiện có người xấn loạn muốn cướp đi vật tư, cho nên mới chạy trở về, đều do ta. Lý Ngôn Hề ngã ngồi ở trên mặt đất. Muội tử, như thế nào có thể trách ngươi đâu? Này rõ ràng là có người mưu tài hại mệnh a, quả thực quá không phải cá nhân. Lý Tinh Hải đỡ Tào Lệ lạnh băng thi thể, hắn hiện tại cũng bắt đầu tự trách là hắn không có đem Tào Lệ cấp hộ hảo, muốn trách cũng là trách hắn. Phục Đình Du nhìn như vậy Lý Ngôn Hề lâm vào trầm tư, nói thực ra vẫn luôn ở một bên hắn cũng không có cảm giác được Lý Ngôn Hề đối Tào Lệ nhụ mộ chi tình, hắn thậm chí cảm thấy luôn luôn khôn khéo có khả năng Lý Ngôn Hề cũng nên lười Lý Tào Lệ người tài giỏi như thế đối, bất quá hiện tại người đều đã chết, hắn cũng đánh mất trong lòng kia ti quanh quẩn mâu thuẫn cảm. Bên ngoài còn có tang thi, chờ giải quyết bên ngoài sự về sau lại tìm hung thủ đi. Phúc Đình Du nói. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, trừ bỏ vừa mới kêu ba bốn trăm chỉ tang thi bên ngoài, hiện tại lại vây lên đây một ít, nàng đã quyết định cùng Phục Đỉnh Du cùng nhau đi xuống hỗ trợ. Cái này vai phụ rốt cuộc đóng máy. Cuối cùng vẫn là bị tham lam cấp hại chết đi, rõ ràng đang chạy trốn, còn không quên trở về xem chính mình vật tư. Tào lệ chết đương nhiên, chỉ có thể quái nàng chính mình. Phục Đỉnh Du cùng Lý Ngôn Hề càng ngày càng có chính phũ cảm, này phối hợp, tấm tắc. Khán giả mùi ngon nhìn một loạt tang thi ở Lý Ngôn Hề trước mặt ngã xuống. Lý ngôn hệ tinh thần lực hiện tại không ngừng có thể thao tác lực sắt thương so cường lưỡi dao, thậm chí liền trên mặt đất đá cùng một bên một điều đều có thể thao tác lên, nguyên bản cảm thấy tinh thần hệ dị năng thực dâu riêng người đều bị bạch bạch vào mặt. Nay tinh thần hệ dị năng, quả thực chính là không hạn chế bất luận cái gì dị năng, thậm chí có thể áp đảo sở hữu dị năng phía trên A. Tựa như kim hệ dị năng thao tác không được cái khác vật phẩm, một hệ dị năng chỉ có thể thao tác một hệ vật phẩm. Tinh thần hệ dị năng thế nhưng ở Lý Ngôn Hề rèn luyện hạ có thể khống chế khởi sở hưu vật thật. Lý Tinh Hải ngơ ngác mà nhìn phía dưới Lý Ngôn Hề cùng đồng dạng lóa mắt phục đỉnh du. Nguyên lai nhà mình nguội tử thế nhưng ở bất chi bất giác trung trở nên lợi hại như vậy sao? Lúc này hắn mới cảm thấy tào lệ bao gồm hắn ở chỗ này đều có vẻ cỡ nào buồn cười. Có lẽ từ lúc bắt đầu bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở Lý Ngôn Hề trước mặt thời điểm chính là Lý Ngôn Hề trói buộc đi, mà nàng cũng vẫn luôn chưa từng ghét bỏ quá bọn họ. Thậm chí mỗi lần tiêu phí lớn như vậy tinh lực chạy tới cái này nàng không thích địa phương đến thăm bọn họ, cho bọn hắn đưa ăn. Bọn họ này lại là có tài đức gì a? Phạm bằng đám người cũng là lần đầu tiên kiến thức như vậy thực lực, nói thực ra hắn trước kia cho rằng lý ngôn hề chỉ là một cái sẽ chỉ lộ, sẽ một ít công phu người thôi, không nghĩ tới nàng dị năng thế nhưng còn có bực này tác dụng. Này thật đúng là! Làm người hâm mộ a. Nô hạo thiên nói. Ơn, người như vậy ai không nghĩ muốn? Chỉ tức à? Phạm bằng tiếc nuối lắc lắc đầu, hắn xem như đã nhìn ra, lý ngôn hệ bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không gia nhập đến nam thành thị phía chính phủ tới. Nhưng là ta cảm thấy cánh tay không lay chuyển được đuổi, bọn họ trước sau sẽ bị hợp nhất. Nô hạo thiên nhìn kia hai người, dù sao nếu là hắn nói, hắn sẽ làm bọn họ cảm nhận được cái gì kêu vừa đấm vừa xoa. Ngươi A, vẫn là quá tuổi trẻ, rất nhiều chuyện còn không hiểu A. Phạm bằng cười ha hả nói, có đôi khi quá chấp nhất cũng chưa chắc là một chuyện tốt A. Giết chết Tào lệ hung thủ thực mô đã bị tìm được rồi, lâm thời an trí điểm cũng không có quá nhiều địa phương có thể giấu kín vật tư, dọc theo Tào lệ xã giao phạm vi đi bài tra lúc sau, phạm bằng cuối cùng tỏa định hai người. Nàng chính là xứng đáng, chúng ta đều là đã chết hài tử người, nàng lại muốn mỗi ngày khen chính mình như nữ, tưởng không nghe được điều khó. Một cái gầy nhưng rắn chắc nữ nhân phi một ngủ đoán hận mà nói, mỗi ngày mang chúng ta xem nàng vật tư, chúng ta có thể không tâm động sao, ha ha. Một cái khác tinh thần trạng thái cực kém nữ nhân cũng trực tiếp thừa nhận là hai người bọn nàng liên hợp cùng nhau giết chết tào lệ sự. Ta mẹ nàng cố nhiên có không đúng địa phương, nhưng là các người ghen ghét cùng tham lam mới là đáng sợ nhất. Lý Ngôn Hề nhìn hai người nói. Ngôn Hề, ngươi cũng đừng quá khổ sở, ta đã nghĩ tới, phát sinh loại sự tình này cũng là không có biện pháp xử Lý Tinh Hải trong một đêm dâu mọc đầy gương mặt, lại trái lại an ủi Lý Ngôn Hề, hắn suy nghĩ một suốt đêm. Cũng ở phạm bằng đám người rời khỏi sau đem tính toán của chính mình nói cho Lý Ngôn Hề. Ca, ngươi cư nhiên muốn gia nhập cứu viện đội. Ngươi không phải nói ngươi không thích sao. Lý Ngôn Hề kinh ngạc. Trước kia là ta quá ngây thơ, nào có như vậy nhiều thích cùng không thích làm, là ta cùng mẹ cho ngươi thêm phiền toái Về sau ngươi cũng đừng lại đến nơi này. Lý Tinh Hải cười khổ nói. Ca, kỳ thật ngươi cũng có thể đi theo ta rời đi nơi này. Lý Ngôn Hề thử nói, này Lý Tinh Hải chẳng lẽ thật sự đổi tính. Không được luôn hề, ta cùng người cùng nhau đi nói, cứu viện đội hẳn là liền sẽ không đơn giản như vậy buông tha các ngươi đi, ta biết đến." Lý Tinh Hải nói, hắn vẫn luôn đều biết, tao lệ cùng hắn ở chỗ này đã chịu ưu đãi hoàn toàn là bởi vì cứu viện đội muốn bảo đảm trụ Lý Ngôn Hề thân nhân, nếu hắn quyết định cùng Lý Ngôn Hề cùng nhau rời đi nói, sợ là hôm nay bọn họ ai đều đi không được. Cho nên hắn đã ở dạng sáng thời điểm liền tìm tới rồi Phạm Bằng, đáp ứng cũng gia nhập cứu viện đội. Lý Ngôn Hề trong lòng hơi hơi khiếp sợ. Luôn luôn cao lớn thô kịch Lý Tinh Hải thế nhưng thế nàng nghĩ tới như thế. Yên tâm đi ngôn hề, phạm đội trưởng đáp ứng rồi cho ta chức vị, ca sẽ hảo hảo ở chỗ này tiếp tục rèn luyện, về sau chờ ca có thực lực, liền đi tìm các ngươi. Lý Tinh Hải cười nói, lúc này Lý ngôn hề trong lòng như ngũ vị tạp trần, nàng chưa từng có ca ca, mà hiện tại Lý Tinh Hải thế nhưng cho nàng một loại bị người nhà bảo hộ cảm giác, nàng nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Lần này chúng ta chỉ có thể trước như vậy rời đi về sau còn có cơ hội. Phục Đình Du nhìn ra Lý Ngôn Hề rồi dám, đích xác như Lý Tinh Hải theo như lời. Từ tao lệ sau khi chết, cứu viện đội bên kia liền có không ít người ở nhìn bọn hắn chầm chầm hai người. Điểm này vẫn là Lý Ngôn Hề phát hiện. Là vì cái gì hai người cũng đều có thể tưởng minh bạch. Ca, ta đã biết, ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt chính mình. Lý Ngôn Hề cũng rốt cuộc hạ quyết tâm nói, yên tâm, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt ta an toàn. Lý Tinh Hải cười nói. Lúc này đây có thể thế nhà mình mội tử làm một hồi công cụ người nhưng thật ra cảm giác cũng không tồi. Nếu đã quyết định phải đi, Lý ngôn Hề cũng không có lại quá nhiều do dự, chỉ là rời đi nơi này phía trước, nàng còn có một việc phải làm, không làm xong chuyện này, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. ngươi nhìn đến ngày hôm qua ám toán chúng ta người. Ở nơi nào? Phục Đình Du cũng rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua cái kia chiều bọn họ trên xe bát huyết người bộ dáng chỉ là hắn cũng không có ở chỗ này phát hiện hắn. Mà lý ngôn hề thế nhưng nói nàng thấy được. Trước 168 hắn việc xấu. Lưu Thế Hiên tổng cảm thấy an trí điểm bên ngoài dừng lại chiếc xe kia quen mắt cực kỳ, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đại khái là cùng khoản xe quá nhiều đi, chuẩn bị cùng đồng bạn ra ngoài Lưu Thế Hiên nghĩ thầm. Này! Này không phải ngày hôm qua chiếc xe kia sao? La Hồng nhận ra chiếc xe kia, nàng nhớ rất rõ ràng chiếc xe kia xe tiêu. Hơn nữa xe quanh thân còn không có tới kịp rửa sạch sẽ dơ bẩn cùng huyết dấu tay. la hồng xác định Đây là ngày hôm qua bị bọn họ bắt huyết dẫn quái chiếc xe kia, không có khả năng đi. Như vậy còn có thể thoát được ra tới. Đồng dạng biết chuyện này Vương Đồng Kinh ngạc nói. Đẹp sao? Một trận xa lạ thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Ngôn hề cười tủm tỉm xuất hiện ở mấy người phía sau, mặt sau đi theo chính là Phục Đình Du. Hắn nhìn về phía này mấy người. Đích xác không sai, là ngày hôm qua đi ngang qua bọn họ xe cho bọn hắn dẫn quái đám kia người. Các ngươi là. La Hồng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Này không phải là này chiếc xe chủ nhân đi. Hơn nữa hai người kia tựa hồ thoạt nhìn có chút quen mặt đâu. Tích tích. Lý Ngôn Hề lấy ra chìa khóa xe ấn một chút, xe phát ra giải khóa thanh âm thuyết minh hết thảy. Lưu Thế Hiên tức khắc mở to hai mắt nhìn. Giống giống giống. Hỗn độn trên đường phố, mặt đất xuất hiện một bãi vệt nước, Lưu Thế Hiên bị treo ở giữa không trung cột điện thượng, phía dưới là bị hắn đưa tới một đám tang thi. Hắn đã bị dọa đến đáy trong quần. Cột điện bên cạnh lầu 2 cửa sổ nội Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du nhìn phía dưới bị đưa tới tang thi, mới như vậy điểm, chờ một chút đi. Phục Đình Du nói, bọn họ tính toán ở bên này sát một ít tang thi lại trở về, hiện tại vừa lúc có có sẵn người ở chỗ này dẫn tang thi, cớ sao mà không làm đâu? Các ngươi, các ngươi không cần thật quá đáng, An Trí điểm cấm chế giết người nháo sự. Lưu Thế Hiên đối với cửa sổ nội hai người hô, hắn là bị hai người kia làm trò như vậy nhiều người mặt trói tiến trong xe, hai người kia sao lại có thể to gan như vậy? Chúng ta là có thể không giết ngươi, liền xem ngươi phối hợp không phối hợp. Lý ngôn hề cười nói. Chỉ cần không giết ta, ta cái gì đều phối hợp. Lưu Thế Hiên vội vàng trả lời nói. Ngươi đem ngày hôm qua sự, còn có ngươi phía trước đã làm những cái đó chuyện xấu đều nói một lần. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể nói xong, chúng ta liền sẽ không giết ngươi. Lý ngôn hề cười nói. Nàng biết Lưu Thế Hiên việc xấu loang lộ, chỉ là đời trước cũng không có cho hấp thụ ánh sáng ở người xem trước mặt tôi, nay một đời. Nàng liền giúp hắn một phen. Hắn làm những cái đó sự, không cho người biết như thế nào có thể hành đâu. Ta cũng chỉ là ngày hôm qua quá sợ hãi, mới đối với các ngươi làm ra loại chuyện này, trước kia ta thật sự không có. Lưu Thế Hiên rảo biện nói. Ngươi nói dối, nếu trước kia không có làm qua, ngươi chuyện xảy ra như thế nào trước chuẩn bị tốt chứa đầy máu cái chai. Rõ ràng là làm quá thuần thủ. Phục Đinh Du đánh gây hắn nói, tuy rằng nhìn bị dọa đến phát run Lưu Thế Hiên cũng là một loại hưởng thụ. Lưu Thế Hiên trong mắt hiện lên một kêu hoảng loạn, bất quả hắn vẫn là lại đối hai người thừa nhận mặt khác một sự kiện, hắn đã từng đem một đôi mẹ con đẩy mạnh tang thi đôi bên trong. Ta khi đó cũng là không có biện pháp, kia hải tử quá nhỏ lại nuôi sống không được, nàng nếu là bất tử, chúng ta tất cả mọi người đến đi theo cùng chết, nàng mụ mụ cũng là tự nguyện ôm nàng cùng chết. Lưu Thế Hiên nói, còn có đâu? Ngươi dùng loại này phương pháp hại chết quá bao nhiêu người? Lý Ngôn Hề hiển nhiên cũng không thỏa mãn, tiếp tục hỏi. không. Đã không có, cũng chỉ có này hai kiện. Lưu Thế Hiên nhìn phía dưới không được hướng lên trên leo lên tăng thi, chỉ hy vọng cột lấy chính mình dây thừng lại khẩn một chút, không cần một cái không cẩn thận liền rớt đi xuống. Bên kia giống như tới một con biến dị tăng thi, ngươi cần phải tiểu tâm một chút à. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói. Ta nói nói nói, ta nói. Còn có một lần, vì làm đội ngũ có thể thuận lợi bắt được một nhà cửa hàng tiện lợi vật tư, ta, ta đem một cái mười mấy người đội ngũ tiên cử một cái đi vào liền ra không được ngõ nhỏ. Lưu Thế Hiên biên không được mà phát run biên miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng, tuy là luôn luôn chấn định phục đỉnh du, cũng cảm thấy người này quả thực lại chết một vạn thứ đều không quá phận. Người này cũng quá âm hiểm độc các đi. Nghe hắn nói những cái đó sự, giống như là đang xem một bộ nhân tính tảng lớn. Hảo tan nhẫn, tiểu hài tử đều không bông tha. Thoạt nhìn là cái lương dân, kỳ thật trong lòng một bụng ý nghĩ xấu. Lưu Thế Hiên bản nhân giống như còn là cái 18 tuyến tiểu vong hồng. Lưu Thế Hiên ở trạng vạng phía trước bị người phát hiện ở an trí điểm ngoài cửa, hắn cả người rơ sú vô cùng, tự tỉnh lại lúc sau còn vẫn luôn thần trí không rõ nói mê sảng, phản phất bị rất lớn kích thích. La hồng mấy người không nghĩ tới Lý Ngôn Hề còn sẽ bỏ qua Lưu Thế Hiên, chỉ là nhìn như vậy Lưu Thế Hiên, mấy người lại không khỏi đồng tình nổi lên hắn tới, không biết hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới biến thành như vậy. Mà lúc này đào Lý kho hàng, Lý Ngôn Hề vừa mới đem ba lô thăng cấp tới rồi 50%. Đây cũng là ngày hai ngày đại gia phân công nhau hành động kết quả. Nguồn hề ngươi cấp an trí điểm làm lớn như vậy công hiến, bọn họ đều không có cho ngươi phân điểm tinh hoạch gì đó sao. Phục Anh cảm thấy này đó cứu viện đội người cũng quá mức với keo kiện, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ thế nhưng một chút tỏ vẻ đều không có. Không có, chúng ta cũng chỉ đào thuộc về chúng ta tinh hoạch. Lý Nguồn hề lắc lắc đầu nói, đồng thời, nàng cũng đem cứu viện đội theo dõi Trung thái chế dược sự tình nói cho Phục Anh. Chúng ta ngày mai liền đi trung thái, ta sao có thể làm cho bọn họ bạch chiếm tiện nghi còn lấy không đồ vật. Phục Anh manh chụp một cái tát cái bàn đứng lên lớn tiếng nói, cứu viện đội đây là muốn lũng đoạn vật tư tiết tấu à. Phục Đình Du nhìn như vậy Phục Anh, đột nhiên nhớ tới Lý Tinh Hải nói cái kia tên hiệu, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Khí đại thương thân, cũng may tin tức này chúng ta trước tiên biết được, chỉ cần chúng ta so với bọn hắn mau một bước là được. Lạc thời vũ khuyên, nói đến mau một bước ta tưởng chúng ta hiện tại tốt nhất liền phải xuất phát. Lý ngôn hề nhớ tới kia nghe lén ba người nói chuyện người, mặc kệ người nọ là cố ý vẫn là vô tình, đều có khả năng sẽ ưu tiên đi thu chúng thái chế dược, bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian mới được. Đúng vậy, nếu muốn thu vật tư, liền hiện tại xuất phát. Phục Đình Du cũng tán đồng nói, cố giao bọn người không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, hiện tại đã là buổi chiều năm điểm trung tả hưu, bất quá sự tình quan dược phẩm vật tư, đại gia không chỉ có không ai phản đối. Ngược lại thực tích cực bắt đầu chuẩn bị lên. May mắn chúng ta mấy ngày này rửa sạch chúng thái cái kia phương hướng tăng thi, hiện tại qua đi hẳn là không thành vấn đề. Cao Viễn nói, cần thiết không có vấn đề. Phúc Anh đã chờ xuất phát, có Lý Ngôn Hề đi theo, liền tính là nửa đêm đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nguy hiểm. Chúng thái chế dược bên trong dược phẩm phi thường đơn điệu, điểm này ở hai người lần đầu tiên đi nhà xưởng thời điểm đã bị người giới thiệu quá, cho nên Lý Ngôn Hề cũng chỉ là đem ba lô đằng ra tới một bộ phận. Lại đăng một ít đi, nếu các ngươi nói bị người nghe trộm được nói. Lạc thời Vũ kiến nghị nói. Vì cái gì? Lý ngôn hề khó hiểu hỏi. Giấu người thay mắt. Lạc thời Vũ cười nói. Trước 169 đường Đức Vũ. Đoàn người ở màn đêm buông xuống phía trước thuận lợi đến phục anh công ty kỳ hạ trung thái chế dược, bất quá lại bị trước cửa một đám tang thi cấp ngăn ở ngoài cửa. Mọi người đều là lần đầu tiên tới trung thái. Lý ngôn hề phát hiện này trung thái bên trong thế nhưng còn có người sống tồn tại. Trách không được cửa bị hấp dẫn tới rồi nhiều như vậy tăng thi. Chỉ có một người sống ở. Phục Anh nghi hoặc nói, đều loại này lúc, không nghĩ tới nơi này còn có người sống sót ở bên trong. Đúng vậy, hơn nữa là kho hàng phương hướng. Một thân màu đen lý ngôn hề biên quan khẩn cửa xe biên chỉ hướng kho hàng phương hướng nói. Mặc thế rèn luyện làm thân ảnh của nàng càng thêm tinh tế, mặc dù là tùy tiện tìm tới bình thường quần áo, mặc ở nàng trên người cũng hiện ra không giống nhau hương vị. Cao viễn đã dẫn đầu dùng dây đằng trói lại mấy chỉ tăng thi. Bên cạnh lê hiểu tình tắc sấn những cái đó tang thi tránh thoát phía trước lưu loát dùng trong tay đoàn trùy thủ giải quyết chúng nó. May mắn tới phía trước ăn no, hiện tại dị năng lại khôi phục không ít. Phục anh tế ra kim loại thứ, từng cây xuyên phá trước mắt những cái đó tang thi đầu. Lý ngôn hề nhìn cảnh tượng như vậy đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, liền ở không lâu phía trước, đại gia vẫn là nhìn thấy tang thi liền sợ người mới học. Phục. Sau chỉ tang thi đồng thời bị lưới dao thứ ngã xuống, Lý ngôn hề cũng nghiêng người tránh thoát một con tang thi trào phác sau đó một chân đá tới rồi kia chỉ tang thi đầu, ta đi lợi hại, một chân bạo đầu, nay động tác phiến đẹp, treo lên đánh hết thể võ thuật minh tinh, phục đình du cùng lạc thời vũ cũng rất tuấn tú a, ta thích nhất xem bọn họ sát tang thi, tang thi tiến hóa tốc độ làm người liễu lưới, liền ở lạc thời vũ cùng một con biến dị hỏa hệ tang thi giây đưa thời điểm, kia chỉ hỏa hệ tang thi thế nhưng đương trường tiến hóa tới rồi hỏa hệ nhị cấp, thiếu chút nữa đánh lạc thời vũ một cái trở tay không kịp, như thế nào tang thi nói tiến hóa liền tiến hóa cũng không ngủ cái giấc gì đó a. Cao viện đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tang thi thăng cấp, phải biết rằng bọn họ thăng cấp đều là ít nhất hoa một hai cái giờ mới thành công. Phain, thiết cốt phiến chặn hỏa cầu công kích, phiến đuôi cơ quan có hiệu lực, bắn ra hai quả thiết thứ, trực tiếp xuyên qua đối diện kia chỉ tang thi hai cái hốc mắt. Thật là làm ta sợ nhảy dựng. Lạc Thời Vũ nói, tuy rằng hắn thoạt nhìn hoàn toàn không giống bị dọa đến bộ dáng. Nhị cấp hỏa hệ tinh hạch. Lạc Thời Vũ nhìn đảo ra tinh hạch Quả nhiên so nhất cấp biến dị tinh hạch muốn đại như vậy một chút. Như vậy đi xuống như thế nào có thể hành, hiện tại chúng ta mỗi ngày sát tăng thi mới thăng cấp đến một bậc, đại đa số người còn ở không cấp giai đoạn, này nhị cấp tăng thi liền ra tới. Cố giao nói, nàng một bậc thăng lên tới cũng hoàn toàn là dựa vào mỗi ngày vất vả cần cù phóng thủy phóng thủy lại phóng thủy mới ra thành quả. Không có biện pháp, cố lên đi. Lý ngôn hề biết rõ này, bộ phim truyền hình giả thiết, đó chính là càng về sau càng khó, ở thế giới này nhân loại trước sau đều là yêu cầu bảo hộ một phương. Phúc Anh cùng Lý Ngôn Hề đều không có nghĩ đến, ở chúng thai chế dược bên trong người sống sót thế nhưng là đường đức vũ, cái kia mang theo các nàng giới thiệu quá khó hàng, lại thiếu chút nữa bị trên lầu người tự sát cấp tạp trung dược phẩm nghiên cứu viên. Phúc, Phúc Tổng, phía trước tuổi trẻ trắng non tiểu nghiên cứu viên đã mọc đầy trong dâu, hiện tại thoạt nhìn rất giống là một cái đầy mặt tang thương đại thuốc bộ dáng, Người còn ở nơi này, Phúc Anh cũng sứng sốt, nàng cũng là nhìn nửa ngày. Lại trải qua chu phong nhắc nhở mới nhận ra tới người kia là ai. Ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này, tưởng thủ chúng ta sường dược, cho rằng liền phải không có hy vọng, ai biết phục tổng ngươi đã đến, đến rồi. Đường Đức Vũ còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. hắn từ kho hàng lầu 2 trên cửa sổ nhìn đến tối tăm bên ngoài đi vào tới đoàn người thời điểm, đã kích động hô to lên, chỉ là kho hàng phong kín tính thật tốt quá, cũng không có người nghe được hắn tiếng kêu. Dược phẩm đều ở còn ở kho hàng đi. Lý Ngôn Hề đã hỏi tới chính mình nhất quan tâm vấn đề. Ở, tất cả đều ở, ta trốn tiến vào về sau, trước tiên đóng cửa sở hữu thương môn. Đường Đức Vũ nói. Lý Ngôn Hề đối phục anh sử đưa mắt ra hiệu, phục anh lập tức hiểu ý, mang theo đường Đức Vũ đi kho hàng bên ngoài dò hỏi nổi lên trong khoảng thời gian này tình huống. Lý Ngôn Hề cùng cố giao mấy người thì tại kho hàng bên trong nhanh chóng thu hồi dược phẩm. Đường Đức Vũ nói qua, chúng thái chủ thuốc sổ phẩm chỉ có hai cái. Một cái là thanh nhiệt giải độc trung dược thuốc bảo chế, chúng thái thanh nhiệt giải độc hạt. Một cái khác là Trung Quốc và phương Tây dược thành phần tương kết hợp thuốc hạ sốt, chúng thái chứng viêm thanh. Hai cái dược phẩm đều là trải qua vài thập niên dược vật, hơn nữa chúng thái chứng viêm thanh bên trong còn đựng chất kháng sinh thành phần, loại này dược phẩm ở mặt thế trung sẽ rất hữu dụng. Nuôn hề, nơi này cũng có không ít chất kháng sinh loại dược phẩm, đều rất hữu dụng, các ngươi xem cái này, còn có băng bó miệng vết thương băng vải cùng không thấm nước dán linh tinh. Lê hiểu tình đối dược phẩm loại cũng tương đương quen thuộc, nàng cảm thấy nơi này dược phẩm đều là phi thường hữu dụng phẩm loại. Ân, thế nhưng có nhiều như vậy, còn hảo ta đẳng ra tới không gian cách tương đối nhiều. Lý ngôn hề vừa nhìn vừa thu dược phẩm, bất quá là nửa giờ lâu, nguyên bản mãn đương đương thành phẩm thương đã trở nên trống rỗng. Đường Đức Vũ vẫn luôn ở bên ngoài bị Phục Anh quan tâm dò hỏi, sau đó lại tiến vào kho hàng hết sức, tức khắc cả người đều ngây dại. Dược phẩm kho hàng như thế nào không? Này. Sao lại thế này? Đường Đức Vũ phản ứng lại đây lúc sau, phát hiện chính mình đã bị đoàn người cấp vây quanh lên. Người này làm sao bây giờ? Hắn phát hiện chúng ta bí mật. Lạc thời Vũ hỏi. Không biết, giết đi. Phúc Đình Du mặt không đổi sắc trả lời nói. Giết đích xác tương đối hảo, chính là có điểm đáng tiếc. Cao Viễn cũng vẻ mặt cười xấu xa nói. Đường Đức Vũ đã ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đây là tình huống như thế nào, và ổ sói. Phúc Tổng. Đường Đức Vũ đã sắc khóc. Hảo. Không đùa ngươi, nơi này như ngươi chứng kiến, ngươi hiện tại làm gì cảm tưởng. Phục Anh cười hỏi. Đường Đức Vũ run run rẩy rẩy nói, ta thề, ta đánh chết đều sẽ không nói đi ra ngoài hôm nay sự. Hắn cũng là xem qua một ít huyền huyễn tiểu thuyết người, hiện tại loại tình huống này nào còn có cái gì không rõ. Nơi này đồ vật rõ ràng chính là bị trang đi lên, chỉ là không biết là những người này chung ai bản lĩnh. Trong khoảng thời gian này ngươi liền trước đi theo chúng ta. Chúng ta ở xác nhận ngươi sẽ không nói sau khi ra ngoài tự nhiên sẽ thả ngươi đi, đừng lo lắng." Lý Ngôn Hề cười tủm tỉm nói. Phục Đình Du nói qua, nàng tinh thần hệ dị năng sẽ xuất hiện một loại tâm linh khống chế kỹ năng, loại này kỹ năng có thể khống chế người sống nội tâm ý tưởng, thậm chí còn có thể tiêu trừ mỗi đoạn thời gian ký ức, chỉ là sẽ tương đối tiêu hao dị năng giả dị năng thôi. Cho nên này Đường Đức Vũ nàng cũng tính toán trước mang theo. Thuở hồ này Đường Đức Vũ các nàng tuy rằng mới thấy qua hai lần mặt, nhưng là nàng cũng không phản cảm hắn. Nếu là có thể ở trên người hắn luyện tập hảo tâm linh khống chế thậm chí đi tiêu trừ rất hắn trong khoảng thời gian này ký ức, vậy không thể tốt hơn. Hoàn toàn không biết chính mình bị trở thành tiểu bạch thử đường Đức Vũ nơm nớp lo sợ vào đội ngũ, chỉ là đương hắn thấy được bãi ở chính mình trước mặt Mỹ Vị An khuya thời điểm, tức khắc sinh ra một loại chết cũng muốn chết ở chi đội ngũ này tâm tình. Trước 170 trung thái khó hàng, tuy rằng đối diện Lý Ngôn Hề vẫn luôn ở nhìn chầm chầm chính mình cũng nhìn không ra tới nàng ở tự hỏi cái gì nhưng là trước mặt một phần vô cùng đơn giản khoai tây thịt bò cái tới cơm đã làm nhiều như vậy thiên đều ở dựa một ít bánh quy độ nhật hắn xem nhẹ trong lòng kia quỷ dị cảm giác. Lý ngôn hề thử dùng dị năng đi đụng vào đường nước vũ, nhưng là nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát vẫn là từ bỏ. Căn bản không biết từ đâu xuống tay. Phục đình du đối với tinh thần hệ dị năng cũng biết chi rất ít, mấy cấp có thể xuất hiện tâm linh không chế như vậy. Nịch thiên kỹ năng hắn càng là không rõ lắm, nhưng là lý ngôn hề cảm thấy hiện tại vẫn là một bậc nàng hẳn là không có khả năng có như vậy kỹ năng. Vậy chỉ có thể chờ một chút nhìn. Không nghĩ tới lúc này còn có thật sự đồ ăn có thể ăn, các ngươi từ nơi nào làm đến. Đường Đức Vũ ăn đầu đều mau nâng không đứng dậy, bất quá hắn hỏi xong câu này đột nhiên ngừng lại. Sau đó vẻ mặt kinh tủng nhìn mấy người vội vàng tỏ vẻ nói, ta cái gì cũng chưa hỏi, ta cái gì đều không muốn biết, các ngươi không cần nói cho ta. Chúng ta có như vậy đáng sợ. Lê Hiểu Tình cảm thấy buồn cười quay đầu hỏi hướng cố giao. Không phải ta chỉ là không muốn biết quá nhiều. Đường Đức Vũ đem đầu riêu giống như chống bỏi, cầu sinh dục cực cường tỏ vẻ nói. Không đáng sợ, sao có thể không đáng sợ, Kia bên ngoài như vậy nhiều tang thi đều bị mấy người này cấp giải quyết, muốn giải quyết hắn chẳng phải là động động đầu ngón tay sự. Hảo, không ngươi tưởng như vậy mơ hồ, cái này chỉ là liệu lý bao cùng chúng ta trước đó chuẩn bị tốt cơm đun nóng một chút mà thôi. Phục Anh nhìn như vậy đường Đức Vũ cũng bị trọc cười. Ở quyết định đem đường Đức Vũ cưỡng chế tính lưu tại trong đội ngũ phía trước, nàng đã từ đường Đức Vũ trong miệng biết được, phía trước là có đội cứu viện tới quá nơi này, chỉ là hắn cũng không có đi ra ngoài cầu cứu, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn muốn thủ này đó dự phẩm, thủ trung thái. Điểm này từ kho hàng chung quanh những cái đó tang thi thi thể cũng có thể nhìn ra được tới, đường Đức Vũ đều không phải là sợ hãi tang thi, mà là ở bảo hộ cái này kho hàng. Điểm này cũng làm phục anh rất là cảm xúc. Nói như thế nào chúng thái chế dược cũng là nàng phục ra số lượng không nhiều lắm thực nghiệp chi nhất, hơn nữa vẫn là bọn họ cho rằng rất hữu dụng dược phẩm, đường Đức Vũ cũng coi như là vì công ty trả giá. Cái này buổi tối đoàn người liền ngủ lại ở trống rông chúng thái khó hàng, khó được ăn no một bữa cơm đường Đức Vũ nhìn phục anh những người này siêu cấp nhẹ nhàng ở chung hình thức, cũng thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Đêm nay ta tới nhìn hắn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cao viên còn tưởng dọa một cái đường Đức Vũ, vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta sẽ thực ngoan sẽ không phản kháng. Đường Đức Vũ vừa mới thả lỏng phần lưng lại thẳng thắn lên, lời lẽ chính đáng tỏ vẻ nói. Cao Viễn làm như có thật gật gật đầu, đồng thời lại cảm thấy giống như nơi nào quái quái. Cao Viễn, ngươi cao hứng liền hảo. Phục Anh vô vô Cao Viễn bả vai, một bộ cực kỳ lý giải bộ dáng nói. Cao Viễn, đúng rồi, ta xem bên ngoài những cái đó tang thi đều không có đảo tinh hạch ai, ngươi không cần tinh hạch sao. Cố giao hỏi, bên ngoài những cái đó tang thi thi thể có chút đều hông rõ. Nhưng là thoạt nhìn cũng không có bị đào đi tinh hoạch bộ dáng. Tinh hoạch, chính là ta từ ra đi ấu nghe được ở tang thi trong óc cái kia. Đường Đức Vũ hỏi. Đúng vậy, cho nên những cái đó thật là ngươi một người giết ta, ngươi đều không sợ hay sao? Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, cố giao dứt khoát tò mò hỏi lên. Không sợ a nay có cái gì sợ quá? Đường Đức Vũ trả lời nói. Hắn trước kia cũng là y học chuyên nghiệp tốt nghiệp. Thường xuyên ở tiết tự học buổi tối thời điểm bị lao sư kéo đến phòng thí nghiệm bên trong đối với chân chính thi thể hiểu biết nhân thể trong ngoài cấu tạo. Đại khái là bởi vì phương diện này miễn dịch lực tương đối cường nguyên nhân, hắn đối với những cái đó dị biến tang thi chỉ có lúc ban đầu kinh ngạc, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Giải phẫu học lao sư nói qua, nhân thể chỉ là một cái vật chứa mà thôi. Biến thành tang thi nhân thể, cũng bất quá là một cái thay đổi chất vật chứa mà thôi. Cho nên hắn ở từ kho hàng điện tử thiết bị nghe được giết chết tang thi phương pháp về sau, trước tiên liền lao ra đi giết một con tang thi. Mặt sau cảm thấy mỗi khi ngủ thời điểm tang thi trụ kim loại môn thanh âm quá xảo, vì thế liền mỗi ngày đi ra ngoài sắt một chút, nếu không phải bởi vì quá đói bụng, hắn sợ là đem trung thái bên trong tang thi đều giết sạch rồi. Còn có thể, so với lúc trước cao viễn mạnh hơn nhiều. Phục Anh đối Lý Ngôn Hề nói, làm một bên cao viễn buồn bực chính là, Lý Ngôn Hề thế nhưng cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Hảo đi, tuy rằng hắn cũng thừa nhận, tiểu tử này là so ngay lúc đó hắn muốn tốt hơn như vậy một chút. Chúng thái kho hàng bị đường Đức Vũ duy trì phi thường sạch sẽ, buổi tối nghỉ ngơi mấy nữ sinh liền nghỉ ngơi ở lầu 2, nam sinh thì tại lầu 1. Đường đường Đức Vũ nhìn đến lý ngôn hề từ trong không khí biến ra mấy trường giống nhau như đúc xa hoa giường lớn thời điểm, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai like cái kia có thể thu đồ vật người, thế nhưng là nàng. Bất quá thật sự hảo thần kỳ. Đừng quá kinh ngạc. Chúng ta tôn chỉ chính là mặc kệ đến nơi nào đều phải ăn được ngủ ngon, như vậy mới có thể hảo hảo sát tăng thi." Cao Viễn đối Đường Đức Vũ nói. "Không kinh ngạc, ta không kinh ngạc." Đường Đức Vũ nghe lời gật gật đầu, hắn không kinh ngạc những người này cách sống, hắn chỉ là kinh ngạc với lý ngôn hề đặc dị công năng, quá phương tiện có hay không. Ở trước khi đi ngủ, Phục Đình Du vẫn là đi bên ngoài dạo qua một vòng, thuận tiện đem những cái đó không có đào đi tinh hoạch thi thể bên trong tinh hoạch đều đào ra tới. "Này đó ngươi thật sự từ bỏ?" Phục Đình Du hỏi hướng đường Đức Vũ, từ bỏ, ta không thích hấp thu chúng nó cảm giác. Nguyên lai like đường Đức Vũ cũng là một người thủy hệ dị năng giả, trong khoảng thời gian này kho hàng bên trong sinh hoạt dùng thủy hắn cũng đều là tự cấp tự túc, hắn thử dựa theo ra đi ô bên trong quảng bá nội dung đi hấp thu một quả tinh hạch, cái loại này thân thể bài dị cảm làm hắn cảm thấy như vậy phương thức khó chịu cực kỳ, cho nên liền dứt khoát từ bỏ những cái đó tinh hạch. Ngươi không cần, chúng ta liền phải Nga. Cao viễn lại lần nữa được đến đường Đức Vũ đích xác nhận lúc sau, Phục Đình Du mới đem những cái đó tinh hạch giao cho Lý Ngôn Hề. Những cái đó tinh hạch tuy rằng cũng không nhiều, chỉ có 200 nhiều cái tả hữu, nhưng là bọn họ đã dưỡng thành quý trọng mỗi một quả tinh hạch thói quen, Lý Ngôn Hề còn cảm tạ đường Đức Vũ, sau đó mới cất vào ba lô. Nay phụ cận còn có này đó sương dược, ngươi hẳn là tương đối quen thuộc đi. Lạc thời Vũ nhìn đường Đức Vũ hỏi, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ không thể chỉ thu chúng thái dược phẩm nếu không nói khó tránh khỏi sẽ dẫn người hoài nghi. các ngươi muốn thu dược phẩm phải không? ta đây kiến nghị đi thu lại Tư Khoa học kỹ thuật chế dược, nơi đó sinh sản dược phẩm tương đối hữu dụng, không giống cái khác mấy nhà, đều làm một ít chuyên nghiệp trị liệu ung thư hoặc là trưởng kỳ dùng dược phẩm. Đường Đức Vũ nói, lại Tư Khoa học kỹ thuật sinh sản đặc hiệu dược rất có danh, lại còn có có rất nhiều vitamin loại thực phẩm chức năng, hắn cảm thấy sẽ tương đối hữu dụng một ít. Hành A, liền ngươi nói nơi đó. Phúc Anh quyết định nói. Nại tư khoa học kỹ thuật dược bọn họ ở mặt thế trước liền đều nghe nói qua, thật là cùng đường Đức Vũ nói giống nhau. Chỉ cần thu nơi đó đồ vật, đã có thể giấu người thay mắt lại có thể có tác dụng, này cũng coi như là nhất tiễn song điêu. Trước 171 giấu người thay mắt. Ngày hôm sau sáng sớm, không có một bóng người trên đường phố Sương Sám mênh mông, một chiếc xe Việt ra từ cuối đường chạy ra tới. Đường Đức Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Nhân loại xã hội bị điên đảo A. Không biết chính mình những cái đó bạn bè thân thích hiện tại đều thế nào, đường Đức Vũ Bi ai tưởng. Cùng chúng thái bất động, ngoại tư khoa học kỹ thuật bên trong đã không có người sống, hơn nữa tang thi tụ tập rất nhiều. Xem ra chúng ta muốn trước làm việc. Chu Phong đem xe mở ra trước đụng phải một vòng, sau đó ở ngoại tư khoa học kỹ thuật cửa một chỗ trên đất chống ngừng lại. Biến dị tang thi có mười chỉ, đại gia tiểu tâm. Lý Nôn Hề nói, ngoài xe, Phục Đình Du đem tay đặt ở mặt đất, ở một đám tang thi nhào lên tới phía trước. Lôi điện dị năng liền làn tràn đi ra ngoài, nhìn nháy mắt ngã xuống mấy chục chỉ tăng thi, ở trong xe đường Đức Vũ đã sợ ngây người. Càng đừng nói mặt khác mấy người những cái đó làm người hoa cả mắt dị năng cùng chiều thức. Cố tiểu thương, ngươi cũng. Thấy vóc dáng nho nhỏ cố giao cũng muốn xuống xe, đường Đức Vũ càng kinh ngạc. Không có việc gì, có nôn hề ở, ngươi trốn không thoát, ở chỗ này đợi là được. Cố giao cười hì hì nói xong liền luyện chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Ta cũng không muốn chạy a. Đường Đức Vũ một người ở trong xe lẩm bẩm nói Lý Ngôn Hề giờ phút này đã ở sát đệ tam chỉ biến dị tăng thi Mỗi chỉ biến dị tăng thi tinh hạch đối với ba lô tới nói đều là thằng cấp rượu dược. Tuy rằng biến dị tinh hạch cũng có thể cấp trong đội ngũ người đi hấp thu Nhưng là mọi người đều lựa chọn ưu tiên cấp ba lô hấp thu Rốt cuộc trước đưa bọn họ hiện có vật tư cất vào ba lô bên trong Đại gia mới có thể an tâm Giống Một con hỏa hệ biến dị tăng thi rít gào đối Lý Ngôn Hề ném tới một đoàn ngọn lửa mà Lý Ngôn Hề giờ phút này đang ở cùng một con thổ hệ biến dị tang thi chu toàn. Ngôn Hề cẩn thận. Phục Anh ở mặt khác một bên thấy được một màn này, tâm đều nhắc lên. Mắt thấy kia đoàn ngọn lửa liền phải tạp đến Lý Ngôn Hề trên người, một bóng hình từ một bên lóe lại đây, trong chớp nhoáng, tiếng nổ mạnh chợt vang lên. Kia trận thanh âm là lôi hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng va chạm kết quả, Phục Đình Du kịp thời dùng một cái lôi cầu chặn kia nói ngọn lửa công kích. Cảm ơn Đại phục Đình Du hai chiêu lúc sau giải quyết rất kia chỉ hỏa hệ biến dị tăng thi lúc sau Lý Ngôn Hề cũng lòng còn sợ hai nói. Nàng tuy rằng có thể phân biệt ra tới trung quanh tăng thi hướng đi nhưng là loại này viễn trình dị năng công kích vẫn là thực dễ dàng chúng chiêu. Đừng lại đại ý, dư lại biến dị tăng thi giao cho ta. Phục Đình Du thu hồi dị năng đối Lý Ngôn Hề nói. Ai nha nha, có phục Lão sư ở thật đúng là an tâm a. Cao Viễn vừa mới cũng bị dọa tới rồi, tuy rằng bọn họ có chưa khỏi hệ dị năng giả lê hiểu tình ở nhưng là đại gia vẫn là không nghĩ nhìn đến đồng đội bị thương. Đích sát can tâm. Lạc thời vũ cây quạt ở một cái qua lại xoay tròn chi gian, cũng tước đi mấy chục chỉ tang thi đầu. Ngoài cửa mấy trăm chỉ tang thi ở đoàn người chém giết chung cũng chỉ tiêu phí không đến nửa giờ thời gian liền tất cả đều bị giải quyết. Ta, cái kia, ta cũng có thể hỗ trợ sát tang thi. Đường Đức Vũ đi xuống tới lớn tiếng nói, hắn tỏ vẻ chính mình đều không phải là muốn chạy trốn, mà là thiệt tình muốn hỗ trợ. Cái này cho ngươi. Lý Ngôn Hề từ ba lô lấy ra tới một phen nàng dị năng thêm vào quá trường đao, ném cho đường Đức Vũ. Có vũ khí nơi tay, đường Đức Vũ cảm kích nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hề. Này nhóm người, tuy rằng nói rất là khắc nghiệt, nhưng là cũng không có làm khó dễ quá hắn, không chỉ có cho hắn ăn ngon, thậm chí còn đem vũ khí cũng giao cho hắn. Cảm ơn. Đường Đức Vũ thiệt tình nói. Dựa theo thời gian này, nếu chúng ta hoài nghi thành lập nói, có lẽ bên kia người liền sắp tới rồi. Lạc Thời Vũ nhìn nhìn trên cổ tay biểu nói: "Đúng vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian." Lý Ngôn Hề mang theo đại gia biên sắt tang thi biên chiều kho hàng phương hướng đi đến. Hướng Chí Minh ở nhìn đến ven đường đầy đất tang thi thi thể thời điểm liền dâng lên một loại dự cảm bất hảo. "Cái này khu vực là chuyện như thế nào? Vì cái gì bên đường tang thi đều bị người cấp rửa sạch cũng đào đi rồi tinh hạch?" Tuy rằng nói này cũng cho bọn hắn đội ngũ tiến lên cung cấp không nhỏ phương tiện. Nhưng là bọn họ hiện tại muốn đi phương hướng chính là mấy nhà đại hình xưởng chế dược, trong đó quan trọng nhất đó là chúng thái chế dược. Có lôi điện bỏng rát dấu vết. Nội Hạo thiên đi lên xe tới nói. Tuy rằng nói lôi hệ dị năng giả trên đời này đều không phải là chỉ có một người, nhưng là này cũng không thể không làm cho bọn họ nhớ tới lý ngôn hề đám kia người. Từ miệng vết thương cùng cách chết tới xem, đích xác rất giống là bọn họ. Đặng Tuấn cũng nói. Mặc kệ như thế nào, nhanh hơn tốc độ, đi trước chúng thái chế dược. Hướng Chí Minh nói, những cái đó là ai giết tạm thời không quan trọng, hắn hôm nay nhiệm vụ là mang theo dược phẩm hồi tân doanh địa, nghe nói hôm nay Nam Thành Thị mới nhất bị nhân mệnh doanh địa trường cũng ở nơi đó. Là, nô hạo thiên lại nhìn thoáng qua bên ngoài cảnh tượng mới đáp, chẳng lẽ, chúng thay chế dược tình huống bên trong làm tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, nơi này kho hàng thế nhưng sạch sẽ. Bọn họ bắt được tin tức rõ ràng là nơi này chất đầy dược phẩm tồn kho. Này tờ mờ là ai làm? Chúng ta muốn thu dược phẩm đâu? Hướng Minh Chí nhịn không được chửi ầm lên nói. Hướng chỉ huy, lầu 2 cũng không có. Chỉ huy, office building bên kia không có tìm được gửi dược phẩm địa phương. Hướng chỉ huy, nhà xưởng nội cũng vẫn chưa lục soát. Chuyện này không có khả năng A, lớn như vậy kho hàng, như thế nào đều không có đâu. Đặng Tuấn mọi nơi đi lại, muốn tìm được một ít dấu vết để lại, nhưng là trừ bỏ mấy cái sớm đã không công tác cả mạ giặt bên ngoài, căn bản không có bị lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ta cũng cảm thấy kỳ quái mấy thứ này quy mô rất lớn, trừ phi là bọn họ sáng sớm liền bắt đầu một chút một chút rời đi. Nô Hạo Thiên cho rằng nói, đem toàn bộ nhà xưởng vật tư đều dọn đi, này liền xem như mà thế trước làm đại hình công ty hậu cần tới làm nói, cũng là một cái không nhỏ công trình, càng miễn bàn hiện tại. mà ở cứu viện đội thu hai nhà dâu dưa loại nhỏ xưởng dược lúc sau, rốt cuộc thu được bọn họ tiếp theo cái đại mục tiêu địa điểm, lại tư khoa học kỹ thuật, đương nhìn đến trung quanh đầy đất tang thi thi thể lúc sau. Hướng Minh Chí liền mang theo vài người nhanh chóng chạy như điên đi kho hàng. Ngoại tư khoa học kỹ thuật kho hàng bị thu đi rồi gần một nửa vật tư. Còn để lại một nửa. Đặng Tuấn không biết là nên may mắn hay là nên phẫn nộ rồi. Này chỉ sợ là có một cái cái gì tổ chức. Hướng Minh Chí hiện tại ngược lại không tin đây là lý ngôn hề mấy người kia làm. Thật sự là hai nhà xưởng chế dược bên trong dược phẩm có quá lớn lượng. Hắn cần thiết đem chuyện này đăng báo cấp mặt trên mới được. Ha ha ha, hôm nay cảm giác hảo sảng. Phúc Anh cười nói, nại tư khoa học kỹ thuật bên trong dư lại một nửa dược phẩm cũng là lạc thời vũ chủ ý, hơn nữa lý Nôn hề ba lô cũng đích xác đều chứa đầy. Phúc Anh, cái này ngươi không cần lo lắng. Lê Hiểu Tình cũng nói, ta thật hối hận phía trước không nhiều thu mua mấy nhà chế tạo nhà xưởng. Phúc Anh nhìn đang ở sửa sang lại ba lô lý Nôn hề nói, tuy rằng nàng cũng cũng nhìn không tới ba lô bộ dáng. Ơn, chúng ta vật tư đã đủ nhiều, chỉ là Nôn hề nơi đó như vậy đủ rồi. Lạc thời vũ trống cầm nhìn kia ba lô con sáng, ba lô bên trong cơ hồ mỗi một cách bên trong đều có 999 vật tư, còn có đảo lý kho hàng bên trong như vậy nhiều đồ vật, như vậy phối chi đi đến nơi nào đều không cần sợ. Trước 172 nam thành thị doanh địa, Các ngươi nếu là có như vậy đại không gian, chúng ta liền đi thu đại hình siêu thị A. Đường Đức Vũ Hưng phần nói, hắn nhớ tới hắn xem qua một quyển tiểu thuyết, bên trong vai chính chính là như vậy đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Thu siêu thị nhiều không thú vị A. Chúng ta trực tiếp thu kho hàng Cao viên nói Nôn hề ba lô cũng không thích hợp đi thu siêu thị Rốt cuộc siêu thị bên trong vật phẩm chủng loại có nhiều như vậy Nếu là một loại chiếm một cái Ô vương nói căn bản cũng thu không bao nhiêu Vẫn là trực tiếp thu kho hàng cho thỏa đáng Kia cũng đúng Đơn giản lại phương tiện Hơn nữa này phụ cận kho hàng đông đảo Chúng ta tiếp theo ra đi đâu Đường Đức Vũ càng nghĩ càng hưng phấn Lại đang nói xong lúc sau phát hiện một xe người đều kỳ quái nhìn chằm chằm hắn Cũng đúng vậy Hắn một cái bị nhìn chằm chằm người ta nói lời này giống như cũng hoàn toàn không thích hợp a. Đường Đức Vũ, ngươi hiện tại chỉ yên tâm đi theo chúng ta thì tốt rồi, cái gì đều không cần phải nói, không cần hỏi, minh bạch sao? Quả nhiên, Phục Anh nói như thế nói. Minh bạch. Đường Đức Vũ gật đầu như đảo tỏi, hắn biết là chính mình lắm miệng. Nam thành ngoại ô thành phố khu, một loạt cao ngất nguy nga liên bài kiến trúc phía trước, từng chiếc màu đỏ xe tải đang ở xử nhập kêu bài kiến trúc ở giữa hình tròn cổng vòng nội. Cổng gom phía trên là một cái thật lớn bảng hiệu, mặt trên viết Nam thành thị doanh địa. Vừa mới bắt đầu mấy chiếc xe đều là chứa đầy hàng hóa trạng thái, mặt sau hơn phân nửa đều là xe chống hồi trình. Thu mấy nhà xưởng chế dược, liền như vậy điểm đồ vật. Thân Trạch Vĩ nhíu mày hỏi phía sau người. "Thân đội trưởng, tình huống là cái dạng này." Lỗ Hạo Thiên lập tức tiến lên đem ngày đó tình huống từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cho Thân Trạch Vĩ. "Nay vẫn là bọn họ trở về trên đường lại tìm được rồi mấy nhà tiệm thuốc thu thập sau kết quả." Nếu không bắt được đồ vật sẽ càng thiếu. Thân đội trưởng, này chúng ta cũng là không nghĩ tới, nơi đó như thế nào sẽ không, này tuyệt đối là có cái gì xã hội tổ chức tranh đoạt. Hướng Minh Chí cảm thấy chính mình xui xẻo tột đỉnh, vì cái gì mỗi lần tiếp thoạt nhìn sẽ lập công lớn nhiệm vụ đến cuối cùng đều biến thành tệ nhất kết quả. thính A Vĩ, một cái nhà máy mà thôi. Trắng tinh như tân trong phòng hội nghị, thượng đầu một cái trung niên nam nhân nói nói, nam nhân ước chừng 40 tuổi trên dưới tà hưu. Hắn cười tủm tỉm nhìn phía dưới vài người nói là Liêm tướng quân, thân trạch vĩ cũng không nhiều nói. Hắn biết Liêm Minh Kiệt là có chuyện đơn độc muốn cùng hắn nói. Sau một lát, Hướng Minh Chí nôm nôp lo sợ đi ra, đồng thời hắn cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Này Liêm tướng quân giống như cũng hoàn toàn không giống trong lời đồn như vậy như vậy khó đối phó sao? Nô tiểu tử, ngươi nhưng thật ra rất sẽ định bờ a. Hướng Minh Chí đối phía sau Ngô Hạo Thiên trầm trọng nghĩa mai nói, này Tân Dưỡng quan hệ đi lên Ngô Hạo Thiên. Nhưng thật ra so với kia triển hảo còn làm nhân sinh ghét, trường hợp này nào có hắn nói chuyện biểu hiện phân. Nơi nào nơi nào, ta là văn bối, này vừa mới nếu liêm tướng quân trách tội xuống dưới, cũng không hảo trách móc nặng nghề với ta cái này tân nhân, cho nên ta mới. Nỗ hảo thiên lập tức giải thích nói, một bộ rất sợ hướng minh trí đối chính mình tâm sinh hiểm khích bộ dáng, Kia đảo cũng là, trách không được thân đội trưởng nói ngươi thông minh, hảo hảo làm. Hướng minh trí nói xong liền cười rời đi. Từ hôm nay trở đi. Bọn họ làm nhập chú tân doanh địa nhóm đầu tiên cứu viện đội viên, liền chính thức bắt đầu tại đây khối an toàn thổ địa thượng cắm dễ, hắn còn muốn vội vàng đi chọn lựa nơi, nhưng không có thời gian ở chỗ này nhiều lời. Phong học nội, Liêm minh kiệt nhìn trong tay sửa sang lại tốt tư liệu, thần sắc khó lường nói. Từ xưa đến nay mỗi phùng loạn thế, sẽ có một ít kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, bọn họ hoặc tự xưng là thanh cao, hoặc là vì theo đuổi cái gọi là tự do, bất quá này đến cuối cùng A, vẫn là trở thành bản thượng thịt ca A. Liêm tướng quân, hiện tại chính là loại tình huống này, nếu là tương đối lợi hại dị năng giả cũng liền thôi, chúng ta có thể từ giờ trở đi bồi dưỡng lên, nhưng là kia lý ngôn hề dị năng thật sự là không thể thay thế được. Thân Trạch vĩ nói, ngươi nói đúng, người này chúng ta là cần thiết muốn chiêu lại đây, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, trả giá cái gì đại giới. Liêm minh kiệt vừa mới vẫn luôn cười tủm tỉm mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Thân Trạch vĩ minh bạch đây mới là liêm minh kiệt chân thật ý tưởng. Phạm bằng cùng hướng minh trí đám người bọn họ sở không biết chính là, liêm minh kiệt ở thượng tầng bên trong vẫn luôn có một cái tiếu diện hổ danh hiệu, hắn đang cười thời điểm lời nói phần lớn đều là lời nói dối, mà giờ phút này hắn nói mới là hắn chân thật ý tưởng. Minh bạch, ta sẽ xuống tay đi làm. Thân trạch vĩ trả lời nói. Liêm tướng quân nói, bất kể thủ đoạn, bất luận đại giới, chỉ là trước mắt bọn họ liền đám kia người đang ở nơi nào đều thượng không hiểu được. Hắn lại lật xem trong tay tư liệu, một chương thực phẩm công ty tóm tắt ánh vào hắn mi mắt. Đào lý thực phẩm sao? Nam thành thị doanh điệu đã kiến thành tin tức thực mò đã bị chế thành truyền đơn phát ra tới, gào thét mà qua phi cơ trực thăng không chỉ có dẫn tới rất rất nhiều tang thi, còn vứt tới xuống rầm rạp truyền đơn. Truyền đơn là không thấm nước giấy làm thành, đại khái là vì phòng ngừa ngày mưa bị xối hư rớt. Chu Phong Tử trong viện nhặt về mấy chương truyền đơn, sau đó chạy về kho hàng đưa cho mọi người. Lý ngôn hề cũng minh bạch. Đời trước cũng đó là là ở ngay lúc này kiến thành nam thành thị doanh địa. Chuyên đơn thượng nam thành thị doanh địa bị quay trụ kiên cố như thành lũy, tựa hồ có thể chống đỡ hết thể nguy hiểm. Hơn nữa nội dung chúng cũng tỏ vẻ hiện tại sẽ miễn phí hấp thu sở hữu người sống sót vào thành, cho nhân loại còn thừa người sống sót cung cấp an toàn nhất phòng hộ từ từ. Bất quá tiến vào quá một lần Lý Ngôn Hề lại biết, nói là miễn phí tiến vào, không có vật tư cùng tinh hạch người sống sót còn hảo, sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng là đối với mang theo vật tư hoặc là tinh hạch người sống sót tới nói, tiến thành lúc sau liền sẽ bị cướp đoạt hai bàn tay trắng. Đương nhiên đối với hai bàn tay trắng vào thành giả tới nói, chờ đợi bọn họ đãi nổ cũng là cực kém, bọn họ chỉ có doanh địa trung lộ thiên an trí điểm có thể cư trú, hơn nữa doanh địa trung sở hữu tiêu dùng đều là muốn giao tinh hạch mới có, bao gồm đồ ăn những cái đó. Rất nhiều từ an trí điểm quá khứ người căn bản không có sát tang thi tích có tinh hạch năng lực, thậm chí nhộn nhịp ra rất nhiều sự phẫn nộ của dân chúng cùng phản kháng ở doanh địa lục tục công khai xử quyết một ít người lúc sau, phản kháng mới dần dần mà ngừng lại. Mà cùng chi tướng bạn, đó là doanh địa bốn phía mà thu hết nam thành thị cơ hồ sở hữu vật tư, lũ đoạn vật tư cung cấp, những cái đó phản kháng quá người cũng không thể không tự hành ra ngoại sát tang thi đào tinh hoạch, như vậy mới có thể trở lại doanh địa trung đổi lấy đến đồ ăn. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, ở doanh địa trung như sinh người trở nên nô tính lại táo bạo, nói đến cùng cũng bất quá đều là trở thành doanh địa nô lệ thôi. Lý ngôn hề ở trong lòng thở dài. Các vị, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ đâu? Lạc thời vũ nhìn kia truyền đơn nói. Ý gì? Phúc Anh còn ở tò mò nam thành thị doanh địa, suy nghĩ muốn hay không đi tìm hiểu hiểu biết gì đó. Bất quá này lạc thời vũ nói nhanh hơn tốc độ là có ý tứ gì? Một cái doanh địa kiến hảo lúc sau sẽ yêu cầu cái gì? Lạc thời vũ nhìn mấy người hỏi. Hấp dẫn người qua đi. Cố giao thử trả lời nói, này truyền đơn còn không phải là vì làm người sống sót đều qua đi sao? Lạc thời Vũ mỉm cười nhìn về phía Lý ngôn Hề, tựa hồ đang chờ nàng trả lời. Vật tư? Lý ngôn Hề trả lời nói. Đúng vậy, chính là vật tư, vật tư là cơ sở, mà người chỉ là làm doanh địa vận chuyển lên công cụ mà thôi. Lạc thời Vũ nói. Trước 173 than nướng tăng thi. ngươi là nói. Kia doanh địa người tìm được đào lý nơi này, chỉ là thời gian vấn đề. phúc Anh cũng nghĩ đến này một tầng. Đúng vậy, đi thu mua vật trung tâm cùng sở dược. Chỉ là bọn hắn bắt đầu mà thôi, kế tiếp chính là toàn thành bốn phía cấp đoạt." Lạc Thời Vũ phân tích nói.